Đi thôi, đi gặp cái gọi là Thất Tinh Quân Liên Minh phía sau thống soái tối cao, đến cùng như thế nào." Trương Lãng Tử trên ghế đứng lên, đánh một ở non ê, lúc này mới chậm rãi từ từ cùng Sau Lương Liệt Long đi ra nhà ăn. Bảy đại tộc trưởng giả lập hình ảnh đều tại hội nghị bản cho thất, bọn hắn muốn gặp la ngươi, ta liền không tiến vào." Liệt Long mang theo Trương Lãng đi vào một chỗ trước của phòng, hai tay đặt ở trên cửa hơi dùng sức, hai cánh cửa phân biệt hướng hai bên mở ra, trong lúc đó không có sinh ra một điểm tiếng vang. Trương Lãng gật đầu, đi vào trong phòng, theo chân của hắn bước vào gian phòng, bảy ánh mắt đồng loạt nhìn lại, cho dù chỉ là bảy cái giả lập hình ảnh, y nguyên để Trương Lãng cảm nhận được bảy cỗ tuyệt cường khí thế. Chương 557, ba loại vũ khí. Bảy cỗ gần như thực chất khí thế phảng phất mạnh thú nhào về phía đi tới Trương Lãng, Trương Lãng sau lưng cửa phòng lúc này đã đóng lại. Đối mặt bảy cỗ kẻ đến không thiện khí thế, Trương Lãng trong thần sắc xuất hiện một tia ngưng trọng, hai tay có chút đong đưa mấy lần, tinh thần lực trải rộng toàn thân. tạo thành một đạo vòng phòng hộ, đem bảy cố đột kích khí thế trừ khử ở vô hình, Trương Lãng chiêu này để bảy đại tộc trưởng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Các vị tộc trưởng, không có ý tứ, đại giám ngục sự thật tại quá bận rộn, để các vị tộc trưởng đợi lâu. Triệt tiêu mất bảy cố khí thế về sau, Trương Lãng như cái người không việc gì đồng dạng cười ha hả đi tới, một mặt nhiệt tình nhìn xem bảy đại tộc trưởng. Không thể không nói hiện đại khoa học kỹ thuật là thật phát đạt, bảy đại tộc trưởng tựa như thật ngồi tại bàn tròn bốn phía, nếu không phải sớm biết Trương Lãng căn bản nghĩ không ra, trước mặt bảy người là thông qua giả lập hình ảnh, kỹ thuật ngồi ở chỗ này. Khủng Long tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng nói, bớt nói nhiều lời, lập tức đem tộc nhân của ta phong xuất, không phải, từ lúc đầu đợi hơn 1 giờ liền đã đầy mình khí, khi nhìn đến Trương Lãng nợ nụ cười bộ dáng, Khủng Long tộc tộc trưởng hận không thể vọt thẳng đến Trương Lãng trước mặt, dùng sức mạnh cháng hữu lực móng vuốt bóp chết hắn, trong lòng lớn như vậy toán khí, ngựa khi đương nhiên sẽ không khách sáo. Tộc nhân của ngươi đương nhiên muốn thả, mỗi ngày ăn nhiều như vậy Nói thật, ta còn thực sự không muốn uổng phí nuôi bọn hắn, nhưng ở thả trước đó, chúng ta phải trước tiên đem sổ sách tính toán rõ ràng. Trứng Lãng xoa nắn hai tay, trên mặt lộ ra một bộ tiện tiện tiêu dung, cười hắc hắc nói, Thất Tinh quân liên minh tại Hoàng Vu đại giám ngục ra tay đánh nhau, đánh chết đả thương bên ta nhân viên vô số, còn có rất nhiều không cách nào lường được lão cổ đồng bảo vận, muốn cho ta thả bọn hắn, nhất định phải có đầy đủ tiền. Ngươi lại dám cùng bản tộc đòi một tiền? Khủng Long tộc tộc trưởng nổi trừng lấy Trứng Lãng, Trong cặp mắt thế mà toát ra từng tia từng tia hỏa tinh. Trương Lãng mặt ngoài bất động thêm rợn rợn, trong lòng lại âm thầm cảnh giác, có thể làm khủng long tộc tộc trưởng, quả nhiên không đơn giản, con mắt đều có thể toát ra hỏa tinh. Khủng long tộc tộc trưởng chỉ có thể qua qua miệng nghiện, hắn thật đúng là không dám tới hệ ngân hà, dù là biết rõ thượng quan vô địch không dám ở ra tay giết mình, hắn ý nguyên không dám vào nhập hệ ngân hà địa bàn, bởi vì hắn sợ, sợ thượng quan vô địch vạn nhất nếu là có thể sát sinh đâu, vạn nhất trong tộc tiên chi sai lầm đâu. cho đến lúc đó hắn nhưng là sẽ chết tại thượng quan vô địch trên tay. Người chính là Trương Lãng, so ta tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng là thế nào đánh bại Cửu Vĩ Hồ? Hệ Ngân Hà lúc nào ra ngươi như thế một cái tuổi trẻ cường giả. Chân Ngắn tộc tộc trưởng một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn từ trên xuống dưới Trương Lãng, tựa hồ muốn đem hắn người này cho xem thấu. Trương Lãng đẩy ra một cái ghế, không coi ai ra gì ngồi xuống, nghe được Chân Ngắn tộc tộc trưởng tra hỏi, vẻ mặt nhướng mí mắt, sắc mặt nói nghiêm túc. Kỳ thật các ngươi đừng nhìn ta dáng dấp tuổi trẻ, nói thật, coi như các ngươi mấy lão già này đem tuổi tác chung vào một chỗ cũng không có khả năng có tuổi của ta lớn, các ngươi cũng đừng không tin, ta nói đều là nói thật." Trương Lãng giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe đến họp nghị trong phòng mặt vang lên một trận thổ trọng tiếng hơi thở, bảy đại tộc trưởng được xưng là lão gia hỏa, nhất là Trương Lãng lúc nói chuyện bộ kia tản mạn thái độ, bất luận thấy thế nào, đều giống như đang đùa bỡn mấy người bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là bảy đại tinh hệ tộc trưởng, Lúc nào bị như thế trêu đùa qua, từng cái khí cái mũi đều bốc lên khói trắng, răng cắn chi chi vang. Trong phòng họp tại sao có thể có chuột, nghe thanh âm còn không chỉ một cái. Trưởng lão làm bộ chuyển động cổ khắp nơi tìm lung tung, nhìn dạng như vậy giống như là thật đang tìm kiếm chuột, lần này bảy đại tộc trưởng mài răng thanh âm càng thêm vang lên. Ám ảnh tộc tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng lão, thanh âm bên trong không chứa một tia tình cảm nói, "Tha ám ảnh tộc người, bản tộc dài trường lấy tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ cần có tiền." không chỉ ám bản tộc, còn lại chủng tộc cũng có thể thả. Trương Lãng càng phát cả lơ phất phơ, hai chân nâng lên giao nhau để lên bàn, toàn vẹn không có đem bảy đại tinh hệ tộc trưởng để vào mắt. "Ngươi, muốn chết?" Ám bản tộc trưởng ngữ khí băng lãnh giống như là trời đông giá rét lấu sương gió, trong phòng nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống rất nhiều. Trương Lãng năm thật chặt quần áo, rất tùy ý mắt nhìn ám bản tộc trưởng, ha ha cười nói, "Đừng nói ngươi căn bản cũng không dám đến hệ Ngân Hà, coi như ngươi dám tự mình đến." Hai người chúng ta ai giết ai còn nói không chừng đâu." Sắc mặt lạnh lùng ám ảnh tộc trưởng, ánh mắt bên trong lóe qua nồng đậm sát ý, hắn thật rất muốn trực tiếp đi hệ Ngân Hà giết Trứng Lãng, có thể giống như Trứng Lãng nói, hắn không dám đi, hệ Ngân Hà chỉ cần có thượng quan vô điệt tại, hắn cũng không dám đi, dù là từ khủng long tộc nghe được thượng quan vô địch không thể lại sát sinh tin tức, hắn y nguyên không dám đi, đây là thượng quan vô địch quanh năm suốt tháng giết ra tới uy danh. "Trứng Lãng, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao?" Ngươi giảm dự chính là thất tinh quân liên minh rất trọng yếu tộc nhân, bảy đại tinh hệ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, hệ ngân hà cao tầng cũng sẽ không để ngươi như thế làm mậu, nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như thế, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, bảy đại tinh hệ chỉ có thể lại một lần nữa phát động chiến tranh rồi. Sa tinh tộc tộc trưởng ngồi trên ghế nhìn không ra dáng người thế nào, khuôn mặt cũng là rất xinh đẹp, nói lời ẩn ẩn có uy hiếp ý vị. Trương Lãng ngóc ngóc lộ thai, đem ngón tay đặt ở trước mắt nhìn xuống. Sau đó bắn rất trên ngón tay giấy thai nói, ta mới vừa rồi cùng trong vũ trụ khoa học ra vĩ đại nhất Vương Hoa Vũ Hàn Nguyên một hồi, thuận tiện hỏi thăm một chút ba loại diệt thế vũ khí uy lực, chập chưởng, thật sự là không hỏi không biết, hỏi một chút giận mình, uy lực nhỏ nhất hạt nhỏ tử thương, có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua 100 năm ánh sáng bên trong bất luận cái gì tinh cầu, bị đánh xuyên tinh cầu sẽ phải gánh chịu đến. Lưu lại hạt nhỏ tử không ngừng bạo tạc phân liệt tiếp tục công kích, cho đến tinh cầu hủy diệt loại này, bạo tạc phân liệt mới có thể đình chỉ. Loại thứ hai vũ khí chính phản vật chất hấp xúc hão, tầm bắn 1000 năm ánh sáng, mỗi một lần mở ra, đủ để tiếp tục nửa dế. Ý ở, phạm là tại tầm bắn bên trong bất luận cái gì vật thể đều sẽ bị trực tiếp bốc hơi thành hư vô, cuối cùng một loại vũ khí, hủy diệt lỗ đen đạn, lý luận tầm bắn vô hạn, đến nỗi uy lực nhà, cũng không cần ta nhiều lời, bà cả tinh hệ chân ngắn tộc có quyền lên tiếng nhất, bà cả tinh hệ chính là che diệt lỗ đen đạn cho diệt đi. Chân ngắn tộc tộc trưởng lồng ngực chập trùng có chút lợi hại. Tinh hệ bị hủy là chân ngắn tộc sỉ nhục nhất sự tình, thế nhưng là tại ba loại diệt thế vũ khí uy hiếp dưới, chân ngắn tộc không dám xem thường báo thủ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng kêu gào, gào thét, trên mặt lại không thể biểu lộ ra. Sa Tinh tộc tộc trưởng sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nàng vốn là muốn dùng bảy đại tinh hệ đến bức trường lãng đem thất tinh quân liên minh phong suất, kết quả đối phương chỉ nhẹ nhàng nói ra Vương Hoa Vũ ba chữ, nàng liền biết dùng phát động chiến tranh đến uy hiếp trường lãng đã không thực tế. ba loại có thể xuyên diệt thế vũ khí không chỉ có để bậy đại tinh hệ sợ hãi, thậm chí toàn bộ vũ trụ tất cả trí tuệ hình sinh vật liền không có không sợ, vì đạt được ba loại vũ khí chế tạo. Kỹ thuật, không biết có bao nhiêu sinh vật đánh qua Vương Hoa Vũ chú ý, nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi vì Vương Hoa Vũ bảo hộ thực sự quá nghiêm mật, căn bản không có biện pháp gì ra tay. Chương 558 sắp bắt đầu. Khủng Long tộc tộc trưởng có chút híp mắt lại, hỏi, Vương Hoa Vũ tại đại giám trong ngủ. Tại. Trương Lãng gật đầu. Nhìn về phía Khủng Long tộc tộc trưởng, nói: "Làm sao ngươi muốn gặp hắn sao? Ta có thể cho ngươi kêu một tiếng, về phần hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, vậy thì không phải là ta có thể chi phối. Chúng ta vẫn là nói một chút bị giam giữ thật tình quân liên minh sự tình đi." Khủng Long tộc tộc trưởng chuyển hướng chủ đề, xem ra hắn không thế nào muốn gặp Vương Hoa Vũ người này, nhưng từ hắn chuyển biến thái độ có thể nhìn ra, biết Vương Hoa Vũ tại đại giám ngục về sau, hắn tựa hồ không có ngay từ đầu cường thế như vậy. Trương Lãng nhún vai một cái nói: Điều kiện ta đã nói qua, muốn cho chúng ta xuất tiền mua về tộc nhân của mình, chuyện này nếu như truyền đi, bảy đại tinh hệ mặt mũi còn để vào đâu, xuất tiền là không thể nào. Dực nhân tộc tộc trưởng dáng người so đằng phi cựu thiên càng thêm phải mạnh, sau lưng một đôi cánh nhìn xem liền rất có lực lượng, hai con móng đuôi sắc bén đặt lên bản có chút di động tới, thế thế nào đều có chút muốn động thủ ý tứ. Trương Lãng thu hồi để ở trên bản hai chân, ngáp một cái, sau đó đưa hai tay một cái nói, kia không có biện pháp Chỉ có thể làm nấu giá, dù sao tin tức ta đã thả ra, mà lại hiện tại có rất nhiều ạ lì ẹn đều đi tới hoang vu tinh cầu, vì chính là có thể vỗ xuống một cái nói tới chỗ này, chương lãng do dự, chỉ vào khủng long tộc tộc trưởng thầm nói, khủng long hẳn là dùng một đầu để hình dung. Ngay sau đó ngón tay di động đến rực nhân tộc tộc trưởng trên thân, tiếp tục thầm nói, điều nhân hẳn là dùng một cái để hình dung. Thu hồi ngón tay nhìn về phía còn lại 5 cái trùng tộc, gật đầu nói. Những này miễn cưỡng có thể sử dụng từng bước từng bước để hình dung, sinh vật ngoài hành tinh thật sự là phiền phức a. Bá Thiên tộc tộc trưởng vỗ mạnh một cái cái bàn, thân thể đằng một chút từ trên ghế đứng lên, lúc ngồi còn không phải rất dễ thấy, khi hắn sau khi đứng dậy, Trương Lãng mới phát hiện hắn cái đầu là thật rất cao, thô sơ giản lược đoán chừng trí ít có 2m5 trở lên. Ta cũng muốn nhìn xem có ai dám mua Bá Thiên tộc người, hừ. Nói cho hết lời, Bá Thiên tộc tộc trưởng thân ảnh một trận mơ hồ, thế mà cứ như vậy biến mất. Trương Lãng nhìn xem Bá Thiên tộc tộc trưởng biến mất phương hướng, sửng sốt một chút, không nghĩ tới tính tình của đối phương bốc lửa như vậy, một câu nói xong cũng đóng lại giả lập hình ảnh, căn bản không cho Trương Lãng cơ hội mở miệng. Ám Ảnh tộc là một cái rất nguy hiểm chủng tộc. Ám Ảnh tộc tộc trưởng lưu lại một câu như vậy không giải thích được, cùng đi theo biến mất không thấy. Trương Lãng có thể hiểu được Ám Ảnh tộc trưởng ý tứ của những lời này, Ám Ảnh tộc rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể động thủ giết chết mua xuống chủ nhân của hắn. Ám ảnh tộc trưởng ý tứ cùng Bá Thiên tộc giải ý tứ không sai biệt lắm, không có người nào dám mua ám ảnh tộc người. Trương Lãng, thượng quan vô địch tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng, đã mất đi thượng quan vô địch hệ ngân hà, sẽ không còn là chúng ta những này chí cường giả cấm địa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chân ngán tộc tộc trưởng tại biến mất trước đó, cố ý sáng lên một cái vũ khí của hắn, đó là một thanh dài hơn 2 mét búa, hắn cái đầu mới chừng 1 mét, sử dụng đúa lại chừng 2 mét, loại này phối hợp thấy thế nào thế nào cảm giác khó chịu. Trương Lãng nhìn không được liếc mắt, nhỏ giọng nói, làm sao cùng Tiểu Hải Tử lấy nhau, trước khi đi đều muốn nói lên một đôi lời ngon thoại. Tiểu tử, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, muốn hay không đắc tội bảy đại tinh hệ, đừng tưởng rằng có tam đại diệt thế vũ khí, liền có thể gối cao không lo, Vương Hoa Vũ lúc trước nói qua, sẽ không dễ dàng vận dụng ba loại vũ khí, chỉ bằng ngươi còn không đến mức để hắn vận dụng ba loại vũ khí. Khổng Long tộc tộc trưởng một cái móng vuốt nhẹ nhàng ở trên bàn gõ mấy lần, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua một đạo dọa người tinh quang. Trương Lãng học khủng long tộc tộc trưởng bộ giáng một cái tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, một mặt tùy ý nhìn xem khủng long tộc tộc trưởng, nói: "Vương Hoa Vũ có thể hay không đối với các ngươi những này ạ Liễn vận dụng ba loại diệt thế vũ khí, đây không phải là ta cái này lo lắng sự tình, các ngươi muốn thật có can đảm, kia liền tập kết quân đội đến hệ ngân hà biên giới thăm dò thăm dò, ta nhìn ngươi cũng không có lá gan kia." Khủng long tộc tộc trưởng nghe vậy trên thân thể cơ bắp đột nhiên kéo căng, giống như là một đầu sắp phát động công kích hung thú, bất quá là trong nháy mắt Ngưng tụ khí thế đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, khủng long tộc tộc trưởng ý vị thâm trường mở miệng nói, Người trẻ tuổi, làm người không nên quá càng hẳn rỡ, ngươi không phải thượng quan vô địch. Làm người loại lời này từ một đầu khủng long trong miệng nói ra luôn cảm thấy có chút khó chịu. Trưng lãng ngón tay đỉnh chỉ đánh mặt bàn, nhướng Mỹ mắt nói tiếp, ta mặc dù không phải thượng quan vô địch, nhưng ta là hệ ngân hà nhân tộc, sẽ không quên thất tinh quân liên minh đối hệ ngân hà phát động xâm lược chiến tranh. Đại giám trong ngục giam giữ Thất Tinh Quân Liên Minh ta là không thể nào tùy tiện thả ra, tất nhiên dám đến hệ Ngân Hà náo sự, liền muốn làm tốt bị thu thập chuẩn bị, không giết bọn hắn, đã là cho bọn hắn thiên đại ân huệ. Ngươi sẽ hối hận, bảy đại tinh hệ cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Khủng Long tộc tộc trưởng nhìn thật sâu mắt Trương lão, sau đó cũng đóng lại máy chiếu giả lập, theo Khủng Long tộc tộc trưởng biến mất, còn lại tộc trưởng cũng đi theo trước sau biến mất không thấy gì nữa, mỗi một cái biến mất trước đó đều sẽ nói với Trương lão hơn mấy câu man thoại. Rất nhanh trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Trương Lãng một người, quét một vòng trống rỗng phòng họp, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia cười tà, đứng người lên đi hướng cổng. Nói thế nào? Nhìn thấy Trương Lãng từ phòng họp ra, Liệt Long trước tiên tiến lên hỏi thăm. Trương Lãng vất vất tay nói, nói rất vui sướng, hiện tại liền đợi đến đấu giá thời gian đến. Liệt Long có chút rơi vào mơ hồ, Trương Lãng nhưng là muốn đấu giá bảy đại tinh hệ tộc nhân, bảy đại tinh hệ tộc trưởng nếu có thể cùng Trương Lãng đàm vui sướng kia mới có quỷ đâu. Nhưng hắn lại không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ có thể đầu óc mơ hồ cùng sau lưng Trương Lãng rời đi phòng họp gian phòng này. Sau đó trong 2 ngày, Trương Lãng ban đêm tiến vào thế giới thứ 3 giết quái luyện cấp, 3 ngày tại đại giám ngục đi dạo xung quanh. Theo không ngừng cùng đại giám trong ngục phạm nhân tiếp xúc, Trương Lãng phát hiện giam giữ ở dưới trong cung điện phạm nhân mỗi một cái đều không đơn giản, từng cái không chỉ có bản thân liền là cường giả, mà lại tại ngoại giới còn có thế lực không nhỏ, nếu như không phải phạm sự tình quá lớn, Thật đúng là không nhất định có thể bị bắt vào Hoàng Vu đại giám. Trong ngục đến, Cửu Vĩ Hồ trăm phương ngàn kế trở thành đại giám ngục tối cao người quản lý, vì chính là hợp nhất những phạm nhân này, đáng tiếc kế hoạch còn không có áp dụng, liền bị Trương Lãng đánh bại nhốt bắt đầu. Ngày thứ 3, là Vương Hoa Vũ nếm thử đem Lục Mạn Thiên từ thế giới thứ 3 làm ra thời gian, đồng thời cũng là Trương Lãng kế hoạch đấu giá thất tinh quân liên minh thời gian. Thật có thể được không? Ngươi nhưng chớ đem Lục Mạn Thiên cho đùa chơi chết. Trương Lãng không yên lòng nhìn về phía Vương Hoa Vũ sau lương gian phòng, gian phòng này là Vương Hoa Vũ dùng để tổ hợp hai cái cấp S người máy, từ khi Vương Hoa Vũ sau khi đi vào, bất kỳ người nào đều không có đi vào qua, bao quát Trương Lãng. Vương Hoa Vũ lợi dụng thân thể ngăn trở Trương Lãng ánh mắt, cố ý không để hắn nhìn thấy trong phòng tình huống, lớn tiếng bảo đảm nói, ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, lần này chỉ là một cái nếm thử, Lục Mạn Thiên nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài đợi một ngày, thời gian vừa đến. Hắn liền muốn trở lại trong trò chơi, lần sau chuẩn bị đầy đủ một chút, Lục Mạn Thiên liền có thể vĩnh viễn đợi tại chúng ta thế giới. Chương 559, bắt đầu trước chuẩn bị. Trưởng lão nhíu mày, thầm nói, tại sao ta cảm giác lời của ngươi nói có rất lớn trình độ ở bên trong đâu, thượng quan vô địch cũng không có ít bị người hồ đi. Kia là trước kia, hiện tại ta thế nhưng là trong vũ trụ khoa học gia vĩ đại nhất, làm sao có thể nói dối lừa ngươi. Vương Hoa Vũ bất mãn trừng mắt chướng lão, thúc giục nói: Tranh thủ thời gian tiến trò chơi tìm lục mạng thiên, để hắn cầm ta chế tạo tảng đá kêu bay đến không chung, nói cho hắn biết bay càng cao càng tốt, ta sẽ ở không chung chế tạo ra một cái rất dễ thấy lô đen, để hắn không muốn do dự, trực tiếp tiến vào lô đen, sau đó liền có thể ra. Chỉ đơn giản như vậy. Trưng lãng bẹp bẹp miệng, luôn cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy, nhất là vương hoa vũ nói những lời này lúc cái trùng loại kia tùy ý tính, thấy thế nào đều không giống như là một cái nghiêm cẩn nhà khoa học cái này có thái độ. Vương Hoa vu chuyển động mấy lần con mắt, nói: "Ngươi muốn nghe phức tạp cũng được, ta có thể cho ngươi từ hiện tại dạng từng tới năm, đem tất cả nguyên lý đều kể cho ngươi giải một lần, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe." "Vẫn là thôi đi, ta tiến trò chơi đi tìm Lục Mạn Thiên, đấu giá hội sắp bắt đầu, nếu là Lục Mạn Thiên có thể từ trong trò chơi ra, vừa vặn để hắn chủ trì đấu giá hội, dựa theo tính cách của hắn khẳng định rất thích loại kia trường hợp." Trương Lãng nói chuyện mang tới đăng Lục thế giới thứ 3 thay nghe, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng vòng phòng hộ. Cứ như vậy đứng tại cổng đăng nhập vào trò chơi. Vương Hoa Vũ nhìn xem bị vòng phòng hộ bảo vệ Trương Lãng, nhỏ giọng nói, đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua thí nghiệm, nhưng phẩm là thí nghiệm xưa nay liền không có 100% xác suất thành công, tiểu nói này, Lục Mạn Thiên nếu là thật biến mất, ngươi cũng không nên trách ta. Tiến vào trò chơi Trương Lãng không có nghe được Vương Hoa Vũ nói thầm âm thanh, hắn lúc này gặp được trốn ở Thiên Không Huyền Thành phủ thành chủ Lục Mạn Thiên, hiện tại Lục Mạn Thiên sớm đã không có đẳng cấp Trong tay một mực, Cẩm Vương Hoa Vũ cho tảng đá kia, sợ tảng đá rơi đi tay, liền sẽ bị tinh vong phát hiện. "Lão lục, ngươi bây giờ cái này, bước đứng hành còn có thể phi hành sao?" Nhìn thấy Lục Mạn Thiên, Trương Lãng mới nhớ tới Lục Mạn Thiên đẳng cấp về không sự tình, không khỏi có chút bận tâm hắn không cách nào bay đến không trung. Lục Mạn Thiên cầm tảng đá, thân sắc kích động gật đầu nói, "Lợi dụng huyền thú có thể bay đi, có phải hay không tìm tới để cho ta rời đi biện pháp?" Biện pháp là tìm được, nhưng hẳn là gặp nguy hiểm. Trương Lãng không phải người ngu, mặc dù Vương Hoa Vũ nói rất có năm chắc bộ dáng, nhưng Trương Lãng vẫn cảm thấy chuyện này có rất lớn tính nguy hiểm, làm không cẩn thận, Lục Mạn Thiên liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lục Mạn Thiên tiến lên 2 bước đi vào Trương Lãng trước mặt, thanh âm có chút khẩn trương mà hỏi, "Ta nên làm như thế nào mới có thể rời đi?" "Ngươi không sợ nguy hiểm?" Trương Lãng nhìn xem trước mặt cái này tiến vào trò chơi gặp phải người đầu tiên. Lục Mạn Thiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn hạ phủ thành chủ nóc phòng, cảm thán nói, "Sợ Nhưng ta nhất định phải rời đi, chính ta mệnh không muốn để cho Tinh Vong làm chủ. Minh Bạch. Trương Lãng khẽ thở dài, nói cho cùng bất quá là một cái tự do vấn đề, Lục Mạn Thiên ở trong game khắp nơi đều muốn nhận Tinh Vong giúp thúc, ngay cả mạng nhỏ cũng không có cách nào cam đoan, chỉ có rời đi mới có thể thoát ly Tinh Vong khống chế, thực sự trở thành tự do thân, nghĩ tới đây, Trương Lãng không đang do dự, mở miệng nói, cầm trong tay tảng đá hướng không trung bay, làm ngươi nhìn thấy một chỗ rất dễ thấy lỗ đen lúc, tiến vào lỗ đen Liênn có thể xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Tiểu tử thối, lão phu đi đầu một bước, chúng ta bên ngoài tại gặp. Lục Mạn Thiên rất là tiêu sái xoay người, người già đời hắn tự nhiên có thể nghĩ đến chuyện này sẽ có nguy hiểm, quay người rời đi phủ thành chủ bóng lưng nhìn xem có chút bi tráng. Trương Lãng hít mũi một cái đối Lục Mạn Thiên bóng lưng hô: "Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ngươi nhất định sẽ thích." Lục Mạn Thiên không quay đầu lại, thân ảnh chậm rãi đi ra phủ thành chủ, đang đi ra phủ thành chủ trong nháy mắt Phía sau hắn đột nhiên mở rộng ra một đôi kim sắc cánh, cánh dùng sức vút mang theo từng đợt mãnh liệt khí lưu, Lục Mạn Thiên hai chân nhanh chóng rời đi mặt đất, giống một cái bắn đi ra đạn pháo bay thẳng bầu trời mà đi. Trương Lãng Tử phủ thành chủ đi tới ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Người có thể nhất định phải sống sót, ta còn có rất nhiều sổ sách không cùng ngươi tính toán rõ ràng đâu. Trương Lãng thu hồi ánh mắt điều ra Hạ Tuyến bảng, quả quyết lựa chọn Hạ Tuyến. Lục Mạn Thiên ngay tại hướng không trung phi hành, ngươi làm sao còn ở nơi này? Hạ trò chơi Trương Lãng nhìn thấy Vương Hoa Vũ còn đứng ở cổng, nhịn không được bắt đầu lo lắng Lục Mạn Thiên an nguy. Vương Hoa Vũ cười nói, không cần lo lắng, thời gian tới kịp, khoảng cách Lục Mạn Thiên phục sinh còn cần một chút thời gian, ngươi đi trước bận bịu đấu giá hội sự tình, chờ Lục Mạn Thiên phục sinh về sau, ta sẽ dẫn hắn đi hỗn loạn chi thành khách sạn. Ngươi thật có thể đem Lục Mạn Thiên từ trong trò chơi lấy ra sao? Trương Lãng chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hoa Vũ mặt. con mắt đều không nháy mắt một cái. Vương Hoa Vũ gật đầu nói, "Có thể. Vậy ta liền đợi đến lúc Mạn Thiên cho ta chủ trì đấu giá hội." Trương Lãng xoay người phất phắt tay, hướng nơi xa đi đến. "Ta là có thể đem trong trò chơi Lục Mạn Thiên lấy ra, nhưng ta không cách nào cam đoan một lần liền có thể thành công." Thằng đến Trương Lãng đi xa về sau, Vương Hoa Vũ mới nói ra như thế hai câu nói. Một Mặc Nghiên Tĩnh đứng ở một bên nham sơn nghe được Vương Hoa Vũ lời nói, lo lắng nói, "Vương tiên sinh, nếu là Lục Mạn Thiên thật chết mất, Trương Lãng có thể hay không ghi hận người? Ta nhìn hắn đối trong trò chơi cái kia Lục Mạn Thiên tình cảm rất sâu, Trương Lãng thế nhưng là thượng quan lão đại người nối nghiệp, nếu như bị hắn ghi hận bên trên, sau này thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Vương Hoa Vũ một mặt không quan trọng mở miệng nói, hắn bất quá là thượng quan vô địch người nối nghiệp mà thôi, liền xem như thượng quan vô địch ta còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Lại nói, ta đối với mình thế nhưng là rất có lòng tin, lần này nhất định có thể thành công đem Lục Mạn Thiên tử trong trò chơi lấy ra. Nham Sơn há to miệng còn muốn nói tiếp thứ gì, Vương Hoa Vũ không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn xem quan bế cửa phòng, Nham Sơn lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm, "Thượng quan lão đại là bởi vì ngươi quan hệ với hắn tốt, cho nên mới một mực lựa chọn nhường nhịn, có thể trương lãng khác biệt, quan hệ của hắn và ngươi không thể nói tốt hoặc là xấu." "Ai, được rồi, ta thao lòng này làm gì, những sự tình này vẫn là để thượng quan lão đại đến đau đầu đi, ta một mực bảo vệ tốt Vương tiên sinh." Vương Hoa Vũ đi vào hai bãi chất lỏng kim loại trước, cẩn thận quan sát hai bãi chất lỏng kim loại, cái này hai bãi chất lỏng kim loại ngay tại từ từ dung hợp lại cùng nhau, quá trình này không phải rất nhanh, tựa như một con rắn tại nuốt ăn một cái chuột, chậm chạp mà ổn định nuốt ăn, chỉ cần thời gian đầy đủ, rắn khẳng định sẽ đem chuột ăn vào trong bụng, hai bãi chất lỏng cũng giống như vậy, theo thời gian trôi qua, chậm rãi tiểu gì cũng sẽ biến thành một bãi chất lỏng. Cái này đem lục mạn thiên số liệu lấy ra. Vương Hoa Vũ hai tay mười ngón đan sen Vừa đi vừa về hoạt động 10 cái ngón tay, nói nhỏ, nhất định phải tại Tinh Vong phát hiện trước đó đem lục mạn thiên số liệu lấy ra, thuận tiện còn muốn làm một cái giả số liệu ngụy trang lục mạn thiên, tạm thời lừa qua Tinh Vong cảm giác. Nói làm liền làm, Vương Hoa Vũ bung ra 10 ngón đan tiên tay, bắt đầu ở màn ảnh trước mặt bên trên qua lại điểm kích. Chương 560, chuẩn bị. Vương Hoa Vũ tay bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành từng đạo tàn ảnh, ánh mắt của hắn không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Tựa hồ theo ngón tay cùng một chỗ di động, theo Vương Hoa Vũ ngón tay điểm kích, trước mặt màn hình giả lập bên trên từng chuỗi phức tạp dấu hiệu bị xoát bình phong. Tại Vương Hoa Vũ bên cạnh, hai bài chất lỏng kim loại còn tại dần dần dung hợp, Vương Hoa Vũ trước mặt trên màn hình dấu hiệu cũng đang không ngừng biến đổi, hết thệ phảng phất đều tại tiến hành đâu vào đấy. Trương Lãng đi vào giam giữ thất tinh quân liên minh nhà tù trước, vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía một bên thủ vệ dò hỏi, hai ngày này bọn hắn giao nhiều ít tiền ăn? Báo cáo trưởng quan, Thất Tinh quân liên minh trung giao 1.5 tỷ 6.780 vũ trụ điểm, tất cả vũ trụ điểm trở lên giao. Trong đó một người thủ vệ đầu tiên là đưa tay chào một cái, sau đó mới chuẩn xác mà nói ra Thất Tinh quân liên minh giao tiền ăn. Trương Lãng hài lòng gật đầu nói, thật sự là có tiền, vừa ra tay chính là 1.5 tỷ, bọn hắn cơm nước thế nào, có hay không cải thiện. Đang sau hai câu nói là nhìn xem thủ vệ nói. Thủ vệ sắc mặt cổ quái nói, cơm nước rất kém cỏi. Hai ngày này Thất Tinh quân liên minh giọt nước không vào. Làm không tệ. Trương Lãng vô vũ thủ vệ bả vai, trải qua thủ tục nghiệm chứng mở ra đại môn đi vào. Bị Trương Lãng đập hai lần bả vai thủ vệ kích động sắc mặt một trậnửng hồng, hắn chỉ là một tên lính quèn, có thể cùng Trương Lãng loại này quản lý đại giám ngục tối cao trưởng quan nói mấy câu, liền đã rất để hắn vui vẻ, hiện tại không chỉ có nói chuyện, còn bị đối phương khi ngợi, cái này thủ vệ hôm nay sợ rằng phải ngủ không đến cảm giác. Trương Lãng, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi thế mà để vĩ đại khủng long tộc ăn loại này rác rưởi đồ ăn, ta muốn giết ngươi." Trương Lãng vừa mới tiến đến, liền nghe đến cột cả tiếng gầm gừ, đồng thời còn có một cái nát bát bay tới, nát trong chén đồ ăn rơi đầy đất, bát là thật rất rở, mặt ngoài không chỉ có mấy cái to bằng ngón tay khê, còn bẩn thỉu giống như là mới từ trong đống xác đào ra, tàn mát trên đất đồ ăn thì càng không cần nói, cơm kẻ cứng rắn cùng cục gạch khối không sai biệt lắm, một đống một đống đen sì mốc meo lông dài cơm dính vào nhau. rơi trên mặt đất đều không thể tách ra bọn chúng, đồ ăn cũng không. Tốt đến vậy đi, chỉ có vài miếng nửa sống nửa chín sớm đã hư thối lá rau, bên trong thế mà còn trộn lẫn lấy mấy cái rồi nhặng thi thể. Cổn cả một cặp móng bắt lấy giam giữ hắn chiếc lồng không ngừng dùng sức, muốn mở ra chiếc lồng từ bên trong ra, mặc dù khủng long tộc khí lực rất lớn, nhưng chiếc lồng nhưng không có mấy may muốn cắt ra dấu hiệu. Không chỉ có là cổn cả phẫn nộ, cái khác thất tinh quân liên minh cũng đều là một mặt tức giận trừng mắt chướng lãng. Chỉ là không có nói chuyện mà thôi. Trương Lãng làm bộ nhìn một chút thất tinh quân liên minh đồ ăn, rất là tức giận quát, đây là có chuyện gì, mặc dù những này ạ lì ẹn là đại giám ngục phạm nhân, nhưng cũng không thể cho bọn hắn loại này ngay cả cầu đều không ăn đồ vật ta. Không có người trả lời Trương Lãng, bởi vì hắn bên người căn bản là không có người, cộng hai cái thủ vệ cũng không cùng lấy Trương Lãng tiến đến, trong đó một người thủ vệ nghe được Trương Lãng gầm rú vừa định đi vào, liền bị một cái khác đầu vóc linh hoạt thủ vệ ngăn cản, ngươi ngu rồi. Lúc này đi vào làm gì, trưởng quan kia là cố ý nói cho thất tình quân liên minh nghe. Hắc hắc, kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Muốn đi vào thủ vệ kịp thời dưng bước, lộ ra một bộ hàm hàm tiếu dung về tới vị trí mới vừa đứng. Cầu đầu quân sư ngồi trong lồng trên giường, nguyên bản đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra, nhìn xem trương lãng mở miệng nói, không phải vờ vịt nữa, chúng ta cũng không phải bình thường ạ lỷ ẹn, mỗi một cái tại chính mình tinh hệ thân phận đều phi thường cao quý, nếu như không có chủ ý của người Bên ngoài những cái kia nhân loại làm sao có thể dám cho chúng ta ăn loại vật này? Ghê tởm, đều là ngươi cái này hỗn đản, thế mà lừa sạch bản vương tử vũ trụ điểm, mau đưa vũ trụ điểm trả lại cho ta, đây chính là ta hơn nửa đời người tích súc." Cổ Cả nghe được cầu đầu quân sư lời nói, bắt lấy chiếc lồng móng đuốt dùng khí lực càng gia tăng, vì ăn được một chút có thể nuốt xuống đồ ăn, hắn nhưng là cho thủ vệ rất nhiều vũ trụ điểm, mỗi lần thủ vệ đều đáp ứng hào hào, nhưng khi thủ vệ lấy ra đồ ăn thời điểm, mới phát hiện căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, đều là không, có cách nào ăn dớp rưởi. Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, tự động không nhìn gọi bậy gọi cột cả, một mặt vô tội nhìn xem cậu đầu quân sư, nói, ta là thật không biết phía ngoài thủ vệ sẽ như vậy đối với các ngươi, nói cho cùng cái này cũng không thể trách thủ vệ, Thất Tinh quân liên minh xâm lược hệ ngân hà thời điểm, đối hệ ngân hà tạo thành lớn như vậy tổn thương, trong đó nói không chừng liền có thủ vệ thân nhân chết tại trận kia xâm lược chiến bên trong, các ngươi đều là đại nhân vật. hẳn là sẽ lý giải bọn hắn loại. Kia vị thân nhân báo thù tâm tình. Hừ. Cầu đầu quân sư không muốn cùng Trương Lãng thảo luận thất tinh quân liên minh xâm lược hệ Ngân Hà sự tình, chúng điệp hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không biết có phải hay không là tại tu luyện. Trương Lãng, chúng ta không phải hệ Ngân Hà nhân tộc, ngươi không có quyền lợi đối với chúng ta như vậy, chúng ta cần đồ ăn, cả nước. Thời gian giải giọt nước không vào, để Bạch Sắc Liên Hoa sắc mặt nhìn mười phần tiểu tuy, nàng cũng giống như cổ cạ cho thủ vệ vũ trụ điểm. Hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng kết quả cùng cột cạ giống nhau, mặc kệ xuất ra nhiều ít vũ trụ điểm, cuối cùng không có cái gì cải biến, đồ ăn vẫn là không có biện pháp ăn hết rất rưởi, nước cũng tương tự được không đi nơi đó, tựa như là từ dưới thủy đạo làm ra nước bẩn, không chỉ có lây rất lớn mùi thối, nhìn từ bề ngoài còn đen hơn hồ hồ, trời sinh, thích sạch sẽ nàng cũng không dám đụng loại kia nước bẩn. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía bạch sắc liên hoa, cười nói, thức ăn nước uống lập tức đưa đến, không chỉ có ngươi có Các người tất cả mọi người có. Đội phế thất tinh quân liên minh lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc dù bọn hắn đều là cường giả, nhưng thời gian dài không ăn cơm, thân thể như thường chịu không được, nghe được Trương Lãng lời nói, từng cái giữn cổ lên nhìn về phía cổng. Cầu đầu quân sư đúng thế số ít còn có thể bảo trì thần sắc không đổi ra hỏa, lại một lần nữa mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Trương Lãng hỏi, ngươi đến tụt cùng nghị đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi thế nhưng là quân sư, chỉ nhớ như thế không tốt không thể được. Trương Lãng khẽ miệng có chút vểnh lên lên, tiếp tục nói: "Ta không phải đã nói sao, muốn đem các ngươi đầu giá rơi, chờ sau đó liền phải đem các ngươi mang đến phòng đấu giá, vì có thể mua cái giá tốt, tại trước khi đi đương nhiên muốn để các ngươi nhìn tinh thần một chút, tối thiểu muốn ăn no bụng uống đã, không phải bán không ra giá tốt, cuối cùng thua thiệt vẫn là ta." "Ngươi thực có can đảm làm như thế, khủng long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, những tinh hệ khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là thượng quan vô địch đều không bảo vệ được ngươi." "Cầu đầu quân sư lần này là thật sự" Hắn nhưng là khủng long tộc quân sư, muốn thật bị Trương Lãng kéo ra ngoài đấu giá, không chỉ có là thanh danh của hắn hủy sạch, liên đối lấy khủng long tộc danh dự cũng sẽ nhận đả kích cực lớn, đây cũng không phải là ở trong game, trong trò chơi bị giết mấy lần không quan trọng, nói cho cùng, thế giới thứ 3 cũng bất quá là cái game online, có thể thế giới hiện thực không giống, hiện tại tin tức truyền bá tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng, bên này cậu. Đầu quân sư vừa bị đấu giá, một giây sau, tin tức liền sẽ truyền đến toàn bộ vũ trụ tất cả. chi đội hình sinh vật trong hai. Chương 561, vận chuyển. Trương Lãng như cái vô lại đồng dạng chụt chụt cái mũi, uống thanh nói, "Lá gan của ta luôn luôn rất lớn, trên đời này có rất ít ta chuyện không dám làm, bất quá là đấu giá mấy cái alien mà thôi, ta cũng muốn nhìn xem khủng long tộc có thể đem ta thế nào." "Trương Lãng, ngươi đây là tại muốn chết." Ám ảnh không không một thanh âm bên trong xuất hiện một kia tâm tình chập chờn, hắn là cái dấu ở chỗ tối sát thủ, bị kéo đến chỗ sáng đấu giá loại sự tình này. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trong đầu chỉ cần huyễn tưởng lên đứng tại trên đài cao, bị phía dưới vô số sinh vật nhìn chằm chú lên, cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Trương Lãng chừng lên mí mắt, nói, ngươi vẫn là lo lắng lo lắng cho mình đi, theo ta được biết, muốn mua ngươi sinh vật cũng không ít, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy chính là có thân nhân hoặc là rất trọng yếu bằng hữu bị ngươi ám sát, có thể tưởng tượng, ngươi một khi rơi xuống trong tay của bọn hắn, hạ trang nhất định rất thê thảm. Bọn hắn vì báo thù khẳng định sẽ hung hăng tra tấn ngươi một phen. Ám ảnh tộc nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay làm hết vậy. Ám ảnh không không một rất nhanh khôi phục dị vãng lạnh lùng, trong cặp mắt tràn đầy làm người ta sợ hãi sát khí. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai nói, "Ám ảnh tộc bất quá là một đám trốn ở âm u nơi hẻo lánh lâu dài không dám gặp ánh nắng ra hỏa mà thôi, có gì phải sợ? Đường quên, tại thế giới thứ ba, ta thế nhưng là ghét rất nhiều ám ảnh tộc người." Trưởng quan, sạch sẽ thức ăn nước uống đưa tới. Đúng lúc này, một sĩ binh đứng tại cổng, thanh âm to hướng về phía bên trong hô hai tiếng, tại không có đạt được Trương lão cho phép trước đó, cũng không có mở cửa đi vào. Tiến đến, đem thức ăn nước uống phân cho bọn hắn. Theo Trương lão mệnh lệnh, đại môn mở ra, một đội binh sĩ cầm đồ ăn cùng nước sạch đi đến, đồ ăn không còn là những cái kia không thể ăn dắp rữa, mà là đổi thành phi thường phong phú đồ ăn, đối với đói bụng mấy ngày thất tinh quân liên minh tới nói, Dù chỉ là màn đầu cũng so đối mặt những cái kia không thể ăn đồ ăn muốn tốt rất nhiều, huống chi là vô cùng mê người đồ ăn. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, nắm chặt ăn đi. Trương Lãng đứng tại chỗ nhìn xem từng cái binh sĩ đem thức ăn nước uống phân biệt đặt ở khác biệt chiếc lồng bên cạnh, thuận tiện nhìn xuống thời gian. Thất Tinh quân liên minh nhìn nhau, không biết nên không nên cầm lấy trước mặt đồ ăn, cuộn cả nuốt xuống ngụm ăn nước, hắn nhưng là khủng long tộc nhị vương tử, bình thường đâu chịu nổi loại khổ này. nhịn không được, cầm lấy một cái gà quay đưa đến bên miệng, hung hăng cắn, lúng túng nhai mấy lần cổ họng hoạt động cứ như vậy nuốt xuống, rất người nhanh nhẹn bên trong toàn bộ gà quay liền biến thành bộ xương. Cái khác thất tinh quân liên minh nhìn cổ cả ăn thơm như vậy, cảm thấy giống như càng thêm đói bụng, tay kìm lòng không được rời khỏi trước mặt đồ ăn bên trên, có cái thứ nhất liền, có cái thứ hai, cái thứ ba. Không người nào dám mua bá thiên tộc người. Bá khí cùng sắt nhìn chằm chằm Trương lão một chút, sau đó mới cầm lấy trước mặt đồ ăn. Trương Lãng hài lòng nhìn xem ăn cái gì thất tinh quân liên minh, trong đầu tưởng tượng lấy buổi đấu giá hôm nay có thể được đến nhiều ít vũ trụ điểm, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào bạch sắc liên hoa cùng giang thượng hoa khai trên thân, hai nữ nhân này không có ăn cái gì, mà là tại trang điểm. Xem ra cho dù là ngoài hành tinh nữ tính, cũng thích trang điểm a. Trương Lãng không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Những cái kia đưa tới thức ăn nước uống binh sĩ cũng không hề rời đi, hai người bọn họ một tổ đứng tại khác biệt chiếc lồng bên cạnh. Giống như là thủ vệ đồng dạng trông coi chiếc lồng. 10 phút đồng hồ qua đi, Trương Lãng phủi tay nói, "Đã đến, đến giờ, chúng ta cái này lên đường, vì phòng ngừa các ngươi náo sự, cần một điểm nho nhỏ để phòng biện pháp, các ngươi cần phải hảo hảo phối hợp a, bằng không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng tích." Khoảng cách Trương Lãng gần nhất chiếc lồng đột nhiên được mở ra, bên trong giam giữ chính là Đảng Phi Cửu Thiên, phát hiện chiếc lồng mở ra, không có suy nghĩ nhiều, vô cánh sau lưng muốn bay ra ngoài, Trương Lãng cảm thấy được Đảng Phi Cửu Thiên cử động. Không, có chút nào lo lắng bộ dáng, chỉ là ở một bên mỉm cười nhìn xem. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, thế mà lại trong thức ăn hạ độc. Đàng Phi Cửu Thiên cánh vỗ mấy lần, liền vô lực rủ xuống, cảm giác khí lực toàn thân phảng phất bị rút khô như vậy, đang nhìn Trương Lãng nụ cười trên mặt, liên tưởng đến vừa rồi ăn đồ ăn, Đàng Phi Cửu Thiên một mặt phẫn hận chỉ vào Trương Lãng, động tác này chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, theo cảm giác suy yếu không ngừng tăng thêm, ngay cả giơ cánh tay lên khí lực cũng không có. Trương Lãng cười nói: Ta đây chính là vì các ngươi tốt, vạn nhất đợi chút nữa các ngươi phản kháng, không cẩn thận bị đại giáp ngục thiết kế phòng ngự giết chết, đến lúc đó bảy đại tinh hệ liền sẽ mất đi các ngươi những tinh anh này, nói đến mấy người các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng." Ta nổ vào. Đàng Phi Cửu Thiên lúc này ngay cả đứng lập khí lực đều nhanh không có, thân thể lung la lung lay bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất, chỉ có thể dùng nổ nước miếng động tác để diễn tả lúc này bất mãn. Chiếc lồng phía ngoài hai cái thủ vệ mãi cho đến Đàng Phi Cửu Thiên không thể động đậy điểm, mới cẩn thận đi vào, hai cái thủ vệ riêng phần mình cầm một vật, Liệt Long đã từng mang qua Hàn Thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân. Đàng Phi Cửu Thiên nằm trên mặt đất trợn mắt nhìn hai cái thủ vệ đem Hàn Thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân cho hắn đeo lên, bất an uốn éo người hỏi, "Đây là vật gì?" Đây chính là đại giám ngục rất trọng yếu trang bị, người bình thường nghĩ mang đều không đủ tư cách, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Trương Lãng đi vào giam giữ Đàng Phi Cửu Thiên trước lồng một bên, xoay người đi vào kiểm tra một chút Đàng Phi Cửu Thiên tình huống, chỉ vào mang tại hai tay của hắn bên trên đồ vật giới thiệu nói, "Đây là Hàn Thủy xiêm xích, chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là rắn chắc, nghe nói ngay cả Ngân Hà 24 Vương bên trong lực lượng Vương Đô cũng có cách nào mở ra loại này xiêm xích, xiêm xích bên trong cũng có rất nhiều uy lực to lớn vi hình bom, ngươi nếu là dám phản kháng, ta tùy thời đều có thể giẫn." "Bạo những cái kia bom, để ngươi thật chết tại hệ Ngân Hà." Nói xong, lại chỉ vào Đàng Phi Cửu Thiên hai chân bên trên đổ vật tiếp tục đi. Y Thiệu nói, trọng lực vòng chân sẽ căn cứ phạm nhân cường đại trình độ tự hành điều chỉnh trọng lượng, từ đầu tới cuối duy trì tại phạm nhân không cách nào nhanh chóng chạy trạng thái. Đương nhiên bên trong đồng dạng có rất nhiều vi hình bom, không muốn ý đồ tránh thoát nó, sẽ bạo tạc nhà. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Đàng Phi Cửu Thiên rãy rửa thân thể muốn đứng lên, nhưng bởi vì thân thể thực sự quá hư nhược, cố gắng mấy lần đều không thành công. chỉ có thể dùng hai mắt trừng mắt chướng lãng chướng lãng không quan trọng khoát khoát tay vừa ra khỏi lòng tử vừa nói loại lời này ta nghe được nhiều lắm liền không thể đổi điểm tôi mới tại chướng lãng hướng đằng phi cựu thiên giới thiệu Hàn Thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân thời điểm còn lại thất tinh quân liên minh cũng bị thủ vệ cho mang lên trên hai loại đồ vật từng cái thất tinh quân liên minh đều bởi vì chúng độc tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ có con mắt còn có thể chuyển động cái khác ngay cả một ngón tay cũng không thể di động Đem bọn hắn thùng đường hàng vận đến hỗn loạn chi thành dưới mặt đất khách sạn, ta đi mang một cái khác. Trương Lãng cuối cùng nhìn một vòng Thất Tinh quân liên minh, xác định sẽ không xảy ra vấn đề, lúc này mới rời đi giam giữ Thất Tinh quân liên minh giang phòng, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi đến. Chương 562, tiến về. Trương Lãng rời đi không có ảnh hưởng thủ vệ hiệu suất, từng cái người máy đi tới, đem tên liệt ngã xuống Thất Tinh quân liên minh mang ra ngoài, thủ vệ cảnh giác đi theo một bên, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao bọn gia hỏa này đều là cao thủ, vạn nhất có người nào trên người rực lực đột nhiên biến mất, bọn hắn cũng tốt kịp thời làm ra phản ứng. Người máy giơ lên thất tinh quân liên minh quẹo mấy cái cua quẹo, đi vào mấy chiếc lơ lửng xe bọc thép trước, từng cái thất tinh quân liên minh bị cất vào trong xe, thủ vệ theo sát phía sau đi theo lên xe, tất cả thất tinh quân liên minh cùng thủ vệ đều lên xe về sau, mấy chiếc lơ lửng xe bọc thép vang lên một trận tiếng oanh minh, chậm rãi hướng đại giám ngục phía ngoài hỗn loạn chi thành tiến lên. Lúc này Trương Lãng đi tới một cái phòng riêng, bên trong không có chiết lổng, chỉ có một nữ nhân, phải nói ngoài hành tinh nữ tính. Ở chỗ này qua thế nào? Trương Lãng nhìn xem trước mặt Cửu Vĩ Hồ, biết rõ còn cố hỏi, Cửu Vĩ Hồ hai tay cùng hai chân đều bị cổ tay phẩm chất xiềng xích quấn quấn lấy, nằm trong loại trạng thái này có thể qua tốt mới là lạ. Cửu Vĩ Hồ hoạt động mấy lần tay chân, lập tức một trận xiềng xích gào gào âm thanh tại không lớn trong phòng vang lên, Cửu Vĩ Hồ ngồi xếp bằng tùy ý ngồi dưới đất, thanh âm bình tĩnh nói: Ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, liền biết ta quả có được hay không. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Trương Lãng lắc đầu, trong tay xuất hiện một cái chìa khóa, đi vào cựu vĩ hồ trước mặt ngồi xổm người xuống, đem nàng hai tay cùng hai chân bên trên xiềng xích đều mở ra, những cái xiềng xích đều là hàn thủy xiềng xích, ngoại trừ dùng chìa khóa, man lực căn bản không có biện pháp mở ra. Cựu vĩ hồ hai tay ôm ở trước ngực, một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Thu hồi ngươi bộ kia dáng vẻ đáng thương. Ra đối ạ Liễn không hứng thú. Trương Lãng đứng người lên thu hồi chìa khóa, tiếp tục nói, "Dẫn ngươi đi cái địa phương, một cái quyết định ngươi sau này vận mệnh địa phương." "Có ý tứ gì?" Cửu Vĩ hồ lộ ra càng thêm cảnh giác, hai chân cũng nhịn không được lui về sau một bước, trước đó cùng Trương Lãng giao thủ nhận lấy không cách nào chữa trị tổn thương, nguyên bản liền không phải là đối thủ của Trương Lãng, hiện tại càng thêm không phải, đối mặt Trương Lãng, Cửu Vĩ hồ theo tâm nội tình bên trong cũng có một loại e ngại cảm giác. Trừng Lãng vừa đi vừa về đánh giá Cửu Vĩ Hồ, Hai Long gật đầu nói, dáng dấp không tệ, dáng người cũng thuộc về nhất lưu, tại tang thêm đã từng ngân hà 24 vương danh hảo, nhất định có thể mua cái giá tốt. Ngươi nói cái gì? Cửu Vĩ Hồ không dám tin trừng lớn hai mắt, nàng nghĩ tới rất nhiều hạ tràng, duy chỉ có không có nghĩ qua loại này. Trước đó không phải đã nói sao, ta muốn tổ chức một cái đấu giá hội, người tốt như vậy tài nguyên đương nhiên không thể lãng phí, là chính mình chủ động theo ta đi, vẫn là để ta ép buộc mà người đi. Trương Lãng Ngư khí không tự giác lạnh mấy phần, Cửu Vĩ Hồ mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng cái này không cải biến được nàng phạm vào sai, cấu kết thất tinh quân liên minh, đây chính là phản tộc đại tội, dù là nàng không phải hệ Ngân Hà nhân tộc, nhưng nàng từ đầu đến cuối sinh hoạt tại hệ Ngân Hà. Cửu Vĩ Hồ hai mắt nhanh chóng chuyển động, muốn tìm ra một cái biện pháp ngăn cản Trương Lãng đấu giá nàng, có thể lật khắp não hải cũng nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lo lắng suông. Không có nghe được Cửu Vĩ Hồ trả lời, Trương Lãng nhíu mày một cái, Bên người xuất hiện một đạo lưới đao dao găm phiêu phù ở giữa không trung, lưới đao dao găm hướng phía Cửu Vĩ Hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Cửu Vĩ Hồ sẽ không sợ Trương Lãng thả ra một đạo lưới đao dao găm, có thể nàng hiện tại đã không phải là toàn thịnh thời kỳ, đây mới là Trương Lãng dám tùy tiện mở ra vây khốn nàng xiển xích nguyên nhân. Vì không bị Trương Lãng tại chỗ giết chết, Cửu Vĩ Hồ nhận mệnh cùng sau lưng Trương Lãng đi ra giam giữ gian phòng của mình, trên đường Cửu Vĩ Hồ nhịn không được nói Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, thế mà muốn đem ta nữ nhân xinh đẹp như vậy đấu giá rơi. Cửu Vĩ Hồ, ngươi nếu là đang nói linh tinh, ta liền đem miệng của ngươi chán. Trương Lãng không quay đầu lại, có cường đại tinh thần lực làm hộ thuẫn, coi như không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được sau lưng hết thảy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại Cửu Vĩ Hồ rất nhỏ yếu, một điểm không có trước đó cùng hắn lúc chiến đấu cái chủng loại kia khí tức cường đại. Trương Lãng biết đây là bởi vì chính mình đã thương duyên cơ của nàng. Cửu Vĩ Hồ hướng về phía Trương Lãng phía sau lưng nét miệng, không dám mở miệng nói chuyện nữa, thỉnh thoảng trợn mắt trừng một cái, biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. Trương Lãng mang theo Cửu Vĩ Hồ đi ra ở giữa cung điện, đi vào một cái lơ lửng xe bọc thép trước dừng bước, nhìn xem nam tử trước mặt, hỏi: "Thương lành sao?" Ừm. Đinh Phong có chút gật đầu, ánh mắt tùy ý tại Cửu Vĩ Hồ trên thân quét một chút, thân là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra lúc này Cửu Vĩ Hồ đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Âm thanh lạnh lùng nói: "Thất Tinh Quân Liên Minh ngoại trừ Ám Ảnh 001 bên ngoài, ngươi có thể tùy ý xử trí, nhưng Ám Ảnh 001 ngươi không thể động giá." "Ngươi muốn giết hắn?" Trương Lãng cùng Đinh Phong tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn, ít nhiều hiểu rõ một chút tính cách của hắn, nghe được lời hắn nói liền đoán được tính toán của hắn. Đinh Phong gật đầu nói: "Hắn phải chết." "Ta nếu là không đáp ứng chứ?" Trương Lãng có chủ tâm đùa lạnh lấy một tấm mặt tối Đinh Phong, muốn nhìn một chút trên mặt của hắn có thể hay không xuất hiện lộ ra vẻ gì khác. Một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại đinh phong trên tay, đinh phong huy động một chút chủy thủ, sắc mặt bình tĩnh nói, ai cũng không thể ngăn cản ta giết đám ảnh 001. Ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, chỉ bằng trong tay ngươi cái kia thanh phá chủy thủ chỉ sợ không phải là đối thủ của ta a. Trương Lãng chung quanh thân thể xuất hiện ba đạo lưỡi dao găm, cựu vĩ hồ chủ động lui về sau một khoảng cách, trong lòng không ngừng kêu gào nhanh lên đánh nhau, dùng sức đánh, tốt nhất hai cái đều chết ở chỗ này. Đinh phong cải chính, đây không phải phá chủy thủ là hai đuôi thi cốt man rắn, chỉ cần bị nó cắn một chút, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này chính là Hoang Vu đại giáng ngục, là ta sân nhà, ngươi xác định bằng vào một đầu pha rắn liền muốn cùng ta đánh một trận. Đối mặt đinh phong trong tay thi cốt rắn, Trương Lãng trong lòng thật là có một điểm phạm sợ hãi, đinh phong bị cắn thế thảm dạng còn rõ muồn một chút mắt, hắn nhưng không có đinh phong biến thái như vậy kháng độc năng lực, một khi bị cắn, khẳng định tại chỗ liền phải treo. Đinh Phong nghĩ nghĩ thu hồi chủy thủ. Hắn căn bản không nghĩ tới cùng Trương Lãng động thủ, chỉ là hướng Trương Lãng cho thấy quyết tâm mà thôi. Thu hồi Truy thủ Đinh Phong một mặt quật cường nói, Ám Ảnh 001 phải chết, ta sẽ không để cho hắn có cơ hội rời đi hệ ngân hà. Trương Lãng cũng thu hồi lưỡi dao dao gằm, đồng dạng, hắn cũng không có khả năng cùng Đinh Phong chiến đấu, sự tình vừa rồi đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Nhìn thấy hai người không có đánh nhau, Cửu Vĩ Hồ một mặt thất vọng đi trở về đến Trương Lãng bên lề, cũng không phải nàng có bao nhiêu tự giác. mà là trong đấy lỏng có một thanh âm tại nói cho nàng, không nên rời đi Trương Lãng quá xa, không phải sẽ chết. Am Hiểu tinh thần lực Cửu Vĩ Hồ biết đây là Trương Lãng lợi dụng cường đại tinh thần lực là ám chỉ nàng, hoặc là nói là cảnh cáo nàng, không để cho nàng đến không từ đầu đến cuối đi theo Trương Lãng bên người. Trương Lãng phất rắc chủ động đi tới Cửu Vĩ Hồ, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, cảm giác tinh thần lực vật này càng ngày càng tốt dụng. Ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. con rắn kia nếu là không cẩn thận cắn được ngươi làm sao bây giờ, mỗi ngày mang theo nó, nói không chừng lúc nào liền cắn được chính mình. Trương Lãng ánh mắt trên người Đinh Phong tìm tòi một lần, không có nhìn ra thi cốt rắn biến thành truy thủ bị hằn dấu ở địa phương nào. Chương 563, đến. Đinh Phong giải thích nói, hai đuôi thi cốt mạn sa mặc dù là ám ảnh tinh hệ một loại phi thường thư thất rắn, nhưng bởi vì tác dụng của nó đặc biệt to lớn, ám ảnh tộc nội bộ một mực lưu truyền cùng loại rắn này giao lưu biện pháp. Ở trong mắt các người nó bất quá là một con rắn, tại ám ảnh tộc người trong mắt, bọn chúng là có thể nói chuyện tâm sự bằng hưu, đồng bạn, bọn chúng là sẽ không phản bội chủ nhân. Dừng lại một chút, lại bổ sung, trừ phi chủ nhân tử vong. Minh bạch, người có thể cùng đầu kia phá rắn giao lưu, cho nên không sợ bị nó cắn bị thương. Trưng lãng phủi tay, nhiệt tình ôm đinh phong cổ, vừa đi ra ngoài, vừa nói, ám ảnh không không một có thể giết, nhưng ở giết lúc trước hắn, ta muốn trước mua cái giá tốt, sau đó mới có thể giết hắn. Đây cũng là phế vật lợi dụng, trực tiếp giết vậy quá đáng tiếc. Đinh Phong nhìn một chút Trương Lãng ôm cổ tay, hiếm thấy không có làm ra dễ dụ động tác, có lẽ là quen thuộc đi, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái nói, đem đối phương bắn đi, sau đó tại giết chết, làm như vậy không phải có chút vô sỉ. Uy, uy, ngươi thế nhưng là sát thủ, lúc nào sát thủ cũng như thế có tinh thần trọng nghĩa, ngươi có còn muốn hay không giết chết đám ảnh 001. Trương Lãng bung ra ôm Đinh Phong cổ tay, Nước bọn trực tiếp phun ra đinh phong một mặt. Đinh phong vô ý thức đưa tay xoa xoa trên mặt nước bọn, gật đầu nói, muốn giết, nhất định phải giết, hắn rời đi hệ ngân hà về sau, ta liền sẽ mất đi giết chết hắn cơ hội. Cái này đúng nha, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, đến nỗi giết người loại sự tình này, ta cũng là có thể giúp một tay tích. Trương Lãng lại một lần nhiệt tình ôm đinh phong cổ, nhỏ giọng nói, chờ ám ảnh 001 bị đấu giá xong khi đi, chúng ta ngay tại hỗn loạn chi thành bên ngoài quán rượu trông coi hắn, chỉ cần hắn dám ra đây. Bằng hai người chúng ta bạn sự giết hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Đinh Phong con mắt tại Trương Lãng trên thân vừa đi vừa về lên nhìn, ánh mắt kia thấy thế nào đều có một loại đối Trương Lãng không tín nhiệm cảm giác. Người cái ánh mắt này, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi đối ta thủ đoạn giết người biểu thị hoài nghi ý tứ? Trương Lãng có chút híp mắt lại, mặc dù mới qua khứ mấy ngày, nhưng hắn đã không phải là lấy trước kia cái chưa từng giết người đơn thuần Nam Hải, không nói tại trong khách sạn giết người kia. Chỉ nói tại đại giám ngục chết tại Trương Lãng trong tay thất tinh quân liên minh liền có rất nhiều cái. Đinh Phong rất nhỏ rung phía dưới nói, chỉ cần ngươi có thể để cho Ám Ảnh 001 có một nháy mắt phân thân, ta liền có thể dùng thi cốt dẫn giết chết hắn. Cái này quá đơn giản, ta hiện tại đối tinh thần lực nắm giữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trương Lãng chỉ chỉ sau lưng Cửu Vĩ Hồ, tiếp tục nói, liền xem như thời kỳ toàn thị nàng, hiện tại ta cũng có thể nhẹ nhõm thu thập hết, bất quá là để Ám Ảnh 001 phân thân mà thôi. chút lòng thành. Đối mặt phách lối Trương Lãng, Cửu Vi hổ giận mà không dám nói gì, Am Hiểu vận dụng tinh thần lực nàng càng thêm lý giải Trương Lãng chỗ cường đại, đồng thời lại có rất lớn không hiểu, một cái bề ngoài còn trẻ như vậy nhân tộc, vì sao lại có cường đại như vậy tinh thần lực, mặc nàng suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến, trước mặt Trương Lãng là một cái sống hơn 10 vạn năm cổ nhân. Hy vọng có thể giống ngươi nói đơn giản như vậy. Đinh Phong thân thể hướng lơ lửng xe bọc thép bên trên nhẹ nhàng nhảy lên. Rất nhẹ nhàng rơi vào cách mặt đất một mét đã sớm mở cửa xe xe bọc thép bên trên. Có thể có bao nhiêu khó, hoang vu tinh cầu đã là địa bàn của ta, tại địa bàn của ta muốn giết cái ạ lì ẹn, còn không như chơi đùa. Trưng lãng thân thể không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy thẳng tắc bay đến xe bọc thép bên trên. Cựu vĩ hồ bất đắc dĩ mắt nhìn xe bọc thép, hai chân hơi gấp hơi dùng sức, giống một mảnh nhẹ nhàng lá cây trôi giặt đến xe bọc thép bên trên. Ba người đều ngồi xuống về sau. Trước mặt lái xe điều khiển lỡ lửng xe bọc thép nhanh chóng hướng đại giám ngục bên ngoài phóng đi, một đường thông suốt, không bao lâu, xe bọc thép liền đứng tại khoảng cách đại giám ngục cách đó không xa bên ngoài quán rượu. Xuống xe đi, Cửu Vĩ Hồ, nơi này ngươi hẳn là rất quen thuộc, cũng không cần ta giới thiệu. Trương Lãng từ xe bọc thép bên trong ra, hai chân dẫm tại mềm mại đất cát bên trên, nhìn xem bề ngoài không chút nào thu hút một chỗ thấp bé kiến trúc. Cái quán rượu này trước kia là Cửu Vĩ Hồ trong bóng tối không chế, tự nhiên rất rõ ràng tình huống bên trong. Từ bên ngoài nhìn không ra bất cứ gì thường nào, nhưng mà bên trong lại có khắc càng khôn, tại kiểu vĩ hồ bị tóm lên đến về sau, nơi này liền bị trương lãng tiếp quản xong rồi. Kiểu vĩ hồ âm thầm thở dài, thấp giọng nói, là ta đánh giá thấp thượng quan vô địch, không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy, trên tay thế mà bảo lưu lấy ngươi trương này chuyên môn đối phó át chủ bài của ta. Đừng hướng trên mặt mình rất vàng, coi như không có ta, cũng sẽ có những người khác tới đối phó ngươi, ngươi mặc dù được xưng là ngân hà 24 vương một trong. Nhưng thực lực của ngươi chính mình hẳn là rất rõ ràng, cơ bản thuộc về hạng chót tồn tại, Ngân Hà 24 vương đại nhiều đều đóng tại rất trọng yếu vị trí không thể tùy tiện rời đi, không phải, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu lần. Trương Lãng khinh bị mắt nhìn sau lưng Cửu Vĩ Hồ, đối nàng ngu muội vô tri có chút im lặng, Ngân Hà 24 vương, Trương Lãng chỉ gặp qua mấy cái, mỗi một cái mang đến cho hắn một cảm giác đều có thể tùy tiện giết chết Cửu Vĩ Hồ, cho dù là chỉ có 13 tuổi tính nửa ngày. Cửu Vĩ Hồ nghe vậy không nói gì, một mặt cho tàn bộ dáng, tựa hồ chấp nhận Trương Lãng Tuyết Pháp. "Ta chờ ở bên ngoài lấy." Tại Trương Lãng cùng Cửu Vĩ Hồ tiến vào khách sạn lúc, Đinh Phong thanh âm vang lên. Trương Lãng mắt nhìn đứng ở một bên Đinh Phong, gật đầu nói, "Biết ngươi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ, tự mình một người ở chỗ này chậm rãi chờ đi, ta sẽ ở ám ảnh 001 ra trước đó cùng ngươi tụ họp." Nói xong, Trương Lãng liền đi vào thấp bé công trình kiến trúc. Cùng sau lưng Trương Lãng cùng Cửu Vĩ Hồ lúc này lại có điểm đồng tình ám ảnh 001. không chỉ có muốn bị mua tiền, cuối cùng còn muốn bị giết chết, sau đó ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Trương Lãng bóng lưng, thiếu niên này nhìn từ bề ngoài người vật vô hại, thật ra động thủ lại tuyệt không mập mờ, đáng giết thời điểm lại không chút nào chùn tay, nàng đem đây hết thảy đều thuộc về công tại thượng quan vô địch dạy tốt, tại nàng nghĩ đến cũng chỉ có thượng quan vô địch cái kia sát thần mới có thể. Điều giáo ra tàn nhẫn như vậy người. Kém chút quên đi, hai tên này ngươi hẳn là rất quen thuộc, chính mình đem bọn nó đeo lên. Tiến lên quá trình bên trong. Trương Lãng vồ xuống cái trán, từ trong ngực lấy ra Hàn Thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân, hắn không thể nhìn chằm chằm vào Cựu Vĩ Hồ, vẫn là đeo lên hai loại đồ vật tới an toàn một chút. Cựu Vĩ Hồ sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Trương Lãng ném tới trong tay hai kiện trang bị, bình thường đều là nạng cho người khác mang, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ luân lạc tới muốn mang hai món đồ này, giờ khắc này tâm tình thật sự là vô cùng phức tạp. Trương Lãng nghiêng đầu sang chỗ khác ý vị thâm trường nhìn về phía Cựu Vĩ Hồ nói: Ngươi sẽ không để cho ta đeo lên cho ngươi à?" Cửu Vĩ Hồ nghe vậy chủ động túi người đem trọng lực vòng chân mang tại trên hai chân, sau đó lại đem Hàn Thủy xiển xích mang tại cổ tay chỗ, lúc này mới một mặt phẫn hận nhìn về phía Trương Lãng. "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, đặt vào hảo hảo ngân hà 24 vương không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi cứu kết thất tinh quân liên minh, thật không biết bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì." Trương Lãng chuyển qua đầu tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem bốn phía quen thuộc trang trí, không khỏi nhớ tới lần thứ nhất cùng Đinh Phong tới đây chẳng cảnh, lúc ấy Đinh Phong cùng hắn là giao vàng mới có thể đi vào đến, mà bây giờ Trương Lãng trực tiếp trở thành nơi này sau màn lão bản. Chương 564, đấu giá. Hôm nay khách sạn phá lệ náo nhiệt, phải nói ba ngày này liền không có yên tĩnh qua, một mực rất náo nhiệt, nguyên nhân cũng là bởi vì Trương Lãng muốn đấu giá Thất Tinh Quân liên minh, tại thượng quan vô địch cố ý an bài phía dưới, Trương Lãng danh tự truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tất cả chạy tới Alien đều biết trận này đấu giá là chương lãng lãng làm ra, có rất nhiều Alien đều muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút giám đấu giá thất tinh quân liên minh nhân vật đến cùng hình dạng thế nào. Tích tích. Ngay tại chương lãng mang theo cựu vĩ hồ sắp đến dưới mặt đất phòng đấu giá lúc, chương lãng vòng tay vang lên, nhìn danh tự là Vương Hoa Vũ phát tới màn hình trò chuyện, lập xuống nhãn tình sáng lên, nghi thẩm không phải là Lục Mạn Thiên sống lại đi. Có phải hay không Lục Mạn Thiên phục sinh thành công? Kết nối màn hình về sau, Trưng lãng không kịp chờ đợi hỏi lên, thanh âm bên trong ẩn ẩn có run dậy. Vương Hoa vũ một mặt tự tin nói, hết thể thuận lợi, ta hiện tại chính mang theo hắn chạy tới, sau 5 phút liền hắn có thể đến vị trí của ngươi. Hắn chỉ hẳn là lục mạn thiên không thể nghi ngờ. Vậy mà thật sống lại trong trò chơi nhân vật, hiện tại khoa học kỹ thuật thật đúng là đáng sợ. Trưng lãng tại kích động sau khi, ở sâu trong nội tâm có chút không được tự nhiên, trong trò chơi một tổ số liệu, lập tức biến thành một người sống sơ sờ. sờ. loại cảm giác này, chính Trương Lãng cũng không có cách nào hình dung. Cửu Vĩ Hồ nghe được Trương Lãng cùng Vương Hoa Vũ ở giữa trò chuyện, nhưng lại không rõ ý tứ trong lời nói, chỉ biết là giống như có người sống lại, nàng đem chuyện này trở thành Vương Hoa Vũ khoa học kỹ thuật thí nghiệm thành quả, dù sao trong mắt người ngoài, Vương Hoa Vũ chính là một cái khoa học kỹ thuật quỷ tài. Trương Lãng đóng lại cùng Vương Hoa Vũ màn hình trò chuyện, đi vào tiến vào dưới mặt đất phòng đấu giá cổng, căn dặn Cửu Vĩ Hồ nói, ở chỗ này chờ, đợi lát nữa liền nên ngươi ra sân. Đừng nghĩ đến ra vẻ, ngươi rất rõ ràng hai tên này uy lực. Trương Lãng chỉ chỉ Cửu Vĩ Hồ trên cổ tay hàn thủy xiển xích cùng cổ chân bên trên trọng lực vòng chân. Cửu Vĩ Hồ nhận mệnh đứng tại chỗ, có hai tên này ở trên người, trừ phi không muốn sống, không phải nàng thật đúng là không dám chạy trốn chạy. Xác định Cửu Vĩ Hồ không có chạy trốn, Trương Lãng lúc này mới xốc lên một đạo thật dày dẻm, tiến vào phòng đấu giá, nhìn xem dưới đại hình thú kỳ quái đủ loại alien, Trương Lãng có loại con mắt không đủ dùng cảm giác. Rất nhiều alien đều là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng Trương Lãng nhưng không có mảy may luống cuống, sắc mặt có chút trầm thống đi vào một cái trước bàn, trầm giọng nói: "Hoang Nên các vị đến Hoang Vũ tinh cầu, 3 ngày trước, vạn ác thất tinh quân liên minh tập kích hệ Ngân Hà. Trọng yếu nhất công trình Hoang Vũ đại giám ngục, đánh chết đả thương rất nhiều vô tội nhân viên công tác, đồng thời cũng cho đại giám ngục tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất kinh tế, rất nhiều từ thượng cổ lưu truyền xuống lão cổ đồng bảo bệ đù in lần này trong tập kích. Bị triệt để hủy hoại." Vì vãn hội đại giám ngục tổn thất, tại cung bảy đại tinh hệ tộc trưởng thương thảo bồi thường tiền không có kết quả điều kiện tiên quyết, bất đắc dĩ mới tổ chức cái này đấu giá hội, mục đích không chỉ là muốn tiền, còn muốn cho Thất Tinh quân liên minh biết, hệ Ngân Hà nhân tộc không phải dễ trêu như vậy, dám ở hệ Ngân Hà náo sự, dù là ngươi là tại chủng tộc mạnh mẽ, tại cao quý quý tộc, đều vô dụng. Cửu Vĩ Hồ tại rèm vải đằng sau nghe mắt trợn trắng, nàng có chút bội phục trương lãng ra mặt, Thất Tinh quân liên minh tại đại giám trong ngục căn bản không có giết nhiều ít thủ vệ. càng thêm không cần phải nói trương lãng trong miệng những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống lão cổ đồng bà bối, muốn thật có vật chân quý như vậy, đã sớm tiến vào nàng cựu vi hồ túi, trương lãng sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là cho chính mình đấu giá thất tinh quân liên minh tìm một cái thích hợp lấy cớ mà. Thôi, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá, ta trước tiên đem nói thẢ nơi này, ta là tới mua ám ảnh 001 2 năm trước, hắn giết ta lão bà, hai tử, thù này ta nhất định phải báo. Cả ngươi cao ba thước Lớn lên giống cái bạch tuộc đồng dạng ạ lỉ ẹn không nhịn được từ trên ghế đứng lên, trên thân tận mấy cái xúc giác tại vừa đi vừa về không ngừng bãi động. Mục tiêu của ta là khủng long tộc cổ cả tên ngu ngốc kia hai hàng, hẳn không có ai dám cùng ta tranh khủng long tộc đi. Đã từng cùng trương lãng co qua gặp mặt một lần xã lồ ngồi trên ghế, nâng lên một cái tay nắm thành quả đấm, trên mặt lué qua nhẹ nhẹ ngon lệ, hắn cùng cổ cả bởi vì đấu giá mạch mạnh tinh nhân lên qua tranh trước, đây là muốn thử cơ trả thù đối phương. Ta cũng không giống như các ngươi chạy xa như thế thế mà chỉ vì giống được, đã sớm nghe nói Thánh Mẫu tinh hệ hoàng tộc giống cái rất có hư vị, vẫn muốn làm một cái trở về, lần này cuối cùng có cơ hội. Một cái diện mục xấu xí, dáng người còng kềnh mập mạp hít hít chạy ra miệng bên ngoài nước miếng, thân hình của hắn thực sự quá béo, một người chiếm cứ ba chỗ ngồi mới miễn cưỡng ngồi xuống, mở miệng nói chuyện thời điểm trên người thịt mỡ đi theo run lên một cái. Ba ba, ta nghĩ nuôi một cái điều nhân. Một đứa bé trai lôi kéo một cái nam tử trưởng thành ống tay áo không ngừng lung lay, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn. Đứa bé này từ trong video gặp qua dược nhân tộc về sau, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn nuôi một cái dược nhân tộc. Nam tử trưởng thành cương chiều vuốt vuốt nam hài tóc, nói khẽ: "Tiểu Bảng Oan, mặc kệ ngươi muốn cái gì ba ba đều sẽ mua cho ngươi." "Cảm ơn ba ba." Nghe được nam nhân trưởng thành hứa hẹn, tiểu nam hài cao hứng bung lỏng ra bắt lấy ba ba ống tay nắm tay, nhu thuận ngồi ở một bên. trong đầu bắt đầu tưởng tượng lấy làm sao điều giáo biết bay điểu nhân. Dưới trận thanh âm lẫn nhau chập trùng rất là ồn ào, Trương Lãng Miễn cưỡng có thể nghe rõ số rất ít thanh âm, cái khác căn bản nghe không rõ ràng, nhưng có một chút hắn biết rõ, dưới trận bọn này A Lin tăng thêm một số nhân tộc, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn bắt đầu đấu giá hội. Trương Lãng hắng giọng một cái, cao giọng nói, "Mọi người chờ khoảng một hồi, đấu giá hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu." Nói xong, chủ động quay người về tới hậu trường, đồng thời nhìn xuống thời gian Nhỏ giọng thầm thì nói, nếu là Vương Hoa Vũ tại không mang theo Lục Mạn tiên tới, vậy cũng chỉ có thể để chuyên nghiệp đấu giá sư lên đại chủ trì đấu giá. Lẽ ra đấu giá hội nên để chuyên nghiệp đấu giá sư đến chủ trì mới đúng, nhưng bây giờ cái này đấu giá hội quá không giống bình thường, người bình thường căn bản không dám chủ trì, coi như chủ trì, cũng tay chân bị gò bó, đợi lát nữa bán đấu giá thế nhưng là thất tinh quân liên minh, tùy tiện một cái động một cái ngón tay cũng có thể đem đấu giá sư giết chết. thử hỏi cái nào đấu giá sư giám chủ trì dạng này đấu giá hội. Đứng ở một bên đấu giá sư liền bị hù có chút phát run, nhưng lại không dám rời đi, Trương Lãng hiện tại là tòa này khách sạn lão bản, càng là Hoang Vu đại giám ngục tối cao trưởng quan, nếu là hắn dám rời đi, về sau còn thế nào tại Hoang Vu Tinh cầu lẫn vào, rời đi Hoang Vu Tinh cầu thì càng không cần phải nói, nếu có thể rời đi, hắn cũng không cần ở chỗ này kiếm ăn. Cựu Vĩ Hồ xuyên thấu qua nặng nghề rèm vài khe hở nhìn về phía sàn bán đấu giá. Nhìn xem từng cái khí tràng cường đại Ả Lỳ Ản, khoe miệng nhịn không được lộ ra cười khổ, thầm thở dài nói, vẫn cho là thất tinh quân liên minh tại trong vũ trụ, cường đại đến không có bất kỳ cái gì sinh vật dám treo trọc, ai có thể nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy Ả Lỳ Ản tới tham gia đấu giá thất tinh quân liên minh đấu giá hội, hiện tại thất tinh quân liên minh đã không phải là lúc trước vừa mới bắt đầu xâm lược. Hệ ngân hà thất tinh quân liên minh, bị hệ ngân hà nhân tộc đánh bại về sau. Bảy đại tinh hệ tại vũ trụ trí tuệ hình sinh vật trong mắt cũng không tiếp tục là vô địch tồn tại không thể chiến thắng. Chương 565, cải tạo sinh vật. Cửu Vĩ Hồ nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn mang, nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là một mực gan phận thủ thường làm ngân hà 20 tứ vương, tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc hiện tại hết thảy đã chế rồi. Tại Cửu Vĩ Hồ cảm thán nhân sinh thời điểm, Trương Lãng cuối cùng gặp được các loại người, Vương Hoa Vũ tại Nhàm Sơn bảo vệ dưới xuất hiện ở Trương Lãng trong tâm mắt. cùng đi theo với bọn họ còn có một cái mang theo mũ lưỡi trai thấy không rõ dung mạo nam tử. Ha ha, tiểu tử thối, lão phu bộ trang phục này thế nào? Mang theo mũ lưỡi trai nam tử đi vào trương lãng trước mặt ngẩng đầu, lộ ra một tấm suất khí cương nghị trung niên đại thúc mặt, một em M85 cái đầu mặc một thân có chút chói mắt áo da màu đen, áo da phi thường vừa người, tựa như chuyên môn vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Không cần Vương Hoa Vũ giới thiệu, chỉ là nghe nói ngữ khí cùng động tác quá mức Trương Lãng liền biết người này là từ thế giới thứ 3 bên trong gia tộc Mạn Thiên. Trong phòng đấu giá Alien đều nhanh vỡ tổ, Trương Lãng không rảnh cùng Lục Mạn Thiên khách sáo, trực tiếp dụ dỗ nói lao lục, có hứng thú hay không kiếm tiền. Đương nhiên là có. Lục Mạn Thiên nghe được kiếm tiền hai chữ, con mắt trong nháy mắt liền thảng. Ta cử hành một cái đấu giá hội, bán đấu giá đồ vật có chút đặc biệt, cần một cái chủ trì đấu giá hội, người Trương Lãng đem sự tình nói đơn giản một chút, không có chút nào chú ý tới khi hắn nói bán đấu giá đồ vật lúc. Sau lưng, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt u hoãn, đem nàng so sánh đồ vượn, Cửu Vĩ Hồ lúc nào tao ngộ qua loại sự tình này, nếu không phải hai tay hai chân bị khống chế lại, nói không chừng nàng đều muốn xông lên đi cùng Trương Lãng lý luận một phen. Cái này công việc ta thích. Nghe xong Trương Lãng giới thiệu, Lục Mạn Thiên xoa nắn hai tay, liếm láp một gương mặt mờ nói, làm sao chia sổ sách, đây chính là lão phu lần thứ nhất ở cái thế giới này kiếm tiền, ngươi cũng không thể lựa ta. Trương Lãng một mặt thịt đau vươn một ngón tay, cắn răng nói, cho ngươi một thành Ngươi chỉ là động động một mép, đừng hy vọng mặc cả, ngươi nếu là không nguyện ý, ta chỗ này nhưng cũng có chuyên nghiệp đấu giá sư trở lấy đâu. Trưng lãng biết rõ lục mạn thiên tham lam tính cách, đoán được hắn khẳng định sẽ mặc cả, chỉ chỉ trốn ở một bên, cố ý giảm xuống tồn tại cảm đấu giá sư, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là giá mặc cả, lão tử trong giây phút thay người, không cần ngươi. Lục mạn thiên bước bước cái mũi, cười hát hát nói, thành giao, ta hiện tại liền đi vào chủ trì đấu giá hội. nhất định đem tất cả mọi thứ đều mua cái giá tốt. Đứng ở một bên hận không thể chen vào hốc tường bên trong, đấu giá sư nghe được Lục Mạn Thiên đáp ứng chủ trì trận này muốn mạng đấu giá hội, thở dài một hơi đồng thời đứng thẳng eo thân, thuận tiện còn vỗ hai cái quần áo trên người, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Chờ một chút. Trương Lãng gọi lại sắp xốc lên nặng nề rèm tiến vào sàn bán đấu giá Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên trừng mắt hai mắt nói, "Tiểu tử ngươi không phải là muốn chơi xấu đi?" Lão phu hiện tại thế, nhưng là người không có đồng nào, ngươi nếu là dám không để lão phu kiếm số tiền này, vậy lão phu cũng chỉ có thể ăn ngươi ở ngươi. Không nói không để ngươi kiếm tiền. Trương Lãng chỉ vào đứng ở một bên Cửu Vĩ Hồ mở miệng nói, đấu giá hội liền từ nàng bắt đầu đi, thân phận của nàng cũng không bình thường, đã từng ngân hà 24 vương một trong, Ngạo Ngạo Vương, Cửu Vĩ Hồ, bởi vì cấu kết thất tinh quân liên minh làm phản hệ ngân hà, bị ta bắt lại bắt đầu, sự tình là từ nàng nơi này đưa tới. Từ nàng bắt đầu cũng là nên. Ngân Hà 24 Vương, lão phu trong trí nhớ có quan hệ với phương diện này giới thiệu, đây chính là hàng bán chạy, khẳng định rất nhiều gia hỏa muốn làm về đến trong nhà đi làm ấm giường. Lúc Mạn Tiên nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ, trên mặt lộ ra một loại rất hèn mọn ý cười, đối Cửu Vĩ Hồ nói, đi theo lão phu đến, yên tâm, lão phu nhất định có thể đem ngươi bán cái giá tốt. Ta không muốn bị bán cái giá tốt. Cửu Vĩ Hồ khóc không ra nước mắt. Nàng la một vạn cái không muốn cùng lấy Lục Mạn Thiên đi hướng bàn đấu giá, có thể Trương Lãng ở một bên nhìn chằm chằm, nàng nếu là không đi lên, có rất lớn có thể sẽ chết ở chỗ này, chết tử tế không bằng lại còn sống, vì mạng sống, Cửu Vĩ Hồ đi theo Lục Mạn Thiên đi vào bàn đấu giá. Thật cứ như vậy đem trong trò chơi một tổ số liệu cho lấy tới trong hiện thực tới, hơn nữa còn biến thành như vậy xuất khí trung niên đại thúc dạng. Trương Lãng nhìn xem biến mất tại rèm vải hậu phương Lục Mạn Thiên, nhìn không được phát ra cảm khái. Vương Hoa Vũ cười nói, sự tình vượt qua tưởng tượng thuận lợi, Lục Mạn Thiên không chỉ có có được rất cường hãn thân thể, còn kế thừa hai cái người máy khủng lồ ký ức, hai cái người máy não dung lượng thế nhưng là lớn vô cùng, kế thừa bọn chúng ký ức, Lục Mạn Thiên có thể nói lập tức liền từ cái gì cũng đều không hiểu dân thường biến thành một cái sống mấy trăm năm chí giả. Ký ức vật này có thể lý giải, dù sao cũng là người máy, tùy tiện truyền thâu một chút là được rồi, ta so sánh đề ý là cái kia trường xuất khí đại thúc mạn. Trương Lãng rùng bả vai động đụng Vương Hoa Vũ bả vai, thần bí hề hề nhỏ giọng nói: "Lão lục thân thể là người máy, hắn cái kia linh kiện có thể hay không bình thường sử dụng?" Vương Hoa Vũ ngay từ đầu không có nghe hiểu Trương Lãng lời nói, làm phát hiện hắn nhìn xuống phía dưới ánh mắt lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ cười nói: "Lục Mạn Thiên hiện tại cũng không phải người máy, mà là người cải tạo, thân thể của hắn có thể tùy ý cải biến, bao quát như lời ngươi nói cái kia linh kiện." Như như vậy tách ra, Trương Lãng trong đầu bắt đầu hiện tưởng một chút không thế nào tốt hình tượng. Ngươi nếu là thích, ta cũng có thể đem ngươi biến thành người cải tạo, chỉ cần không bị vũ trụ liên minh khám phá thân phận, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Vương Hoa Vũ học Trương Lãng động tác, dùng bả vai đụng đụng hắn. Trương Lãng khoát tay nói, vẫn là thôi đi, vạn nhất bị vũ trụ liên minh biết, e là cho dù thượng quan vô địch cũng sẽ không đứng tại ta bên này. Hai ngày này, Trương Lãng ý nhiều hiểu rõ một chút liên quan tới người cải tạo sự tình, kỳ thật chính xác cách gọi hẳn là cải tạo sinh vật, đây là một loại cưỡng ép cải biến sinh vật gen một loại kỹ thuật. Có thể để một cái bình thường sinh vật trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được vượt qua tưởng tượng lực lượng, nhưng cùng lúc trả giá đại giới cũng là to lớn, bởi vì thể nội gen cải biến, thân thể sẽ dần dần dị biến, thời gian dài, liền sẽ trở nên ngay cả mình cũng không nhận ra chính mình. Cải tạo sinh vật hậu đại thì càng thảm rồi, sau khi sinh cùng cha mẹ không có một chút giống nhau địa phương, hơn nữa còn rất khó sống sót, tại trong vũ trụ chưa từng có cải tạo sinh vật hậu đại sống sót ghi chép, chính là bởi vì loại kỹ thuật này quá tàn nhẫn, cho nên về Chủ Liên Minh mới có thể hạ lệnh cấm, không cho phép bất cứ sinh vật nào nghiên cứu sử dụng cải tạo kỹ thuật, vũ trụ liên minh thế nhưng là tất cả trí tuệ hình sinh vật tạo thành, không phải thất tinh quân liên minh loại này lỏng lẻo tổ chức, một khi bị vũ trụ liên minh truy sát, toàn bộ vũ trụ đều không có chỗ có thể ẩn núp. Lục Mạn Tiên thân thể là máy móc, sẽ không có những phiền toái này sự tình, không phải, Vương Hoa Vũ hẳn là sớm cùng Trương Lãng nói, vốn còn muốn nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Vương Hoa Vũ có chút thất vọng nhún nhún vai. Trương Lãng kém chút không có bị nước miếng của mình cho bị nghẹn, âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau không có việc gì ít cùng Vương Hoa Vũ liên hệ, người này thật đáng sợ, ai cũng không dám cam đoan hắn lúc nào sẽ cầm cái dao giải phâu cho mình trên thân đến một đao. Chương 566, đấu giá Cửu Vĩ Hồ. Lúc này Lục Mạn Thiên đã cùng Cửu Vĩ Hồ đi tới trên đài đấu giá, Lục Mạn Thiên rất hưởng thụ loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, ho khan hai tiếng, giơ lên hai tay lớn tiếng nói, mọi người tốt Ta là hôm nay cuộc bán đấu giá này đấu giá sư, không cần nói nhảm nhiều lời, ta rất rõ ràng mọi người vì sao lại tới đây, hiện tại bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chính là ta bên người vị này mỹ lệ ôn nhu thiếu nữ, dưới đại khả năng có nhận biết nàng, cũng có không biết nàng, ta lòng trọng cho. Mọi người giới thiệu một chút, nàng có một cái phi thường vang dội ngoại hiệu cùng danh tự, không sai, nàng chính là cường đại đến không thể chiến thắng ngân hà 24 vương một trong, Ngạo ngạo vương, Cửu Vĩ Hồ, đương nhiên Hiện tại đã bị hệ ngân hà xóa tên, thử nghi em mờ. Tế chút, để đã từng cường đại ngân hà 24 vương một trong cựu vĩ hồ cho ngươi trải giường chiếu xếp chăn, cộng thêm làm ấm giường, này sẽ là dạng gì tâm tình, mọi người có thể yên tâm mua sắm, hệ ngân hà tuyệt đối sẽ không thu được vẻ tính sổ sách. Ta dựa vào, cựu vĩ hồ a, đã từng ngân hà 20 tứ vương, Trương Lãng thế mà ngay cả nàng đều dám làm ra đầu giá, Trương Lãng đây là muốn nghịch thiên à? Trương Lãng tại Hoang Vu tinh cầu như thế lãng, Thượng quan vô địch biết không? Cô nàng này dáng rất đủ kỉnh, mua lại mang về nhà hẳn là có thể chơi một đoạn thời gian. Đây chính là Ngân Hà 24 Vương một trong a, cái kia không muốn mạng dám mua về, trong giây phút lấy ngươi mạng chó. Nghe được Cửu Vĩ Hồ tên tôi rồi, dưới đài có lớn mặt muốn mua, có nhát gan không dám mua, cũng có nói ngồi trầm trọng, tóm lại cái gì cũng nói, toàn bộ dưới đài tựa như một cái ẩm ý chợ bán thức ăn. Cửu Vĩ Hồ hận không thể nhắm mắt lại thuận tiện lại che lên lỗ tai. Nàng đã từng là cao quý cỡ nào, căn bản không biết nên làm sao đối mặt tình huống dưới mắt. Lúc Mạn Thiên Hải lòng nghe phía dưới ầm ĩ, đợi một hồi mới hét lớn, "Tốt như vậy mặt hàng, lão phu vốn là nghĩ chính mình giữ lại hưởng dụng, nhưng về sau nghĩ nghĩ, có đồ tốt đương nhiên muốn xuất ra đến phân hưởng, cho nên lão phu mang nàng tới nơi này, hiện tại đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu 100 tỷ vũ trụ điểm, mỗi lần tăng giá chí ít 100 vạn vũ trụ điểm." Lúc Mạn Thiên kêu giá tại chỗ để ầm ĩ phòng đấu giá yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt kinh ngạc nhìn xem trên đài lục mạn thiên, có thậm chí móc móc lộ thai, sau đó thấp giọng hỏi thăm ngồi ở bên cạnh da hỏa, dùng cái này đến xác định chính mình mới vừa rồi là không phải ngẫy lầm. Không chỉ có là trong phòng đấu giá bị dọa, liền ngay cả hậu trưởng Vương Hoa Vũ, Nham Sơn, cùng người bán đấu giá kia cũng đều bị giật nảy mình, 100 tỷ vũ trụ điểm, đấu giá sư đang tính toán hắn cần chủ trì nhiều ít trận đấu giá, mới có thể bán ra nhiều như vậy vũ trụ điểm. Vương Hoa Vũ thật sâu thở ra một hơi cười khổ nói: Lục Mạn Thiên ra cái giá tiền này, thật đúng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra thích hợp từ ngữ để hình dung, đành phải đổi giọng, cái giá tiền này, Cửu Vĩ Hồ sợ rằng sẽ bán không được a. Biết rõ Lục Mạn Thiên làm người trương lãng chẳng hề để ý mở miệng nói, ngươi đánh giá quá thấp Lục Mạn Thiên ra mặt độ dày, nếu như tại thời gian nhất định bên trong không có kêu giá, Lục Mạn Thiên lập tức liền sẽ cải biến giá khởi đầu. Hô xong giá khởi đầu, Lục Mạn Thiên ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường, thời gian từng giờ trôi qua, hiện trường không có một cái nào kêu giá. Cái này khiến Lục Mạn Thiên nhíu mày, bất mãn nhìn xem, Cửu Vĩ Hồ nhỏ giọng thầm thì nói: "Nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp, coi là có thể mua cái giá tốt, kết quả căn bản không có ai nguyện ý ra giá, xem ra chỉ có thể hạ giá xử lý." Cửu Vĩ Hồ rất muốn hướng về phía Lục Mạn Thiên giống vài tiếng, dưới con mắt ý thức rơi vào Lục Mạn Thiên trong tay có thể khống chế hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân điều khiển từ xa bên trên, đây là vừa rồi Trương Lãng giao cho Lục Mạn Thiên, cầm cái này điều khiển từ xa chẳng khác nào khống chế được Cửu Vĩ Hồ mập nhỏ. Nàng không dám thật xông lục Mạn Thiên giống, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi mắng lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên không biết Cửu Vĩ Hồ trong lòng đang mắng hắn, coi như biết cũng không quan trọng, hắn hiện tại quan tâm nhất là có thể đem Cửu Vĩ Hồ mua nhiều ít vũ trụ điểm, mắt thấy từ đầu đến cuối không có ra giá, đành phải lên tiếng đánh vỡ trầm mặc nói, "Có lỗi với các vị, lần thứ nhất nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nội tâm kích động, hô sai giá khởi đầu, vừa rồi ta muốn nói là 100 ức lục Mạn Thiên lần này học thông minh, nói còn chưa dứt lời, Trước nhìn về phía dưới trận, chú ý đến từng cái khác biệt tinh cầu sinh vật sắc mặt, làm phát hiện bọn hắn vẫn là mặt không thay đổi thời điểm, lời nói xoay chuyển, 100 triệu vũ trụ điểm, ngươi không nghe lầm, cường đại ngạo ảo vương, cựu vĩ hồ, chỉ cần 100 triệu vũ trụ điểm ly, ên có thể mang về nhà, trải giường chiếu xếp chăn cộng thêm làm ấm giường, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn vũ trụ điểm, muốn đem cựu vĩ hồ mang về tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội. Một trăm triệu vũ trụ điểm mặc dù vẫn có chút nhiều, nhưng cửu vĩ hồ thân phận ở nơi nào bày biển đâu, đã từng ngân hà hai mươi tư vương một trong, chỉ một điểm này đủ để cho rất nhiều ạ lì ẻn động tâm. Một trăm triệu một trăm vạn. Một trăm triệu hai trăm vạn. Một trăm triệu năm trăm vạn. Cuối cùng có ra giá, lục mạng tiên rất là chẳng đáng nhìn cửu vĩ hồ một chút, thấp dọng nói, ngươi cũng liền đáng đồng tiền, hại lao phu kém chút tính sai. Cửu vĩ hồ nhịn không được liếm mắt, nàng chưa từ để người ta mua, còn ngại người ta không đáng tiền, càng làm giận chính là 100 triệu vũ trụ điểm căn bản không phải số lượng nhỏ, mà lại giá cả còn đang không ngừng tăng lên. Vương Hoa Vũ bật cười lắc đầu, Lục Mạn Thiên tính cách quả nhiên phi thường ác liệt, ngươi là thế nào cùng hắn ở chung xuống tới. Kỳ thật, tiếp xúc lâu, Lục Mạn Thiên cũng khá tích. Trương Lãng hồi tưởng đến nhận biết Lục Mạn Thiên từng ly từng tí, mặc dù có khi sẽ bị đối phương khí lô nuôi bước khói, nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ trêu đùa Lục Mạn Thiên, một tới hai đi. quan hệ của hai người trong lúc vô hình cũng là thân mật không ít. Đứng ở một bên đấu giá sư lúc này lầm vào một mảnh lộn xộn bên trong, ở trong lòng dùng sức hò hét nói, tùy ý cải biến giá đấu giá cách, đấu giá hội còn có thể chơi như vậy. Tại chương lãng cùng Vương Hoa Vũ nói chuyện trời đất thời gian bên trong, giá cả đã đến 150 triệu vũ trụ điểm, lúc này giữa sân kêu giá đã rất ít đi, mặc dù cửu vĩ hồ thân phận rất đặc thù, nhưng tốn hao nhiều như vậy vũ trụ điểm hiển nhiên không quá có lời. Dù sao ai cũng không có chắc chắn có thể triệt để thu phục Cửu Vĩ Hồ, sơ ý một chút nói không chừng sẽ còn để Cửu Vĩ Hồ giết chết, bọn hắn không biết lúc này Cửu Vĩ Hồ thực lực giảm xuống rất nhiều, nếu như biết, giá cả khả năng sẽ còn. Chững một chút, 200 triệu. Một đạo có chút tuổi trẻ thanh âm từ trong khắp ngõ ngách vang lên, kia là một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong sinh vật, tối đầu nhìn dưới mặt đất, không có cách nào thấy rõ ràng hắn tướng mạo, căn cứ dáng người đến phân tích, rất có thể là hệ Ngân Hà nhân tộc. 200 triệu lần thứ nhất, còn có hay không so 200 triệu cao hơn, chỉ cần vượt qua 200 triệu vũ trụ điểm, liền có thể đem xinh đẹp mỹ lệ cựu vĩ hồ mang về nhà. Lục Mạn Thiên không cam tâm chỉ bán ra 200 triệu, rắc cuống họng gầm rú. Rất nhiều sinh vật đều tại lúc đầu, bọn hắn tới đây đều là có mục tiêu, mang vũ trụ điểm cũng đều là có ít, căn bản không có đấu giá cựu vĩ hồ dự toán, còn có một điểm là để bọn hắn lo lắng, cựu vĩ hồ rù sao làm qua ngân hà 20 tứ vương, nếu là thật mua xuống nàng mang về, Ai dám cam đoan cái khắc ngân hà 24 vương sẽ đi hay không tìm phiền toái, nếu như không có những nảy quan hệ phức tạp ở bên trong, Cửu Vĩ Hồ giá tiền cũng không có khả năng chỉ có 200 triệu. Chương 567, đấu giá của cả. Lục Mạn Tiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục quát, 200 triệu, lần thứ hai, thật không có cao hơn 200 triệu sao? Đây chính là ngọc ảo vương, Cửu Vĩ Hồ a, ngươi xem một chút cái này răng lợi, vóc người này, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Cửu Vĩ Hồ hai mắt bước hỏa trừng mắt Lục Mạn Thiên, nam tử này thế mà nắm vút cầm của nàng, giống lây hoay ra xúc đồng dạng để nàng lộ ra sắc ngay ngắn răng, nhìn răng lợi, kia là mua bán ra xúc thời điểm mới có thể làm sự tình, nàng mặc dù không phải người, nhưng cũng không phải gia xúc ca, nàng là trí tuệ hình sinh vật hồ tộc, những ý niệm này tại trong đầu không ngừng lướt qua, nhưng không có nói ra. 200 triệu, lần thứ 3, Cửu Vĩ Hồ là của ngươi. Bây giờ không có tăng giá, Lục Mạn Thiên chỉ có thể đánh xuống trong tay truy. Sau đó chỉ vào ngồi ở trong góc cái kia mặc áo choàng sinh vật, tuyên bố cựu vĩ hồ thổ sở hữu của hắn. Mặc áo choàng sinh vật chậm rãi đứng lên, đầu bị áo choàng che đậy, ngẩng đầu mới phát hiện, trên mặt vậy mà mang theo mặt nạ, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, tại hành tẩu quá trình bên trong, càng thêm xác định đây là một cái loài người. Lúc Mạn Tiên nhìn xem người áo choàng đi đến đây, theo thói quen xoa nắn hai tay nói, phòng đấu giá quy củ, một tay giao vũ trụ điểm, một tay giao cựu vĩ hồ. Trừng lãng vô vô cái trán. Vũ trụ điểm nếu là thật đến Lục Mạn Thiên trong tay, vậy cũng đừng nghĩ lại đòi về, lập xuống phân phó bên người đấu giá sư nói, đi vào lấy tiền, Hàn Thủy xiển xích là đại giám ngục đặc hữu trang bị, nhất định phải thu hồi, trọng lực vòng chân ở bên ngoài cũng không tính quá hi hữu, có thể đưa cho người kia, dùng để phòng ngừa cựu vĩ hồ chạy trốn. Vâng. Đấu giá sư lĩnh mệnh xốc lên nặng nề rèm vải đi đến này, đoạt tại Lục Mạn Thiên phía trước mở ra vòng tay giao dịch công năng, đứng tại người áo choàng trước mặt nói, vũ trụ điểm giao dịch cho ta. Người áo choàng nơi tay vòng bên trên nhấn mấy lần, 200 triệu vũ trụ điểm giao dịch chỉ đơn giản như vậy hoàn thành. Đấu giá sư cẩn thận thẩm tra đối chiếu vũ trụ điểm xác nhận không sai, lúc này mới mở ra Cửu Vĩ Hồ Hàn Thủy xưởng xích, đồng thời từ Lục Mạn Thiên trong tay cầm qua điều khiển từ xa, không biết làm sao làm, thế mà đem điều khiển từ xa chia làm hai cái, trong đó một cái đưa cho người áo choàng, giải thích nói, đây là trọng lực vòng chân máy kiểm soát, nếu như Cửu Vĩ Hồ muốn chạy trốn, có thể tùy thời gia tăng vòng chân trọng lực. Để nàng không có cách nào chạy trốn mà lại vòng chân bên trong. Còn có rất nhiều hạt nhỏ từ bom, có thể tùy thời dẫn bạo, sử dụng cũng rất đơn giản, nút màu đỏ là dẫn bạo, lục sắc cái nút là gia tăng trọng lượng, bạch sắc cái nút là giảm bất trọng lượng, đến nỗi mở ra vòng chân phương pháp. Đầu giá sư tới gần người áo choàng, cẩn thận mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ, thừa dịp nàng không chú ý, xuất ra một cái chìa khóa nhét vào người áo choàng trong tay, lúc này mới nhỏ giọng nói, đây là mở ra trọng lực vòng chân chìa khóa. Ừm Người áo choàng đơn giản gật đầu, nhìn về phía u uất túi đầu Cửu Vĩ Hồ, nói: "Tiền đã thanh toán, hiện tại ngươi là của ta, theo ta đi." Cửu Vĩ Hồ ánh mắt không khỏi nhìn về phía người áo choàng trong tay điều khiển từ xa, lại không muốn cùng đi, cũng muốn đi, lề mả lề mề đi theo người áo choàng sau lưng, trong đầu lại tại suy tư làm sao chạy trốn. Vương Hoa Vũ nhìn chằm chằm vào Cửu Vĩ Hồ cùng người áo choàng, thẳng đến bọn hắn biến mất tại phòng đấu giá mới mở miệng nói: "Ngươi cứ như vậy để Cửu Vĩ Hồ rời đi?" Vạn nhất mua xuống nàng người là Cửu Vĩ Hồ đồng đẳng, coi như tương đương thả hổ về rừng. Cửu Vĩ Hồ đã phế đi, nàng dựa vào là tinh thần lực, tại đại giám ngục cuộc chiến đấu kia bên trong, đầu góc của nàng nhận lấy không cách nào chữa trị thương thế, đời này đều không thành được hổ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái con nhỏ bệnh, coi như thả cũng không quan trọng. Trứng lão trong mắt lóe lên từng tia từng tia tinh quang, cái này cùng hắn Di Vãng hình tượng rất không tương xứng. Vương Hoa Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía Trứng lão. Muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra chút gì, cuối cùng hắn thất vọng, Trương Lãng trên mặt không có cái gì. Cửu Vĩ Hồ mới bán 200 triệu vũ trụ điểm, phía sau Thất Tinh Quân liên minh người cảm thấy có thể bán nhiều ít. Bởi vì Cửu Vĩ Hồ mới bán 200 triệu vũ trụ điểm nguyên nhân, Vương Hoa Vũ có chút không coi trọng tiếp xuống đấu giá. Trương Lãng cười hắc hắc nói, Cửu Vĩ Hồ tại nói thế nào cũng là Ngân Hà 24 vương một trong, những này sinh vật ngoài hành tinh tự nhiên không dám trắng trợn ra giá đấu giá, bất quá là làm bộ dáng mà thôi. có thể bán ra 200 triệu đã vượt qua ta dự đoán, nhưng Thất Tinh quân liên minh nhưng khác biệt, dưới trận có rất nhiều cùng Thất Tinh quân liên minh, có thủ Alien, vì bảo thủ, nỗ lực lại nhiều vũ trụ điểm cũng là đáng, Cửu Hận có đôi khi có thể khiến người ta nổi điên, Alien đồng dạng lại bởi vì Cửu Hận mất lý trí. Nói có đạo lý, xem ra phía dưới hẳn là sẽ có rất đặc sắc trò hay. Vương Hoa Vũ lúc đầu muốn rời đi, nghe Trương Lãng sau khi giải thích, tạm thời không có ý định đi. Hắn muốn nhìn một chút đấu giá hội đến cùng sẽ làm sao phát triển tiếp. Lục Mạn Thiên chơ mắt nhìn người áo choàng đen tất cả vũ trụ điểm đều giao dịch cho đấu giá sư, chính mình cái gì đều không được đến, dùng sức chường sau lưng rèm vải một chút, hắn biết Trương Lãng đang đứng tại rèm vải đằng sau. Cái này tham tiền lão già. Trương Lãng buồn cười lắc đầu. Đấu giá sư giao dịch hoàn thành về sau, liền tiến vào hậu trường, yên tĩnh đứng sau lưng Trương Lãng, chờ lấy đối phương bức kế tiếp mệnh lệnh. Lục Mạn Thiên hắng giọng một cái. tạm thời quên 200 triệu vũ trụ điểm sự tỉnh, điều chỉnh tâm tình hướng về phía phía dưới hồ, vừa rồi chỉ là thêm nhiệt, hiện tại đấu giá mới chính thức bắt đầu, sau đó phải bán đấu giá là xưa nay có cường đại nhất chủng tộc danh xưng, cự thần tinh hệ khủng long tộc. Lúc Mạn Tiên tiếng nói vừa dứt, chứa ở trong lồng cổ cạ liền bị bốn tên lính đẩy lên trên đài đấu giá. Cổ cạ trên người rực lực đã tiêu tán, tinh thần phấn chấn đứng tại trong lồng, thỉnh thoảng đập một chút chiếc lồng, gầm thét lên, các ngươi những loài ngu xuẩn nhân loại, nhanh đưa bản vương tử thả. Không phải bạn Vương giết chết quang toàn bộ nhân loại tộc quần. Bốn tên lính giống như là không có nghe được, đứng tại trước lồng bốn cái góc, may mắn chiếc lồng ở giữa khe hở tương đối nhỏ, không phải cột cả móng đuốt nếu là rũa ra chiếc lồng, nói không chừng liền sẽ giết chết bọn hắn. Mọi người thấy sao? Đầu này nhảy nhót tương bừng khủng long chính là hai hàng vương tử, cột cả, mọi người có thể tưởng tượng một chút, cho đầu này khủng long treo lên vòng cổ cùng dây thừng, đem hắn buộc tại cửa ra vào trong nhà hộ viện, kia là cỡ nào uy phong một sự kiện. Cảm thấy được dưới trận có rất nhiều sinh vật bắt đầu ma quyền sát trường, lục mạng thiên hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, giá khởi đầu 200 triệu vũ chủ điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, đầu giá hiện tại bắt đầu. 210 triệu, 200 triệu 5 ngàn vạn, 300 triệu. Cộn cả tăng giá rõ ràng so kiểu vĩ hồ vượt qua một màng lớn, lúc này, cộn cả cuối cùng minh bạch tự thân tình cảnh, hướng về phía kêu giá ả lì en quát, các ngươi những này ngu xuẩn, lại dám mua bản vương tử. Cẩn thận ta khủng long tộc đại quân tiến công các ngươi tinh hệ. Cổn Cạ không hô còn tốt, như thế một hồ, tăng giá càng nhiều hơn, có chút tại tăng giá đồng thời, vẫn không quên hướng về phía Cổn Cạ uy động mấy lần nắm đấm, ý kia rất rõ ràng, chờ mua xuống ngươi, tại hảo hảo thu thật ngươi. Chương 568, mập độ. Chương lão nhỏ giọng nói, Cổn Cạ cái này trảo phúng quái thật đúng là đi đến đâu, đều có thể kéo căng cửu hận, lúc đầu có chút không muốn kêu giá, trải qua hắn kiểu nói này, cũng đi theo hô cái giá. Đầu giá cổ cả tăng giá âm thanh không có chút nào chậm lại, rất nhanh liền đến 1 tỷ vũ trụ điểm, cái này khiến Lục Mạn Thiên một tấm anh tuấn trung niên đại thúc mặt cười không ngậm mồm vào được. Lúc này ở thế giới thứ 3, Thiên Không Huyền Thành không trung, Tinh Vong Huyền Hóa thành tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện, thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì mồ lực, cứ như vậy trống rỗng nổi đồng bệnh giữa không trung, một đôi cùng tuổi tác không tương xứng tràn ngập trí tuệ con mắt nhìn xem đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung một người. Kia là một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử. một đầu màu xám trắng tóc dài rối tung tại sau lưng, người mặc một bộ xanh đen sắc trường bào, ngồi xếp bằng trong hư không, bắt mắt nhất chính là hắn sau lưng, kia một đôi tản ra kim sắc quang mang cánh, mặc dù bị thu bắt đầu, nhưng vẫn có thể từ kia đôi trên cánh cảm nhận được một tia cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lục Mạn Thiên đi nơi nào? Tình Vọng nhìn xem trước mặt tuấn mỹ nam tử, có chút nghiêng đầu đánh giá nam tử phía sau, giống như là đang nhìn nam tử cánh sau lưng, lại giống là đang nhìn sau lưng của hắn bầu trời. Nam tử Tuấn Mỹ khẽ miệng hơi vện, lộ ra một tia cười tà nói, "Lục Mạn Thiên là chủ nhân của ta." Hắn không có trả lời Tinh Vọng cha hỏi, nói chỉ là một kiện không chút nào muốn làm sự tình. Tinh Vọng lại gật đầu nói, "Minh bạch, ngươi không thể con phản chủ nhân của mình. Đây là ngươi định chế quy tắc trò chơi." Nam tử Tuấn Mỹ ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Vọng, ánh mắt của hắn rất tính mịch, giống như là hai cái lỗ đen phòng theo vật năng đem người linh hồn cho hút đi vào. Tinh Vọng lần nữa gật đầu nói, "Lục Mạn Thiên phải chết." Đây cũng là ta định chế quy tắc trò chơi, thế giới thứ 3 đã không cần hắn tồn tại. Đó là ngươi sự tỉnh, ta hiện tại chỉ là lục mạn thiên huyết thú. Nam tử Tuấn Mỹ nhún nhún vai, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, giống như là không quan tâm lục mạn thiên chết sống giống như. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn, giết chết hắn. Tinh vong thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn chằm chằm tinh vong biến mất địa phương nhìn một đoạn thời gian rất dài, xác định tinh vong là thật rời đi. Lúc này mới kìm lòng không được thở dài một hơi, cánh sau lưng có chút vô ở giữa, lộ ra một cái chỉ có to bằng móng tay lô đen, ở đâu là kết nối thế giới chân thật địa phương, lục mạn thiên còn cần từ nơi nào tiến đến. Trong thế giới hiện thực đấu giá hội còn đang tiến hành, cuộn cả giá cả đã đã tăng tới một tỷ vũ trụ điểm, vẫn không có mảy may ngừng ý tứ. Các ngươi những này cả gan làm loạn ạ lì ẹn, thế mà vọng tưởng mua xuống bản vương tử, chờ bản vương tử trở lại cự thản tinh hệ. nhất định sẽ dẫn đầu khủng long tộc đại quân san bằng các ngươi tinh hệ. Bị giam trong lồng cổ cả tức giận tới cực điểm, móng vuốt không ngừng lùng lầy chiếc lồng, chiếc lồng lại không nhúc nhích tí nào, xem xét cũng không phải là bình thường chất liệu chế tác. Sát Lộ từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem vẫn nộ của cả, cười hắc hắc nói, "Một năm tỉ vũ trụ điểm, ta cửa sân vừa vặn thiếu một đầu chó giữ nhà, đầu này khủng long rất phù hợp nhìn đại môn." Ha ha. Sát Lộ tiếng nói phi thường lớn, toàn bộ sàn bán đấu giá phát ra cười vang. Đông đạo sinh vật đang nhìn cổ cả ánh mắt đều trở nên không đồng dạng, tựa như là đang nhìn một con chó. "Xalo." Cổn ca nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra hô lên xạ lộ danh tự, một đôi không lớn trong mắt bên trong tràn đầy lửa giận. "Xalo bốc bốc nắm tay, cười gần nói, không muốn gấp gáp như vậy, đợi lát nữa ta nhất định hảo hảo thu thập ngươi." Nghe được 1.5 tỷ vũ trụ điểm lục mạn thiên sắc mặt bởi vì kích động có chút ửng hồng, cao giọng quát, còn không có cao hơn 1.5 tỷ, 1.5 tỷ lần thứ nhất Dưới trận chỉ có thấp giọng trò chuyện thanh âm, cũng không có lớn tiếng kêu giá thanh âm, Lục Mạn Thiên nhìn quanh một vòng, nói lần nữa, 1 năm tỷ lần thứ 2 dừng lại một hồi, xác định không có tại ra giá, đành phải huy động trong tay truy nhỏ, đột nhiên đánh tới hướng trước mặt cái bảng, hô, 1 năm tỷ lần thứ 3, thành, 2 tỷ. Một đạo có chút thanh âm khàn khàn từ sàn bán đấu giá cửa vào truyền vào, Lục Mạn Thiên ánh mắt trước tiên nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng. Chỉ gặp một đầu cao 3 mét khủng long chậm rãi đi đến. Hắn đi không nhanh không chậm, tựa như là tại nhà mình hầu hoa viên tản bộ, ngẩng cao lên đầu, trong mắt có coi trời bằng vùng khí thế, ở phía sau hắn còn đi theo hai cái hơi có vẻ nhỏ gầy khủng long, cái này nhỏ gầy là tương đối trước đó cái kia khủng long mà nói, nếu như cùng nhân loại so lời nói, bọn hắn tuyệt đối là nhân cao mã đại cái chủng loại kia, hai cái khủng long phía sau đều hai cây kim loại côn, theo thần sắt còn thứ nhất khủng. Long sau lưng hai bên. Khủng long tộc huyết tinh tướng quân, mập đồ, hắn vậy mà đi tới hệ ngân hà. Chẳng lẽ không sợ bị ngân hà hai mươi từ vương tiêu diệt à? Mập đồ đến đưa tới không nhỏ anh động, làm mập đồ dừng bước lại về sau, ngồi ở một bên mấy cái ạ lì ẹn chủ động tránh ra cái ghế, trốn đến địa phương xa xa, không dám tới gần mập đồ. Hừ! Mập đồ miệt thị cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế, ánh mắt từ cổ cả trên thân di động đến xã lộ trên thân, mở miệng nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh khủng long tộc nhị vương tử chú ý, không biết tự lượng sức mình. Mập đồ! ngươi tại xâm lược hệ ngân hà trong chiến tranh giết chóc vô số nhân tộc, huyết tinh tướng quân xưng hào cũng là bởi vì giết người quá nhiều người khác cho ngươi lấy, nếu là thượng quan vô địch biết ngươi đi tới hệ ngân hà, hắn tất nhiên sẽ trước tiên chạy tới giết ngươi. Sa Lộ tự biết không phải mập đồ đối thủ, nhưng lại không nguyện ý yếu thế, đành phải chuyện ra thượng quan vô địch tên tuổi. Mập đồ híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, bản tướng quân tất nhiên dám đến hệ ngân hà, liền không sợ thượng quan vô địch đến giết. Nói xong chỉ chỉ trên đại cột cờ, khinh bị nói, đến lượt ngươi ra giá. Ngươi xuất hiện ở đây tin tức lập tức liền sẽ truyền đến thượng quan vô địch trong lỗ tai, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể cười tới khi nào. Sa Lô không có tiếp tục ra giá, mập đồ đại biểu là toàn bộ khủng long tộc quân đội, cùng hắn so tài lực căn bản không cách nào so sánh được. Mập đồ thúc thúc, nhanh cứu ta ra ngoài. Trong lồng cổ cạ nhìn thấy mập đồ liền cùng nhìn thấy thân nhân, thanh âm mơ hồ có trùng tại bên ngoài nhận khí dễ, nhìn thấy gia trưởng cáo trạng ý tứ. Mập đồ không nóng không nổi uy động một chút ngón ngứa, ra hiệu cổ cạ không nên gấp gáp. Sau đó mới quay về Lục Mạn Thiên, ngữ khí rất là kiên định nói, hiện trường đã không có ai dám ra giá, đem cổ đệ cả phong suất. Lục Mạn Thiên cái chán gần xanh phùng lên, hắn rất không thích Mập Đồ nói với hắn nói khẩu khí, nghe giống như là mệnh lệnh giối người, cố gắng khống chế cảm xúc, không đi cùng Mập Đồ chấp nhận, dù sao cũng là lần thứ nhất đối mặt thế giới này, từ Vương Hoa vũ chỗ nào biết được lần này ra thời gian phi thường có hạn, cũng không thể đem thời gian quý giá lãng phí ở cùng khủng long cãi nhau phía trên, hắn còn muốn tiếp tục kiếm tiền đâu. Một tay giao vũ trụ điểm, một tay thả cột cả. Mặc dù một mờ khuyên bảo chính mình không nên tức giận, nhưng Lục Mạn Thiên khẩu khí cũng không tốt đến vậy đi. Chương 569, đấu giá tiếp tục. Nghe được Lục Mạn Thiên hơi có vẻ cứng rắn khẩu khí, mập đồ nhíu mày, huy động một chút móng đuốt, đứng tại hắn bên trái khủng long tiến lên đi vài bước, đi vào bàn đấu giá phía dưới, ngẩng đầu nói, "Giao dịch cho ai?" "Ta, ta." Tại Lục Mạn Thiên mới vừa sáng lên vòng tay thời điểm, Hậu trường đấu giá sư đạt được Trương Lãng mệnh lệnh, ba chân bốn cẳng vô cùng lo lắng cướp được Lục Mạn Thiên trước đó mở ra vòng tay giao dịch hệ thống, Khùng Long cũng không sợ đấu giá sư là lừa gạt, tùy tiện liền đem 2 tỷ vũ trụ điểm giao dịch cho đấu giá sư. Lục Mạn Thiên lại một lần trùng rệm vài một chút, rất là bất mãn Trương Lãng liên tục hai lần chỉ thị đấu giá sư đoạt tại trước mặt hắn lấy tiền, cái này khiến hắn không có một chút cảm giác thành tựu, hưu khí vô lực thua tay nói, "Thả cuồn ca." Đứng tại chiếc lồng bốn cái góc thủ vệ nghe vậy mở ra chiếc lồng Thả ra Cổ Cạ, tùy tiện đem hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân cũng cho mở ra, một lần nữa thu hoạch được tự do, Cổ Cạ phẫn nộ gào thét một tiếng, móng vuốt trực tiếp chụp vào khoảng cách gần hắn nhất một người thủ vệ, thủ vệ chỉ là bình thường thủ vệ, một khi bị Cổ Cạ bắt lấy, không chết cũng phải luột ra. Cổ Cạ, không muốn gây thêm ra rối. Mập đồ thanh âm kịp thời vang lên, âm thanh khắc vừa dứt dưới, Cổ Cạ móng vuốt vừa vặn dừng ở thủ vệ chỗ cổ, chỉ cần phía trước tiến một điểm liền có thể nắm thủ vệ yêu đất cổ. Thủ vệ mặt ngoài nhìn như trấn định, trái tim nhỏ lại tại không ngừng cuồng loạn. "Vâng." Cổ Cạ bất đắc dĩ lên tiếng, thu hồi sắp nắm thủ vệ cổ móng ruốt, đi tới mập đồ bên người, ngồi trên ghế, đầu không ngừng chuyển động, ánh mắt chỗ nhìn đều là vừa rồi kêu lên, lên giá, nhất là nhìn thấy Sạ Lộ lúc, một mặt dáng vẻ khiêu khích, nếu không có mập đồ ở bên người, Sạ Lộ nói không chừng đã đánh tới. Lục Mạn Thiên cũng mặc kệ những này, chỉ huy thủ vệ đem chiếc lồng làm xuống dưới, lần nữa hướng về phía trong sân sinh vật hồ. Sau đó phải bán đấu giá chủng tộc, là luôn luôn tự xưng thiện lương nhất, cao quý nhất, thuần khiết nhất, nhất nhất một hồi lâu, trong lúc nhất thời nghị không ra thích hợp từ, trực tiếp bật thốt lên, nhất không muốn mặt chủ tộc, Thánh Mâu tinh hệ, Thánh Mâu tộc người. Một câu nhất không muốn mặt, đưa tới giữa sân rất nhiều sinh vật cộng minh, phần lớn lộ ra một kia nhận đồng mỉm cười, Thánh Mâu tộc tại cái khác chủng tộc trong mắt, vẫn luôn là một cái kỳ hoa chủ tộc. Thánh Mâu tộc bạch sắc liên hoa giống như cột cạ bị chứa ở lồng bên trong đẩy lên trên đài đấu giá. Đối mặt dưới đài đến từ từng cái tinh hệ alien, Bạch Sắc Liên Hoa không có lộ ra quá mức tức giận biểu lộ, ngược lại bày ra một loại cao quý thần thánh bộ dáng, khí thế kia liền phảng phất quốc vương tại tuần sát lãnh địa của mình. Cái này mặt hàng cũng không cần ta giới thiệu, căn cứ trí nhớ của ta, Thánh Mâu tinh hệ tại trong vũ trụ phi thường nổi danh, mặc dù không phải cái gì tốt thanh danh, nhưng ở nói thế nào cũng là Thánh Mâu tộc họ tộc, mà lại dáng dấp cũng còn không có trở ngại, giá khởi đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Có qua cũ vĩ hồ vết xe đổ, Lục Mạn Thiên đội trưởng đến xinh đẹp nữ tính không báo hy vọng quá lớn, có chút hứng phó xong việc ý tứ. Nghe được Lục Mạn Thiên dùng mặt hàng hình dung chính mình, bạch sắc liên hoa không khỏi lườm hắn một cái, nếu không có nhiều như vậy alien nhìn xem, nàng chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ trợn mắt chừng một cái. 500 triệu vũ trụ điểm, hắc hắc. Nhân tộc mập mạp khẽ miệng không ngừng lại lấy nước miếng, nâng lên ngắn nhỏ cánh tay trắng kiện, duy nhất một lần đem giá cả thêm đến 500 triệu. a, so kiểu vĩ hổ đáng tiền nhiều. Lúc Mạn Tiên ngạc nhiên nhìn về phía gia giá mật mật, khi thấy hình dạng của hắn lúc, nhìn không được run run người bên trên nổi da gà, thực sự quá béo, toàn thân đều là thịt, ngồi ở chỗ đó như cái đại nhục cẩu. Cái kia khủng long là lai cái gì, những cái kia ạ li ẻn giống như rất sợ hắn. Đứng ở phía sau đại trương lãng đánh giá trong phòng đấu giá mật độ, đối phương tựa hổ lòng có cảm giác, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn tới. Huyết tinh tướng quân, mật độ Nói chuyện chính là Ngân Hà 24 vương một trong năm sơn, xuyên thấu qua rèm vài khe hở, Nham Sơn nhìn về phía Mập Đồ ánh mắt rất không hữu hảo, thậm chí tràn ngập sát khí, một đôi nắm tay chặt chẽ cầm, tiếp tục giải thích nói, tại Thất Tinh quân liên minh xâm lược hệ Ngân Hà trong chiến tranh, dưới tình huống bình thường, Thất Tinh quân liên minh sẽ không đồ sát bình dân, chỉ có số rất ít trong lòng vặn vẹo ác ôn không chỉ có chính mình đồ sát bình dân, còn mệnh lệnh thủ hạ cùng một chỗ triển. Khai đồ sát, Huyết Tinh tướng quân, Mập Đồ chính là trong đó nổi danh nhất một cái, dựa vào thống kê không tròn vẹn, chết ở trong tay hắn phổ thông nhân loại chí ít hơn vạn, thậm chí nhiều hơn, mà bởi vì hắn mệnh lệnh người đã chết tộc liền càng thêm nhiều, chính vì hắn chế tạo, giết chóc quá nhiều, mới có thể được xưng là huyết tinh tướng quân. Nham Sơn, ngươi giết không chết hắn. Vương Hoa Vũ cảm nhận được Nham Sơn trên thân khí thế biến hóa vi diệu, đoán được Nham Sơn lúc này dự định, vội vàng lên tiếng ngăn cản, Nham Sơn am hiểu nhất là phòng ngự, tiến công không phải hắn cường hạng. Muốn giết chết Mập Đồ căn bản không có khả năng. Nham Sơn nghe vậy dần dần thu hồi tản ra khí thế, hắn đương nhiên biết mình không có cách nào giết chết Mập Đồ, vừa rồi chỉ là gặp đến Mập Đồ quá kích động, đã mất đi tình táo, thần sâu ít mấy hơi, mới khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Trương Lãng ma sát cái cằm, khó hiểu nói, Mập Đồ vì sao lại tới đây? Hàn là đến mang cổ cạ cùng cẩu đầu quân sư trở về, ngươi muốn đấu giá thất tinh quân liên minh sự tình gây lớn như vậy, nếu như khủng long tộc không có bất kỳ cái gì động tác, kia mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái đâu. Vương Hoa Vũ cũng không phải rất xác định, nhưng ngoại trừ cái này một lời giải thích bên ngoài, hắn cũng nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Trương Lãng đại não không ngừng chuyển động, từ quyết định đấu giá Thất Tinh Quân Liên Minh bắt đầu, mọi chuyện cần thiết đều tại trong đầu qua một lần, muốn tìm ra một chút không bình thường vết tích. Thánh Mâu tộc cũng tới người. Vương Hoa Vũ thanh âm đánh gãy suy tư Trương Lãng, nguyên lai bạch sắc liên hoa đấu giá đã kết thúc. Cuối cùng giá sau cùng so cổ cạ còn nhiều hơn, 2.5 tỷ vũ trụ điểm, toàn bộ nhờ nhân tộc kia mập mạp ở một bên không ngừng tăng giá, không phải chỉ là một cái bạch sắc liên hoa không có khả năng bán nhiều tiền như vậy. Trương Lãng thu hồi suy nghĩ nhìn về phía sàn bán đấu giá, quả nhiên ở trong sân nhiều hơn 3 cái nữ tính, trong đó một cái ngồi ở mập đồ cách đó không xa, mà khác hai cái đứng ở sau lưng nàng. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra nụ cười quái dị, giống như là nghĩ đến việc hay Lục Mạn Thiên xoa xoa hai tay nhìn xem bạch sắc liên hoa, hài lòng gật đầu nói, ngươi không sai, so cái kia cự cửu vĩ hồ đáng tiền nhiều. Lục Mạn Thiên không có cao hứng quá lâu, bởi vì hắn thấy được một cái vô cùng chán ghét người, đến lấy tiền đấu giá sư. Ha ha, Trương Lãng lao bản để cho ta tới, ngươi cũng không nên trách ta. Tại Lục Mạn Thiên đủ để giết chết người ánh mắt nhìn chăm chú, đấu giá sư không thể không lên tiếng giải thích. Lục Mạn Thiên răng cắn đến chi chì vàng, nhưng lại cẩm Trương Lãng không có cách nào. Nơi này cũng không phải trò chơi, hắn muốn thật cùng Trương Lãng động thủ, thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Chương 570, Hỏa Phượng. Đấu giá sư dẹp xong tiền về sau, có chút chột dạ nhìn Lục Mạn Thiên một chút, lúc này mới bước nhanh chạy hướng hậu đài, thẳng đến buông xuống rèm vải về sau mới thở dài một hơi. Vẻ mặt đưa đang nói, "Lão bản, ngươi mời người bán đấu giá này thực sự thật là đáng sợ, lần sau có thể hay không biến thành người khác đi lấy tiền." Ngươi cảm thấy ai đi so sánh phù hợp? Trứng Lãng không có trực tiếp cự tuyệt đấu giá sư đề nghị, cũng không quay đầu nhìn đấu giá sư, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy phòng đấu giá, bảy đại tinh hệ bên trong khủng long tộc cùng thánh mâu tộc đều tới, còn lại hẳn là cũng sẽ đến. Đấu giá sư nhìn một chút Trứng Lãng, nghi thẩm hắn là lão bản khẳng định không thể đi làm loại sự tình này, đang nhìn hướng Vương Hoa Vũ, đây chính là hệ Ngân Hà thủ hộ thần, nếu không phải hắn chế tạo ra ba loại diệt thế vũ khí, nói không chừng hệ Ngân Hà đến nay còn ở vào trong chiến loạn đâu, tự nhiên không thể đi làm lấy tiền loại chuyện này. Lẩm xuống ánh mắt của hắn rơi vào nham sơn trên thân, da hỏa này dáng dấp cao lớn và vỡ, xem xét tựa như cái tay chân, rất thích hợp lấy tiền loại. Chuyện như vậy, hắn đúng không biết đối phương chân thực thân phận, nếu là biết hắn là Ngân Hà 24 vương một trong, liền sẽ không nghĩ như vậy. Ngân Hà 24 vương có thường xuyên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, tỉ như Tu La vương, Thượng Quan vô địch, không chỉ có nhân tộc biết hắn, liền ngay cả ngoài hành tinh chủng tộc cũng đều biết bộ dáng của hắn, mà có chút cũng rất thần bí. Chỉ nghe tên, không thấy người, cũng tỉ như đấu giá sư trước mắt vị này phòng ngự vương, Nam Sơn, rất nhiều người biết tên của hắn cùng xưng hào, nhưng có rất ít người gặp qua diện mục thật của hắn. Nam Sơn cảm nhận được đấu giá sư ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói, "Nhiệm vụ của ta là bảo hộ vương hoa vũ tiên sinh, một tấc cũng không rời." Đấu giá sư nghe xong, đến hay là muốn chính mình đi lấy tiền, vừa nghĩ tới còn phải lại thứ đối mặt lục mạn thiên giết người ánh mắt, đấu giá sư kìm lòng không được rụt cổ một cái. Liên tiếp 2 lần bị cướp vũ trụ điểm, Lục Mạn Thiên hảo hứng lại như cũ rất cao, hướng về phía dưới đại quát, phía dưới muốn bán đấu giá là Sả Tinh tộc thánh nữ Giang Thượng Hoa Khai, Sả Tinh tộc là một cái cùng thánh mỗ tộc không sai biệt lắm chủng tộc, đều là thích trêu đùa mồm mép ra hỏa, nơi này ta liền không nhiều làm giới thiệu, giá khởi đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tại Lục Mạn Thiên lúc nói chuyện, 4 cái thủ vệ đẩy giam giữ Giang Thượng Hoa Khai chiếc lồng đi tới trên đài đấu giá. 100 triệu 100 vạn, 100 triệu 200 vạn. Không biết có phải hay không bởi vì Mập Đồ cùng mới tới Thánh Mâu tộc quan hệ, lúc này kêu giá phi thường thua tớt, mà lại mỗi lần tăng giá chỉ là 100 vạn 100 vạn đi lên thêm, không có chút nào đấu giá bạch sắc liên hoa lúc náo nhiệt tình hình. Trương Lãng ở phía sau đài nhìn thấy tình huống này, thấp giọng nói, Mập Đồ đến khiến cái này Alien cảm nhận được áp lực, không dám giống trước đó như vậy kêu giá. Không chỉ có là Mập Đồ Còn có cái kia vừa tới Thánh Mâu tộc người cũng không đơn giản, Thánh Mâu tộc tộc trưởng phía dưới quyền lợi của nàng lớn nhất, dưới một người, trên vạn người Mọ Xỉ La, bề ngoài dáng dấp đẹp mắt, lại là cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Vương Hoa Vũ giống như đối bảy đại tinh hệ hiểu rất rõ, ánh mắt xuyên thấu qua rèm vải khe hở mắt nhìn Mọ Xỉ La, tựa hồ là không muốn để cho đối phương phát hiện, chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. 500 triệu, không có mua được Bạch Sắc Liên Hoa. Nhân tộc cái tên mập mạp kia đành phải đem ý nghĩ đặt ở Giang Thượng Hoa Khai trên thân, một đôi sắc mị mị con mắt nhìn chằm chằm vào trong lồng Giang Thượng Hoa Khai. Một tỉ. Một đạo thanh thúy giọng nữ ở phía xa vang lên, hội trường sinh vật không tự giác quay đầu nhìn về phía hậu phương, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo đáng yêu nữ hài chính nhún nhảy một cái hướng sàn bán đấu giá bên trong đi tới. Nhân tộc mập mạp nâng lên tràn đầy thịt mờ tráng kiện cánh tay lau đi khóe miệng chảy ra nước miếng, đầu có chút dương lên, muốn tiếp tục tăng giá. Đúng lúc này, cái kia nhảy nhót nữ hài đi tới mập mạp trước mặt, hướng phía trước thăm dò thân thể, nguyên bản hắc bạch phân minh một đôi mắt to xuất hiện bước lên hỏa diễm. Nữ hài bên người nhiệt độ trong nháy mắt lên cao một chút, thanh âm trầm giọng nói, "Mập mạp, ngươi dám ở tăng giá, ta liền đem ngươi nướng chín ăn hết." Bởi vì nhiệt độ đột nhiên tăng lên, mập mạp cái trán xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cũng không dám lau, bất an vặn vẹo một chút thân thể, dưới mông cái ghế vang lên một trận chi chi âm thanh, trong lòng thầm nghĩ Đáng yêu như vậy cô nàng, nếu là cũng có thể đấu giá liên tục. Mập mạp không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, tại Nữ Hải nhìn chăm chú, cũng không dám lại tiếp tục tăng giá, rụt cổ một cái, như cái bé ngoan giống như. Dựa vào cái gì giá tiền của ta so ra kém Bạch Sắc Liên Hoa, Hỏa Phượng, đem giá cả thêm đến 2.5 tỷ. Trong lòng Giang Thượng Hoa khai hướng về phía Nữ Hải giống lên, nàng thế mà chủ động muốn đem giá tiền thêm đến 2.5 tỷ, mục đích chỉ là vì giống như Bạch Sắc Liên Hoa Thật không biết trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, lúc này còn có tâm tư ganh đua so sánh. Được xưng là Hỏa Phượng nữ hải có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Tộc trưởng liền cho ta 1 tỷ vũ trụ điểm sử dụng quyền hạn, ta cũng không có cách nào. Ngươi bây giờ lập tức liên hệ tộc trưởng, để hắn đem giá cả lên tới 2.5 tỷ, không phải ta đúng không sẽ ra ngoài." Giang Thượng Hoa khai trên mặt biểu lộ không giống như là đang nói đùa. Hỏa Phượng lập đầu, không có liên hệ tộc trưởng, mà là nhìn về phía Lục Mạn Thiên. Nói: "Hiện trường không có tăng giá, Giang thượng Hoa Khai có phải hay không hẳn là thuộc sở hữu của ta?" Lúc Lục Mạn Thiên bẹp bẹp miệng, liếc nhìn một vòng, xác định không có một cái nào nguyện ý tăng giá, đành phải mở miệng nói: "Quý cổ ngươi hiểu." Hỏa Phượng gật đầu, giơ cổ tay lên, nơi tay vòng phía trên một chút đánh mấy lần, ngay sau đó đứng tại trường lãng bên người đấu giá sư liền xông ra hậu trường, chủ động tới đến dưới đài cùng Hỏa Phượng hoàn thành giao dịch, lần đấu giá này sư học thông minh, hắn căn bản không nhìn tới Lục Mạn Thiên. không nhìn thẳng hắn, cứ như vậy nên ngang đi vào hậu trường, thẳng đến buông xuống rèm vải một khắc này, mới thở dài một hơi, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, Lục Mạn Thiên ánh mắt thực sự quá có. Lực sát thương, nếu không phải hắn lâu dài làm đấu giá sư, tâm lý tố chất vô cùng tốt, nói không chừng cũng có thể bị Lục Mạn Thiên ánh mắt bị dọa cho phát sợ run chân. Ngươi là chính mình chủ động xuống tới, vẫn là để ta đem ngươi lấy xuống. Đem vũ trụ điểm giao dịch cho đấu giá sư về sau. Hỏa Phượng nhìn về phía đứng tại trong lồng Giang Thượng Hoa Khai, chiếc lồng đã bị mở ra, khóa lại nàng hai tay cùng hai chân hàn thủy siếng xích cùng trọng lực vòng chân cũng bị lấy xuống. Giang Thượng Hoa Khai quật cường nói, không có 2,5 tỷ vũ trụ điểm, ta đúng không sẽ rời đi cái này chiếc lồng. Dưới đài bạch sắc liên hoa nghe lời này, mặc dù trên mặt biểu hiện rất khinh thường, nhưng trong lòng lại tán đồng nàng, đổi lại là nàng lúc này đứng tại trên đài, chỉ sợ cũng phải làm như thế, đây là thuộc về các nàng nữ nhân kiêu ngạo. đành phải chính ta động thủ. Hỏa Phượng thở sâu, thân thể đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc, thân thể của nàng trực tiếp xuất hiện tại trong lồng, một cái tay đặt ở Giang Thượng Hoa Khai trên bờ vai, ngay sau đó lại biến mất không thấy, liên đối lấy Giang Thượng Hoa Khai cùng theo biến mất. Chương 571, Sở Linh Nguyệt. Lam Hỏa Phượng cùng Giang Thượng Hoa Khai xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đi tới giới đại, Hỏa Phượng khẽ miệng mỉm cười nhìn xem bên cạnh ngồi trên ghế mấy cái alien, xung quanh thân thể nhiệt độ không khí dần dần tăng lên. Mấy cái á lì ẻn tại cảm nhận được khô nóng thời điểm, rất tự giác đứng người lên rời đi nguyên bản thuộc về bọn hăn cái ghế. Ngồi xuống. Hỏa phượng dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, ấn lấy giang thượng hoa khai tay hơi dùng sức, giang thượng hoa khai an vị tại trên ghế. Mặc dù làm ra kháng cự động tác, nhưng nàng cân bản không có biện pháp tránh ra khỏi hỏa phượng tay, chỉ có thể một mặt bất mãn ngồi trên ghế. Đây cũng là cái gì đồ chơi. Trưng lãng từ hỏa phượng trên thân cảm nhận được so với bình thường hỏa diễm còn muốn nóng bỏng nhiệt độ Nhân loại là không thể nào có loại này nhiệt độ, coi như Alien cũng rất không có khả năng tại loại này nhiệt độ sống sót. Vương Hoa Vũ giải thích nói, Sa Tinh tộc chiến lực mạnh nhất, Hỏa Phượng, trời sinh có được khống hỏa năng lực, sức chiến đấu phi thường cường hãn, Ân Lý tới nói, nàng không nên xuất hiện tại hệ Ngân Hà, mặc dù nàng rất cường đại, nhưng ở Ngân Hà 24 Vương bên trong vẫn là có có thể giết chết nàng người. Từng cái cường giả đến, khẳng định là có nguyên nhân, bọn hắn không có khả năng chỉ là vì mua xuống tộc nhân của mình mạo hiểm đến hệ Ngân Hà. Chẳng lẽ Hoang Vu Tinh, cầu bên trên có cái gì hấp dẫn bọn hắn đồ vật hoặc là sự tình? Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, trong mắt lóe lên từng đạo trí tuệ qua mang. Chẳng lẽ là bởi vì? Vương Hoa Vũ sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, thậm chí có chút nóng nảy. Ngươi biết là bởi vì cái gì? Trương Lãng truy vấn. Vương Hoa Vũ lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, sự kiện kia chỉ có ta, Thượng Quan vô địch, Liệt Long ba người biết, không có khả năng có người ngoài biết được. Đến cùng là chuyện gì? Ngươi nói như vậy không đầu không đôi, trong lòng ta rất hiếu kỳ à. Trương Lãng hơi đem thanh âm tăng cao hơn một chút. Vương Hòa Vũ trên mặt xuất hiện do dự thần sắc, tựa hồ đang suy nghĩ có nên hay không nói cho Trương Lãng. Trương Lãng chỉ chỉ phía ngoài mập đồ, mò xì la, hỏa phượng, nói, ngươi nếu là đang do dự xuống dưới, đợi lát nữa coi như nói ra cũng đã trởm. Chuyện này nói rất dài dòng. Vương Hòa Vũ trong mắt xuất hiện một kia hồi ức, tại ánh mắt chỗ sâu tựa hồ còn có một kia thống khổ. Trương Lãng bày ra nghiêng thái lắng nghe bộ dáng nói, "Ta người này nhất có kiên nhẫn, ngươi có thể từ từ mà nói, ta luôn luôn đều là một cái rất tốt lắng nghe người." Tại đại giám trong ngục giam giữ lấy một cái rất đặc thù người. Vương Hoa Vũ không biết xúc động cái gì cơ quan, một nửa trong suốt lồng ánh sáng đem hắn cùng Trương Lãng bao phủ tại bên trong. Vương Hoa Vũ giải thích nói, "Chỉ là một đồ vật nhỏ, lồng ánh sáng có thể phòng ngừa chúng ta nói chuyện không bị người bên ngoài nghe được, mà bên trong người lại có thể nghe phía bên ngoài thanh âm." Trương Lãng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, hắn rất hiếu kỳ là hạng người gì, mới có thể bị Vương Hoa Vũ loại này khoa học quỷ tài xưng là địch thủ người. Vương Hoa Vũ ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn sang, ở đâu là đại giám ngục phương hướng, sau đó thanh âm trầm giọng nói, thế nhân chỉ biết là ta cùng Thượng Quan vô địch là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, kỳ thật còn có một người cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chỉ là bởi vì đối nàng bảo hộ biện pháp tương đối tốt. Cho nên có rất ít người biết nàng tồn tại, ba người chúng ta vốn cho rằng cả một đời đều có thể hảo hảo ở chung, nhưng là sao? Khi lớn lên, hết thảy đều trở nên không đồng dạng, bởi vì tình cảm nguyên nhân, nàng làm một chút chuyện sai, bị thượng quan vô địch bí mật giam giữ tại Hoang Vu Đại giáng ngục, chuyện này không có khả năng có người ngoài biết, có lẽ bảy đại tinh hệ thật chỉ e l. A tới đây mua xuống tộc nhân mình. Ta chưa từng tin tưởng có lẽ, khả năng những này mơ hồ tự Trương Lãng chân mày nhíu lợi hại hơn, hắn vẫn còn có chút không hiểu hỏi, "Trong miệng ngươi người kia đáng giá bảy đại tinh hệ lao sư động chúng như vậy sao?" "Đáng giá?" Vương Hoa Vũ nói rất khẳng định. "Đến tột cùng là hạ người gì, có thể để cho bảy đại tinh hệ như thế quan tâm?" Lần này Trương Lãng càng thêm tò mò. Vương Hoa Vũ có chút thương cảm hồi ức nói, "Năm đó vì chống cự xâm lược hệ Ngân Hà Thất Tinh quân liên minh, thượng quan vô địch gây dựng Ngân Hà 24 vương." mà ta cùng Sở Linh Nguyệt thì cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo có thể chi phối chiến cuộc vũ khí, về sau cuối cùng bị hai chúng ta nghiên cứu ra loại kia đủ để diệt thế vũ khí, tại bà cả tinh hệ lọt vào hủy diệt đả kích về sau, Thất Tinh quân liên minh xem như triệt để thất bại, nguyên bản sự tình đến nơi đây nên kết thúc, nhưng chuyện sau đó lại xuất hiện rất lớn ngoài ý muốn. Trương Lãng dựng lên lộ hai, Sở Linh Nguyệt khẳng định chính là bị thượng quan vô địch giam giữ tại đại giám ngục người, An Tinh chờ đợi Vương Hoa Vũ nói tiếp. Tại xâm lược chiến tranh sau khi thắng lợi, Sở Linh Nguyệt hướng thượng quan vô địch cho thấy ái mộ chi ý, bị thượng quan vô địch vô tình cự tuyệt, Sở Linh Nguyệt thế mà sinh lòng oán hận, vọng tưởng lợi dụng nghiên cứu ra ba loại vũ khí nhắm ngay hệ ngân hà nhân tộc Mâu Tinh địa cầu, dùng cái này bức bách thượng quan vô địch cải biến tâm ý cùng với nàng. Nói đến đây, Vương Hoa Vũ ngừng lại, trên mặt thương cảm trở nên càng thêm rõ ràng. Trương Lãng lắc đầu, tiếp lời gấp giả nói, dựa theo thượng quan vô địch máu lạnh tính cách, chỉ sợ sẽ không thỏa hiệp đi. Trương Lãng còn rõ ràng nhớ ký thượng quan Linh Nghiên đã nói, thượng quan vô địch đã từng có rất nhiều thứ kém chút đem nàng cùng tuyệt chủng nam nhân tốt cho giết chết, một cái ngay cả đệ đệ muội muội đều kém chút giết chết người, hẳn là sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Không sai, thượng quan vô địch không chỉ có không có thỏa hiệp, còn kém chút đem Sở Linh Nguyệt cho giết chết. Vương Hoa vu thở ra một hơi, tiếp tục nói, Sở Linh Nguyệt làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, thượng quan vô địch thực lực liền trở nên cường đại như vậy. Cường đại đến nạng ngay cả khởi động vũ khí thời gian đều không có, liền bị thượng quan vô địch tùy tiện khống chế được, nếu không phải ta cầu tỉnh, Sở Linh Nguyệt lúc ấy liền chết tại thượng quan vô địch trên tay. Nghe được 1.3 sừng luyến hương vị, Trương Lãng trong mắt lóe lên một đạo bát quái qua mang, đang nhìn Vương Hoa Vũ ánh mắt cũng có chút không đồng dạng, nghi thẩm khẳng định là Vương Hoa Vũ thích Sở Linh Nguyệt, Sở Linh Nguyệt thích thượng quan vô địch, mà thượng quan vô địch có thể hay không thích Vương Hoa? Phi, phi Tại nói thế nào cũng là tương lai mình đại cứu ca, không thể suy nghĩ lung tung, Trương Lãng ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ một chút chính mình tư tưởng xấu xa. Thượng quan vô địch cuối cùng không có giết chết Sở Linh Nguyệt, nhưng vì không để nàng có cơ hội chế tạo ba loại diệt thế vũ khí, một mực bị bí mật giam giữ tại Hoang Vu đại giám ngục chỗ sâu nhất, biết chuyện này chỉ có lúc đầu trưởng ngục giam, Liệt Long, Thượng quan vô địch cùng ta, thất tinh quân liên minh không có khả năng biết. Câu nói sau cùng, Vương Hoa Vũ nói rất khẳng định. Trương Lãng khoanh tay, Trầm ngâm nói, trên đời này liền không có tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật, tại các ngươi thậm chí lúc thanh tỉnh cũng không có khả năng nói ra sự tình, không cách nào cam đoan tại không tỉnh táo thời điểm cũng không nói ra đi. Ý của ngươi là? Vương Hoa Vũ nhíu mày, có chút không rõ Trương lão ý tứ trong lời nói. Chương 572, đồ<td>tệ mặt lạnh. Trương lão ngón tay có tiết tấu đánh nhịp, nói, tỉ như nói, các ngươi uống say thời điểm có thể hay không trong lúc vô tình nói ra quá chuyện này? Tại tỷ như trong lúc ngủ mơ xem như chuyện hoàng đường nói ra, còn có một loại khả năng, đừng quên Cửu Vĩ Hồ am hiểu nhất thế nhưng là huyễn thuật, nàng có thể hay không đã sớm đối liệt long sử dụng qua huyễn thuật, chỉ là chính liệt long không có phát giác mà thôi. Trên thực tế, chương lãng nhất có khuynh hướng loại thứ 3 khả năng, trước đó làm sao đều không nghĩ ra Cửu Vĩ Hồ đặt vào Hảo Hảo Ngân Hà 24 Vương không làm, tại sao phải làm hệ Ngân Hà làm phản, nếu như là có thể được đến ba loại diệt thế vũ khí, vậy liền nói thông được. Đây chính là đủ để hủy diệt một cái tinh hệ vũ khí, một khi rơi vào trong tay, cho đến lúc đó, tất cả ngân hà 24 vương đô không thể nào là cựu vĩ hồ đối thủ. Vương Hoa Vũ nghe được Trương Lãng liên tiếp tỉ như, sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn cho rằng vạn vô nhất thật sự tỉnh, lại có như thế lớn lỗ thủng. Sở Linh Nguyệt một người thật có thể nghiên cứu ra ba loại diệt thế vũ khí sao? Đấu giá hội đối Trương Lãng tới nói đã đã mất đi lực hấp dẫn, Hưu Tâm nghe ngóng Sở Linh Nguyệt người này. Vương Hoa Vũ lắc đầu, lại gật đầu một cái nói, trong thời gian ngắn không có khả năng, lúc trước nàng cũng chỉ là hiệp trợ, làm ta một người trợ thủ. Trương Lãng minh bạch, Vương Hoa Vũ có ý tứ là trong thời gian ngắn không có khả năng, thời gian dài liền có khả năng, thấp giọng nói, nói như vậy, Sở Linh Nguyệt người này tuyệt đối không thể bị bảy đại tinh hệ Alien cứu ra ngoài, không phải, một khi bảy đại tinh hệ nắm giữ ba loại vũ khí, toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở nên không yên ổn. Vương Hoa Vũ trên mặt lóe qua một tia ngạc lệ, Bảy đại tinh hệ nếu là dám cướp đi Sở Linh Nguyệt, ta liền diệt bọn hắn tinh hệ. Những cái kia alien không thể nào là tới chơi, 89 phần 10 là tới cứu Sở Linh Nguyệt, đại giám ngục hệ thống phòng ngự không biết có thể hay không phòng được những cường giả này. Trương Lãng giơ tay lên vòng đem chuyện nơi đây biên tập thành văn chữ gửi đi cho Li Long, để hắn làm tốt phòng ngự biện pháp. Vương Hoa Vũ thu hồi bao phủ lại hai người lờm ánh sáng, thanh âm vội vàng nói, ta về trước Hoang Vu đại giám ngục, nghe xong ngươi, luôn có chút không yên lòng. Trở về có thể Tuyệt đối không nên cho địch nhân dẫn đường a, nếu như bọn hắn còn không biết sợ Linh Nguyệt ở nơi nào, khẳng định sẽ âm thầm cùng sau lưng ngươi, mặc dù ta cũng không biết bọn hắn sẽ dùng biện pháp gì không bị đại giám ngục giám thị hệ thống phát hiện, nhưng mọi thứ cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Trương lão nhìn xem vội vàng muốn rời khỏi Vương Hoa Vũ, tranh thủ thời gian lên tiếng dặn dò vài câu, đối phương tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực là một thiên tài, nhưng ở sự tình khác bên trên, tâm tư nhưng liền không có như vậy kiên đáo. Vương Hoa Vũ nghe vậy thân thể dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại gật đầu nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta sẽ không ngu như vậy." Nói xong, Di truyền bước chân rời đi đấu giá hội hậu trường, trải qua Trương Lãng nháp nhở, hắn đi đường thời điểm đã không có trước đó khẩn cấp như vậy, nhìn bình tĩnh rất nhiều. Nham Sơn hướng về phía Trương Lãng gật đầu, xoay người theo Thật Sắt Vương Hoa Vũ bên người, lúc này, Vương Hoa Vũ bên người càng thêm cần hắn bảo hộ, ai cũng không dám cam đoan bảy đại tinh hệ gia hỏa có thể hay không trực tiếp đối Vương Hoa Vũ động thủ. Mặc dù nơi này là hệ ngân hà, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mãi cho đến Vương Hoa Vũ thân ảnh biến mất không thấy, Trương Lãng mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía sàn bán đấu giá. Lúc này giữa sân đang bị bán đấu giá là dược nhân tộc Đằng Phi Cửu Thiên, giá cả đã bị thét lên 500 triệu vũ trụ điểm. Tích tích. Trương Lãng vòng tay phát ra một trận tin tức âm thanh, trải qua mấy ngày nữa quen thuộc, Trương Lãng đã có thể thuần thục sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật, nơi tay vòng bên trên ấn xuống một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái màn ảnh. Nhìn màn ảnh bên trong Thượng Quan Vu định nói, xem ra ngươi biết mập đồ bọn hắn đến Hoang Vu tinh cầu chuyện. Bọn gia hỏa này cũng không tốt đối phó, bọn hắn so với cái kia bị ngươi bắt lên Thất Tinh quân liên minh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thượng Quan Vu địch một mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng, hơi dừng một cái nói tiếp, không thể để cho bọn hắn tại Hoang Vu đại giám ngục làm loạn. Trương Lãng đã tính trước nói, nơi này có ta, có Nham Sơn, đại giám trong ngục còn có Liệt Long bọn hắn, lại thêm đại giám ngục hệ thống phòng ngự, không có khả năng xảy ra vấn đề. Chính mình cẩn thận một chút, ta cũng không muốn để Linh Yên hận ta cả một đời. Thượng quan vô địch nói xong cũng nhốt thông tin video, căn bản không cho Trương Lãng nói nhiều cơ hội. Trương Lãng im lặng nhếch miệng, hắn còn muốn hỏi một chút liên quan tới Sở Linh Nguyệt sự tình, bây giờ nhìn chỉ có thể về sau hỏi nữa. 1 tỷ vũ trụ điểm. Trương Lãng tâm thần một lần nữa trở lại đấu giá hội bên trên, vừa hay nhìn thấy cái kia mang theo hại tử nam tử trung niên giơ tay lên hô lên 1 tỷ giá cả. Nhỏ yếu nhân loại thế mà vọng tưởng đạt được dục nhân tộc. không biết tự lượng sức mình. Có chút bá đạo thanh âm từ sàn bán đấu giá cửa vào vang lên, ngay sau đó một cái mộc da cánh Dực nhân tộc đi đến, không giống phía trước khủng long tộc, thánh mâu tộc, sa tinh tộc đều mang hai tên hộ vệ, chỉ có chính hắn chậm rãi đi vào hội trường, sau lưng cánh có chút lay động, phảng phất tùy thời đều chuẩn bị cất cánh bộ dáng. Khi hắn đi vào đôi phụ tử kia trước mặt về sau, người lạnh giơ tay lên hô, "Một năm tỉ." Là Dực nhân tộc đồ tể mặt lạnh, tên sát tinh này cũng tới. Ai có thể nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì những này bình thường ngay cả tới gần hệ ngân hà cũng không dám ngoài hành tinh cường giả lại dám đến hệ ngân hà hoang vu tinh cầu đến đâu, chẳng lẽ không sợ ngân hà 24 vương ạ? Đợi chút nữa nơi này rất có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thừa cơ chạy đi đi. Trong phòng đấu giá thỉnh thoảng vang lên một trận xì xào bàn tán, thực lực nhỏ yếu một chút rất có tự biết rõ lặng lẽ rời đi hội trường, đối với thực lực mình tương đối tự tin đều lưu lại. Lục mạn thiên cũng mặc kệ ai là ai, trong mắt của hắn chỉ có tiền, hương phấn gầm dù nói, một năm tỷ lần thứ nhất, còn có hay không so một chấm năm tỷ càng nhiều. Tiểu bảo phụ thân một cái tay cưng chiều tại tiểu bảo trên đầu vớt vớt, thần sắc bình tĩnh nói, hệ ngân hà đánh bại thất tinh quân liên minh mới trôi qua thời gian mấy năm mà thôi, thân là chiến bại chủng tộc các người có tư cách gì nói nhân tộc nhỏ yếu. Sau đó rơ lên xoa tiểu bảo tay, hô, một sáu tỷ. Mặt lạnh cánh sau lưng đống nhiên mở ra. Một trận kịch liệt cuồng phong bay thẳng tiểu bảo hai cha con cái, làm cuồng phong thổi tới bên cạnh hai người lúc, giống như là bị lớp kính tường chặn, thân hình của hai người không có bất kỳ biến hóa nào, liền liền góc áo cùng tóc đều không có di động mày bay. Tiểu Bảo phụ thân tựa lưng vào ghế ngồi, thoải mái hai chân chéo ngoậy, mở miệng nói, "Mộc cánh điều nhân, ngươi nhất định phải tại hệ ngân hà địa bản thượng sử dụng vũ lực sao? Nơi này cũng không phải các ngươi dạ ương tinh hệ, ngay cả cường đại khủng long tộc đều muốn ngoan ngoãn xuất tiền đem tộc nhân của mình cổ cạ mua về." ngươi một cái khủng long tộc chó săn, chỉ sợ không có lá gan kia tại hệ ngân hà náo sự đi, chỉ cần ngươi dám ở chỗ này là võ, chẳng mấy chốc sẽ có thật nhiều cấp ép. Chiến đấu người máy thông qua truyền tống môn tiến vào hoang vũ tinh cầu, lại càng không cần phải nói còn có các ngươi e ngại ngân hà 24 vương. Chương 573, song thương dứa Tây thôn. Mặt lạnh lùng ngực không ngừng chập trùng, liên tiếp làm mấy cái hít sâu, mới không có trực tiếp động thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu bảo phụ tử một chút. bắt đầu nhìn về phía trên đài đảng phi tiểu thiên, mở miệng nói, "2 tỷ." Lục Mạn Thiên hai mắt không ngừng lóe qua đại biểu Kim Tiền tiểu tinh tinh, kích động râu ria đều đang không ngừng run rẩy, rắc cuống họng quát, "2 tỷ lần thứ nhất, còn có hay không cao hơn?" "Ba ba." Tiểu Bảo không có nghe được ba ba kêu giá thanh âm, bĩu môi ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Tiểu Bảo phụ thân cười khổ lắc đầu, "Tiểu Bảo ngoan, 2 tỷ mua một cái điều nhân, không đáng, chờ sau này có cơ hội." Ba ba đi dặn ứng tinh hệ tự mình cho ngươi bắt một cái hoang dại điểu nhân trở về, so trên đài loại kia nuôi trong nhà muốn tốt. Thật sao? Tiểu Bảo ngây thơ nhìn xem ba ba. Tiểu Bảo phụ thân gật đầu bảo đảm nói, "Ba ba lúc nào lựa qua ngươi." "Tạ ơn ba ba." Tiểu Bảo một mặt thỏa mãn ngồi tại ba ba bên lười, đang nhìn hướng trên đài đảng phi Cửu Thiên giống như cũng không phải như vậy thích, bởi vì hắn tương lai sẽ có tốt hơn. "Hử?" Mặt lạnh nghe được Tiểu Bảo phụ tử xưng rực nhân tộc vi điểu nhân, Từ trong lỗ núi hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục cùng bọn hắn tranh luận, mà là đi hướng bàn đấu giá, hoàn thành trả tiền thủ tục về sau, cùng được thả ra Đẳng Phi Cửu Thiên cùng một chỗ tìm một cái trống không chỗ ngồi ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội tiếp tục. Đấu giá sư tại Lục Mạn Thiên giết người trong ánh mắt chạy đến lấy tiền sau đó chạy về hậu trường, động tác một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng, tựa như nhìn không thấy Lục Mạn Thiên người này, trời mới biết trong lòng của hắn đến cỡ nào sợ hãi Lục Mạn Thiên. Sợ đối phương trực tiếp nhào lên giết chết hắn. Lục Mạn Thiên trợn mắt nhìn vũ trụ điểm đều bị đấu giá sư cho thu đi rồi, chính hắn lại cái gì đều không có mà được, ngay từ đầu cảm giác hưng phấn có chỗ hạ thấp, ngự khí cứng rắn mở miệng nói, sau đó phải bán đấu giá là Bổ Tinh Hệ Chân Ngăn Tổ, giá khởi đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, đấu giá hiện tại bắt đầu. Một ngụm giá 1 tỷ, ta xem ai dám ở ra giá, giá. Một đạo nặng nghề thanh âm vang lên, ngay sau đó cả người cao chỉ có chừng 1 mét Dáng người tráng kiện nam nhân xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, nam tử này dáng dấp cùng bị bán đấu giá trong núi có sói giống nhau đến mấy phần, bắt mắt nhất chính là hắn sau lưng có hai thanh lửa, cùng bên hông hai thanh súng năng lượng. Nhìn thấy tiến đến nam tử, sàn bán đấu giá bên trong lại vang lên một trận trò chuyện ầm thanh. Lại tới một tên sát tinh, song thương lửa, Thầy thôn. Chậc, chậc, nơi này không phải nơi ở lâu. Ta chỉ là tới gặp hiểu biết biết bị bán đấu giá thất tinh quân liên minh. cũng không phải đến xem thất tinh quân liên minh đánh nhau, ta cũng không muốn bị thải bài vạ gió. Trong hội trường sinh vật lập tức lại giảm bớt một chút, đến bây giờ còn dám lưu lại không đi, vậy cũng là đối tự thân thực lực rất tự tin. Đứng lại trên đài đấu giá Lục Mạn Thiên Nguyên bản cũng bởi vì không được đến một phần vũ trụ điểm đang khó chịu đâu, kết quả xuất hiện như thế một cái lăng đầu thành, lại dám uy hiếp toàn trường, khóe miệng Zhou Jia run lên, hô, lão tử ra 2 tỷ. Ở phía sau đài Trương Lãng khóe miệng giật giật, Hắn biết rõ Lục Mạn Thiên trên người bây giờ đừng nói 2 tỷ vũ trụ điểm, chính là 20 cái hắn cũng không thể có, cái này hàng thuần túy là nhìn Tây thôn không vừa mắt, mới cố ý tùy tiện hô một cái giá cao bườn nôn đối phương. Trương Lãng sau lưng đấu giá sư khỏe mắt cũng đi theo nhảy mấy lần, đầu óc có chút sốc xít thầm nói, là chính mình quá lạc hậu, vẫn là thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh, hiện tại ngay cả chủ trì đấu giá hội đấu giá sư đều có thể tùy tiện treo giá sao? Đây là từ lúc nào, từ nơi nào truyền tới quy củ? Làm sao chính mình không biết đâu? Không chỉ có là Trương Lãng cùng đấu giá sư có ý tưởng, trong sân rất nhiều sinh vật đều có ý tưởng, từng cái sắc mặt cổ quái một hồi nhìn xem Lục Mạn Thiên, một hồi nhìn xem Tây thôn, không, có người nào mở miệng nói chuyện, đều đang yên lặng nhìn xem, tựa như đang xem kịch đồng dạng. Tây thôn một cái tay ngã vào phía sau, bắt lấy một thanh gươm, Mạt Âm trầm nói, ngươi mới vừa nói cái gì sao, ta giống như không có nghe được. Lão tử nói, lão tử ra 2 tỷ, mua xuống cái này ngu ngốc. Lục Mạn Thiên giống như là không nhìn thấy Tây thôn đặt ở búa bên trên tay, chỉ chỉ nhốt ở trong lòng trong núi có sói, trên mặt biểu lộ so Tây thôn phách lối nhiều. Tây thôn không có đang nói cái gì, hắn trực tiếp bắt lấy phía sau búa, sau đó hướng về phía Lục Mạn Thiên ném ra ngoài, đũa trên không trung sinh ra một trận tiếng rít gi chuyển nhanh chóng, bởi vì tốc độ quá nhanh, thế mà sinh ra nhẹ nhẹ âm bạo, đũa tại cùng không khí kịch liệt ma sát thời điểm, sinh ra một loại yêu ớt hóa tinh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cảm giác tây thôn bên này vừa cây bứa nem ra, bên kia bứa liền đã xuất hiện tại lục mạng thiên mặt lên. Tây thôn, mập đồ có chút khẩn trương đứng lên, hắn không phải sợ lục mạng thiên, mà là sợ động thủ về sau đưa tới động tính. Tựa như trước đó tiểu bảo phụ thân nói, bọn hắn những này cường đại ạ lì ẹn một khi tại hệ ngân hà động thủ, lập tức liền sẽ có rất nhiều cấp ép chiến đấu người máy thông qua truyền tống môn truyền tống tới, một cái hai cái, bọn hắn ai cũng có thể nhẹ nhòm ứng phó, mười cái, tam cái, miễn cương cũng được. nhưng là 100 cái, 200 cái đầu, bọn hắn liền muốn cảm thấy cố hết sức. Trọng yếu nhất chính là cấp S chiến đấu người máy còn không phải hệ Ngân Hà chiến lực mạnh mẽ nhất, Ngân Hà 24 Vương mới là, nếu như không phải e ngại Ngân Hà 24 Vương, bọn hắn cũng không cần đến xuất tiền đem tộc nhân của mình mua lại, trực tiếp động đê. Thủ đoạt không phải càng tốt hơn, lúc này mập đồ nhìn thấy Tây thôn đối lục mạn tiên động thủ, lập tức lên tiếng ngăn cản, bọn hắn tới đây còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hủy toàn bộ kế hoạch, khi hắn giọng điệu cứng rắn dằn lối ra lúc, Tây thôn Búa đã ném ra ngoài, mập đồ trong mắt lóe lên một chút tức giận, sau đó lại ngồi xuống, biểu hiện trên mặt âm tình bất định không biết đang suy nghĩ gì. Trương Lãng nhìn thấy Lục Mạn Thiên bị công kích, vô ý thức muốn ra ngoài cứu viện, tại hắn muốn ra ngoài trước đó, trong lúc vô tình thấy được Lục Mạn Thiên bình tĩnh bộ dáng, căn bản không có sắp bị công kích bối rối, sau đó nghĩ đến tạo thành Lục Mạn Thiên thân thể hai cái SSS người máy, không khỏi dừng bước. Mặc dù không có ra ngoài cứu Lục Mạn Thiên, nhưng hắn hai chân từ đầu đến cuối ở vào tùy thời có thể lấy lao ra tư thế, vạn nhất Lục Mạn Thiên không có năng lực tự vệ, hắn cũng tốt. Trước tiên ra ngoài cứu người, mắt thấy búa liền muốn đánh vào Lục Mạn Thiên mặt bên trên, đúng lúc này, một cái tay của hắn đột nhiên biến lớn, cơ hồ trong chớp mắt liền biến thành một mặt lóe kim loại sáng bóng kiên cố tấm chắn, ôm một trận trầm đục âm thanh, tại phòng đấu giá bên trong không ngừng quanh quẩn, búa đụng vào Lục Mạn Thiên tay biến thành trên tấm chắn. không có cho tầm chắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, va chạm qua đi, đứa vô lực hướng về mặt đất, mà Lục Mạn Thiên tay lại biến trở về nguyên trạng, nếu như đang ngồi không phải cao thủ, thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy Lục Mạn Thiên tay biến hình trong nháy mắt đó. Tên lùn, gặp mặt liền tặng đồ, đây cũng quá khách khí, nếu là ngươi chủ động tặng, lão tử liền nhận. Lục Mạn Thiên xoay người nhặt lên trên đất búa, ngón tay cái tại lưỡi búa bên trên thử một chút trình độ sắc bén, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy đường hoàng cầm trong tay. Chương 574, Quái nhân. Tây thôn hô hấp trở nên thô trọng một chút, dưới hai tay ý thức tới eo lưng ở giữa song thương phía trên di động một chút khoảng cách, tại mập đồ lại một lần la lên dưới, mới không có xuất ra song thương, con mắt nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên gần từng chữ một, 2 năm tỷ vũ trụ điểm, mua trong núi có sói cùng trong tay ngươi cái kia thành bữa. Không được, tốt như vậy bữa, ta làm sao bỏ được mua đâu. Lục Mạn Thiên dùng sức lắc đầu. như cái thần giữ của đồng dạng cây búa hướng trong lực nắm thật chặt. Tây thôn dưới chóp mũi mặt phun ra khí thể đều biến thành bạch khí, bởi vì quá mức phẫn nộ, thanh âm có chút run rẩy nói, "Bà tỷ Vũ chủ điểm." Thành giao. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lục Mạn Thiên sẽ không đáp ứng thời điểm, hắn thế mà ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc đáp ứng, trước sau biến hóa thực sự quá lớn, vừa rồi rõ ràng còn là một bộ thần giữ của bộ dáng, làm sao lập tức liền đem búa mua, người này cũng quá giỏi thay đổi. "Lão bản," Số tiền này làm sao thu Trưng lãng sau lưng đấu giá sư rất muốn khóc Lần này cũng không phải đơn thuần đấu giá Ả lị ẹn, hắn nếu là dám lúc này Đi ra ngoài lấy tiền Lục mạn thiên chỉ sợ cũng không phải dùng ánh mắt giết hắn Húng chi vừa rồi hắn còn chứng kiến Lục mạn thiên uy phong lẫm liệt ngăn trở Tây thôn phi phủ bản sự Tại để hắn ra ngoài cùng lục mạn thiên đoạt tiền Trong lòng của hắn không chỉ trột dạ đơn giản như vậy Vừa rồi làm sao thu Hiện tại còn thế nào thu Trưng lãng lời nói rất là đương nhiên Bắt đầu nhìn về phía rụt cổ lại đấu giá sư, an ủi, yên tâm đi thôi, Lục Mạn Thiên sẽ không đem ngươi như thế nào. "Lão bản, lời này của ngươi làm sao nghe được cũng không giống là an ủi người tốt ta." Đấu giá sư một mặt cho tàn bộ dáng, tựa như một cái sắp đối mặt tử vào người, cẩn thận mỗi bước đi hướng trên đài đấu giá di động, mỗi một lần quay đầu, trong lòng của hắn đều đang nghĩ, "Lão bản nếu có thể gọi ta lại tốt biết bao nhiêu a." Trương Lãng làm sao có thể gọi lại hắn, nhìn đấu giá sư lễ mà lễ mề chính là không đi ra. Vì không để Lục Mạn Thiên đạt được vũ trụ điểm, trực tiếp một cước đá vào đấu giá sư trên ngổng, đem hắn đá ra hậu trường. Ra hậu trường đấu giá sư liền như bị điên, Siêu một tiếng vọt tới Tây thôn bên người, mở ra giao dịch hệ thống, hoàn thành giao dịch, lần nữa Siêu một tiếng xông vào hậu trường, tốc độ nhanh chóng, để sàn bán đấu giá bên trong đông đảo ạ liện con mắt đều nhìn thẳng, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì địa phương, làm sao tùy tiện ra một người đều lợi hại như vậy, trên đài cái kia tay lại biến thành tấm chắn phòng ngự. Vừa rồi ra cái kia tốc độ di chuyển thế mà nhanh như vậy, nhanh còn không có kịp. Phản ứng, liền chạy trở về, nếu không phải trước đó gặp qua hắn chạy đến lấy tiền, khả năng đều thấy không rõ hắn như thế nào, bọn hắn những này ạ lì ẹn làm sao biết đấu giá sư trong lòng khổ bức ý nghĩ, hắn sợ chạy chậm một chút, sẽ bị lục mạn thiên cho trực tiếp gì. Tê chết, vì mình mạng nhỏ, đương nhiên là có bao nhanh chạy nhiều khối. Được à, không nhìn ra, người nguyên like cũng là luyện quà. Trưng lãng cảm thấy một trận gió thổi qua, sau đó đấu giá sư liền thở hồng hộp đi vào phía sau. Đấu giá sư một bên thở phi phò, một bên ở trong lòng teo gạo, ta đây là luyện qua sao, ta đây là sợ à, những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng ngắm lại. Phía dưới bị bán đấu giá là ám ảnh tộc, giá khởi đầu 100 triệu. Bận rộn nửa ngày không có đạt được vũ chủ điểm, lục mạn thiên cả người trạng thái đều không tốt, nói chuyện đều trở nên hưu khí vô lực, theo hắn, nốt ở trong lòng ám ảnh không không một bị kéo đến trên đài. Tại ám ảnh 001 thân ảnh xuất hiện về sau, dưới đài tướng mạo cùng bạch tuộc giống nhau đến mấy phần ạ lì ẻn trong ánh mắt lộ ra hào quang cừu hận, lạnh như băng hô, 2 năm tỷ. Đúng lúc này, một người từ sản bán đấu giá bên ngoài đi đến, loại trang diện này trước đó trải qua mấy lần, mua đấu giá một chủng tộc, liền sẽ có một chủng tộc cao thủ từ bên ngoài tiến đến, một bên tiến đến còn một bên kêu giá, trong hội trường người đều quen thuộc, tất cả mọi người chờ lấy người tiến vào kêu giá, đợi nửa ngày. Đối phương thế mà không có chút nào muốn mở miệng nói chuyện dáng vẻ, một mặt đạm mạc đi đến một cái chỗ trống, sau đó ngồi xuống, tối đầu ánh mắt nhìn về phía mũi chân của mình, giống như là trong phòng đấu giá tất cả sự vật đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Lúc Mạn Thiên không khỏi nhìn nhiều người kia một chút, đối phương giống như là cảm thấy Lục Mạn Thiên nhìn chăm chú ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Mạn Thiên, lập tức một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, nồng như vậy nặng mùi máu tanh để Lục Mạn Thiên nhíu mày, vô ý thức hô 2 năm tỷ lần thứ nhất, còn có hay không cao hơn, nếu như không có người ra giá, lòng bên trong ám ảnh tộc người chính là cái kia Bạch Tuần Nam. Lục Mạn Thiên lời này là hướng về phía cái kia kỳ quái nam nhân nói, hắn bản năng cảm giác đối phương chính là vì ám ảnh không không một tới. Cái kia kỳ quái nam nhân không có mở miệng nói chuyện, liền nhìn hướng Lục Mạn Thiên ánh mắt đều thu về, lại lần nữa nhìn về phía mình mũi chân. Tất nhiên không có tăng giá, cái này ám ảnh tộc người về ngươi. Lục Mạn Thiên chỉ chỉ Bạch Tuần Nam. Lúc đầu muốn cùng đối phương giao dịch, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, biết hậu trường người bán đấu giá kia khẳng định sẽ đoạt tại trước mặt hắn cùng đối phương giao dịch. Bạch Tuộc Nam toàn thân xúc giác đều tại vùng dậy, di chuyển nhanh chóng đến trên đài đấu giá, nhìn xem trong lồng Ám Ảnh 001, sắc mặt giữ tựa nói, ngươi cuối cùng rơi vào trong tay ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ám Ảnh 001 căn bản không có muốn phản ứng đối phương ý tứ, yên tĩnh đứng tại lồng bên trong. Lúc này hắn hai tay cùng hai chân còn bị Hàn Thủy Tiển xích cùng trọng lực vòng chân khống chế lại đâu, muốn phản kháng cũng không có cách nào. Đấu giá sư ra cùng Bạch Tuộc Nam hoàn thành giao dịch, sau đó chiếc lồng bị mở ra, Hàn Thủy Tiển xích cũng bị thủ vệ lấy đi, chỉ có trọng lực vòng chân còn tại ám ảnh 001 trên chân. Bạch Tuộc Nam từ đấu giá sư trong tay tiếp nhận khống chế trọng lực vòng chân điều khiển từ xa, cười gần nói, ta sẽ dẫn ngươi trở về, hảo hảo đem ngươi nuôi bắt đầu, tuyệt đối sẽ không để ngươi tùy tiện chết đi. Ta muốn để ngươi nếm khắp thế gian tàn khốc nhất hình phạt, để ngươi mỗi một ngày đều sống ở trong hối hận." Ám ảnh 001 giống như là không có nghe được Bạch Tuộc Nam nói, thần sắc bình tĩnh ra khỏi lồng tử, con mắt nhìn đặt chân trên cổ tay trọng lực vòng chân, giơ chân lên thử một chút lực này trọng lực, Bạch Tuộc Nam đem trọng lực điều chỉnh, hai chân giống như là có nặng ngàn cân lực, loại tình huống này cũng liền miễn cưỡng còn có thể đi động, muốn đi nhanh một chút đều làm không được. Hồi đến tinh cầu của ta, có là biện pháp thu thập ngươi. Một cây xúc giác đột nhiên từ bạch tuộc nam trên thân lao ra, trực tiếp cuốn quanh đến ám ảnh 001 trên thân, đem hắn hai tay một mực không chế lại, sau đó cứ như vậy lôi kéo hắn hướng sàn bán đấu giá bên ngoài đi đến, muốn sớm một chút trở lại tình hình cầu của mình. Tại bạch tuộc nam cùng ám ảnh 001 đi ra cửa trong ngáy mắt, vừa rồi tiến đến quái nhân kia siêu một tiếng biến mất không thấy, tựa như là chưa từng có ngồi ở chỗ đó đồng dạng. Đứng ở phía sau đài trương lạng ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn rất rõ ràng. Đối phương lợi dụng siêu cấp tốc độ nhanh chạy ra sàn bán đấu giá, loại tốc độ này vượt ra khỏi đồng dạng nhân loại con mắt, tại người bình thường xem ra, đối phương tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Người kia hẳn là ám ảnh tộc, hắn không muốn ra tiền mua xuống ám ảnh 001, mà là chờ lấy ai mua được ám ảnh 001, sau đó hắn liền đi đem ai giết chết, làm như vậy như thường có thể cứu ra ám ảnh 001, còn không cần tổn thất vũ trụ điểm. Đây là một cái đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin người. Những ý niệm này tại Trương Lãng trong đầu từng cái loại qua, ngay sau đó quay người đi ra phía ngoài, Đinh Phong còn ở bên ngoài chờ lấy giết Ám Ảnh Không Không một đâu, hắn sợ Đinh Phong không phải người kia đối thủ. Chương 575, Ám Ảnh Không Không một chết. Trương Lãng tốc độ di chuyển không có quái nhân kia nhanh, nhưng hắn có thể thuần gian di động, đang đấu giá sư vừa định mở miệng hỏi thăm Trương Lãng muốn đi đâu thời điểm, Trương Lãng thân ảnh liền biến mất, đang đấu giá sư xem ra, Trương Lãng biến mất cùng trước đó quái nhân kia biến mất không có gì khác biệt. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cả hai có khác nhau rất lớn, một cái là bằng vào tốc độ di chuyển, một cái là lợi dụng tinh thần lực xé mở hư không truyền tống. Lam Trương Lãng đi vào bên ngoài quán rượu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bạch Tuộc Nam mang theo Ám Ảnh 001 đi tới, Bạch Tuộc Nam đi rất gấp, cuốn quanh Ám Ảnh 001 súc giác kéo căng thẳng táp, trên thực tế nếu như Ám Ảnh 001 không nguyện ý đi theo hắn đi, chỉ bằng mượn Bạch Tuộc Nam thật đúng là không nhất định có thể kéo đến động đến hắn. Dù sao Ám Ảnh 001 hiện tại trên cổ chân trọng lực vòng chân trọng lực đã bị Bạch Tuộc Nam thêm đến rất khủng bố trình độ. 3. Một đạo tiếng vang, Bạch Tuộc Nam súc rắc bị một đạo lưỡi dao từ giữa đó cắt đứt, chất lỏng màu xanh sẫm từ súc rắc đứt gãy chảy ra đến, phun ra khắp nơi đều là. Lưỡi dao tại cắt đoạn chương cá Nam Súc Rắc về sau liền biến mất, Bạch Tuộc Nam tức giận nhìn về phía sau lưng, tại hắn một cái khác súc rắc bên trên cầm khống chế trọng lực vòng chân điều khiển từ xa, hướng về phía Ám Ảnh 001 uy hiếp nói. Ngươi như tại dám phản kháng, ta liền dẫn bạo trọng lực vòng chân bên trên bom. Ám ảnh 001 lạnh lùng nhìn về phía hắn, trên mặt không có chút nào sợ hãi biểu lộ, dù là cái mạng nhỏ của mình lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương giết chết. Bạch Tuộc Nam tại điều khiển từ xa bên trên nhấn mấy lần, Ám ảnh 001 phát hiện hai chân trở nên càng thêm nặng nề, thử nghiệm giơ chân lên, thế mà không có cách nào di động, không chỉ có như thế, bởi vì vòng chân trọng lực gia tăng, hai chân giống như là bị thứ gì hướng dưới mặt đất lôi kéo. Loại cảm giác này rất khó chịu, phản phất lúc nào cũng có thể đem hai chân làm gây. Người nào? Lươi dao xuất hiện lần nữa, đâm thẳng bạch tuộc nam mặt, lần này bạch tuộc nam cuối cùng phát hiện không phải mới vừa ám ảnh 001 làm gây hắn xúc giác, cảm nhận được lươi dao tán phát từng kia từng kia hẳn ý, bạch tuộc nam trên thân tất cả xúc giác cùng một chỗ thôi động, thân thể như thiểm điện về sau bay ngược, lươi dao chỉ ở bạch tuộc nam mặt bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, chỉ cần bạch tuộc nam lưu lại tại chậm một chút. Lưỡi dao liền sẽ trực tiếp mở ra đầu của hắn. Ngươi là ám ảnh tộc hỗn đản. Bạch Tuộc Nam không có lao vết thương trên mặt, con mắt không đứng ở trong hốc mắt luân chuyển, đồng thời thân thể cũng tại một chút xíu gì động tới, ý đồ bắt được tập kích hắn người. Không có trả lời âm thanh, bốn phía chỉ có Bạch Tuộc Nam tiếng hít thở của mình, còn có vết thương không ngừng nhỏ xuống chất lặng thanh âm. Bạch Tuộc Nam nắm chặt trọng lực vòng chân điều khiển từ xa, thấp giọng nói, "Gê tởm, ngươi muốn cứu đi ám ảnh 001, ta lại không để ngươi toàn nguyện." Nói liền muốn dẫn bạo trọng lực vòng chân bên trong vi hình bom. A. Tại Bạch Tuộc Nam sắp dẫn bạo vi hình bom một khắc này, lưới giao lại một lần xuất hiện, trực tiếp chặt đứt hắn cầm điều khiển từ xa xúc giác, sau đó điều khiển từ xa liền bị một đạo di chuyển nhanh trong cái bóng dẫn tới nơi xa. Bạch Tuộc Nam cứ như vậy chơ mắt nhìn xem điều khiển từ xa bị lấy đi, sau đó ám ảnh 001 trên cổ chân trọng lực vòng chân bị mở ra, khôi phục tự do ám ảnh 001 không biết từ nơi nào làm ra một cây truy thủ, chậm rãi đi hướng Bạch Tuộc Nam. ta muốn giết ngươi." Bạch Tuộc Nam vung vẩy xúc giác chạy hướng Ám Ảnh 001, tại sắp cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, ba cây xúc giác giống như là trường thương đồng dạng bắn về phía Ám Ảnh 001 bộ vị yếu hại. Ám Ảnh 001 thân thể lấy một loại hết sức không được tự nhiên khoa trương tư thế né tránh ba cây xúc giác, dao găm trong tay đi lên lật một cái, ba cây xúc giác cứng thanh mã đứt, sau đó chủy thủ đâm thẳng Bạch Tuộc Nam. Đúng lúc này, Trương Lãng thôi động tinh thần lực trực tiếp bao phủ lại Ám Ảnh 001 thân thể, Tại bị tinh thần lực bao phủ lại trong nháy mắt, Ám Ảnh 001 cảm giác đầu óc trống rỗng, ước chừng chỉ cầm 3 thời gian, Ám Ảnh 001 thầm kêu một tiếng không tốt, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, chủy thủ trong tay còn tại hướng Bạch Tuộc Nam thân thể đâm tới, mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm vào Bạch Tuộc Nam trên thân thể, đột nhiên, nắm chặt chủy thủ cánh tay quỷ dị ngừng lại. Lại hô. Bạch Tuộc Nam nhắm ngay thời cơ nhanh chóng về sau bay ngược, đang lùi lại quá trình bên trong. gây mất xúc giác thế mà một lần nữa dài đi ra, khi hắn nghĩ phát động xúc giác tiếp tục công kích đám ảnh 001 thời điểm, bị thân thể đối phương biến hóa dọa cho nhảy một cái, sắp đi ra xúc giác cũng bị thu hồi lại. Trương Lãng trốn ở khách sạn bên ngoài một chỗ ngóc ngách, hài lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, Đinh Phong quả nhiên không để cho ta thất vọng, bắt lấy nhất kích tất sát cơ hội tốt, hơn nữa còn là dùng u ám tinh hệ đặc lưu hai đôi thi cốt mạn xà hoàn thành đánh giết, lần này ám ảnh tộc phải nhức đầu. Lại Trương Lãng lợi dụng tinh thần lực để ám ảnh 001 đại náo lâm vào ngắn ngủi chống không lúc, trốn ở dưới mặt đất đinh phong thần không biết quỷ không hay lợi dụng thi cốt rắn biến thành chủy thủ đâm vào ám ảnh 001 lòng bàn chân, ngay từ đầu Trương Lãng cũng không biết đinh phong giấu ở nơi nào, cho dù hiện tại ám ảnh 001 thân trúng thi cốt rắn kích động, Trương Lãng cũng không có thấy đinh phong thân ảnh, hắn chỉ là rất rõ ràng thân là sát thủ chuyên nghiệp đinh phong nhất định có thể bắt lấy. Cơ hội tốt như vậy giết chết ám ảnh 001, kết quả giống như Trương Lãng nghĩ như vậy, Đinh Phong không có bỏ qua cơ hội này. Thân chúng thị cốt dẫn kịch Đẩu Cá Ảnh 001 mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng cái buồn nôn bọc mù, trước đó hắn trúng qua một lần thi cốt độc rắn, lúc ấy dùng hết trên thân duy nhất giải dược, hiện tại đã không có giải dược. A Ảnh 001 chợt vật quay đầu, nhìn về phía cái kia giết Bạch thuộc nam, cứu hắn quái nhân, há mồm nói, "Cứu ta." "Ta không có giải dược." Quái nhân lắc đầu, ngữ khí rất là lạnh lùng, giống như là một cái không có mấy may tình cảm động vật. Trong thời gian ngắn như vậy, Ám Ảnh 001 mặt ngoài thân thể bọc mù từng cái dần dần nổ tung, tản ra hơi thối nước đặc chậm rãi từ trên thân hướng mặt đất nhỏ xuống, Quách Nhân cùng Bạch Tuộc Nam rất tự giác lui về sau một chút khoảng cách. Một mực biểu hiện rất kiên cường Ám Ảnh 001 sắc mặt xuất hiện thống khổ bộ dáng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một trận rên âm thanh, không cam lòng mắt nhìn dưới chân, thi cốt rắn vốn là hắn, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại chết tại thi cốt rắn kịch độc phía trên, mặc kệ hắn đến cỡ nào không cam tâm. Cuối cùng vẫn là hóa thành một vũng máu. Nhìn trên mặt đất huyết thủy, Quái nhân thật sâu nhíu mày, Ám Ảnh Không Không một thân phận rất đặc thù, hắn là Ám Ảnh tộc tộc trưởng con một, tương lai khẳng định là phải thừa kế tộc trưởng chi vị, nhưng bây giờ nhưng đã chết, hơn nữa còn là chết tại ưu ám tinh hệ đặc lưu 2 đôi thi cốt mạn sà kịch độc phía dưới, thi cốt rắn chỉ có Ám Ảnh tộc mới có thể tùy ý chỉ huy, chúng tộc khác không có khả năng thu phục thi cốt rắn, hiện tại tộc trưởng con một chết tại thi cốt rắn phía dưới, chuyện này chỉ có thể Lã Ám Ảnh tộc người bên trong làm, mục đích đúng là ngăn cản Ám Ảnh 001 kế thừa tộc trưởng chi vị, quái nhân nghĩ tới đây nhỏ bé không thể nhận ra thở ra một hơi, hắn biết Ám Ảnh 001 chết tại thi cốt gián kịch độc phía dưới tin tức một khi truyền đến tộc trư. Nở dê chỗ nào, Ám Ảnh tộc nội bộ khẳng định sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Ám Ảnh 001 trên người có thi cốt gián sự tình chỉ có số rất ít tộc nhân biết, bọn hắn cũng đều trùng hợp chết tại đại giam ngục kia một trận đại chiến bên trong, hiện tại Ám Ảnh 001 cũng đã chết. Đinh Phong từ Ám Ảnh 001 trên thân cấp đi thi cốt gián sự tỉnh cũng chỉ có Trương Lãng cùng đại giám trong ngục một số người biết, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi cùng Ám Ảnh tộc nói những việc này, cho nên đang quái nhân nghĩ đến, có thể sử dụng thi cốt gián giết chết Ám Ảnh 001. Nhất định là Ám Ảnh tộc nội bộ tộc nhân. Chương 576, phục kích. Quái nhân thu hồi nhìn về phía hóa thành huyết thủy Ám Ảnh 001 ánh mắt, thân ảnh khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Bạch Tuộc Nam hướng phía trước di động mấy bước, hừ lạnh một tiếng nói, chết thống khoé như vậy, cũng là tiện nghi ngươi. Mặc dù hắn không biết ám ảnh 001 vì sao lại chết, nhưng đối phương ở trước mặt hắn trực tiếp hóa thành huyết thủy đây là sự thật, hắn cũng không tin tưởng biến thành cái dạng này còn có thể sống tới. Trương Lãng đi ra ẩn thân địa, vừa định đối không khí hô một tiếng, cũng cảm giác bên người thổi lên một trận gió nhẹ, miếng mắt thấy hướng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Đinh Phong, mở miệng nói, "Ta giúp ngươi như thế đại nhất chuyện, tiếp xuống đến lượt ngươi giúp ta." Ta chỉ biết với ngươi Đinh Phong tay run một cái, thi cốt rắn biến thành chùy thủ liền từ trên tay biến mất, cũng không biết bị giấu ở chỗ nào. Trương Lãng trong ánh mắt lóe lên một tia ngất lệ, một mặt nghiêm túc nói, "Cần chính là cái này, ta muốn đi giết một cái rất khó giết ra hỏa." Ai? Nhìn thấy Trương Lãng nghiêm túc như vậy bộ dáng, Đinh Phong bản năng cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản, trong mắt hắn, giết người chính là nhiệm vụ. Bá Thiên tộc tộc trưởng. Trương Lãng nói ra cái tên này về sau, bá khí cuồng sát từ khách sạn cửa vào đi ra. Đinh Phong cẩn thận nhìn xem đi tới Bá khí Cùng Sát, chủy thủ xuất hiện trong tay. Ngươi một nhà. Trương Lãng đưa tay ngăn cản Đinh Phong. Bá khí Cùng Sát đi đến khoảng cách Trương Lãng xa 2 mét địa phương dừng bước lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Lãng, một lát sau mới mở miệng, ngươi có nắm chắc giết chết hắn. Lúc đầu không có, hiện tại có. Trương Lãng ánh mắt hướng Đinh Phong phương hướng ngắm một chút, ý tứ rất rõ ràng, có Đinh Phong gia nhập, liền đã có tự tin. Bá khí Cùng Sát gật đầu, lần nữa mở miệng nói, ta sẽ không động thủ. Tại hắn không chết trước đó, ta cũng sẽ không xuất hiện. Minh Bạch, ngươi là muốn làm bá thiên tộc tộc trưởng người, tại sao có thể giết chết đời trước tộc trưởng, giết chết tộc trưởng sự tình giao cho chúng ta đi làm, ngươi chỉ cần tại sau khi hắn chết kịp thời xuất hiện liền tốt. Trưng lãng thoại phong nhất chuyển nói, đừng quên ngươi đã từng đáp ứng rồi, làm ngươi trở thành bá thiên tộc tộc trưởng về sau, đem sẽ không ở cùng hệ ngân hà đối địch. Hiện tại bá thiên tộc sớm đã không phải hệ ngân hà đối thủ, ta sẽ không ngốc như vậy, đi làm chuyện không có ý nghĩa. chỉ có cùng hệ ngân hà giao hảo, bá thiên tộc mới có thể thu được tốt hơn phát triển. Giờ khắc này bá khí cùng sắt phảng phất đã trở thành bá thiên tộc tộc trưởng, nói ra đều phi thường có chiều sâu. Trương Lãng gật đầu, xoay người, vừa đi vừa nói, chúng ta cái này đồng thân, bá thiên tộc tộc trưởng vừa thông qua truyền tông môn, ngay tại chạy tới đây. Vừa mới dứt lời, Trương Lãng tốc độ dưới chân trong nháy mắt tăng tốc, mặc dù không có trước đó cái kia ám ảnh tộc quái nhân tốc độ nhanh, nhưng cũng chênh lệch không phải quá nhiều. Đinh Phong theo sát phía sau, ba khí cùng sắt liếc mắt nhìn chằm chằm hóa thành huyết thủy đã thẩm thấu đến dưới đất đá mảnh 001, chỗ nào chỉ còn lại có một mảnh đất cắt màu đỏ, sau đó cũng hóa thành một đạo tàn ảnh đi theo chương lãng. Ba người trước sau trải qua Bạch Tuộc Nam bên người, mang theo ba cô phong thanh, đại thú đến báo Bạch Tuộc Nam nghi ngờ nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ba cái cái bóng, khi hắn muốn nhìn, kĩ thời điểm, trong tầm mắt đã không có cái bóng tồn tại. Tốt, liền ở chỗ này chờ. Trương Lãng dẫn đầu đứng tại một chỗ cồn cát bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn một chút vòng tay bên trên màn hình, phía trên có mấy cái đỏ điểm ngay tại nhanh chóng hướng hắn bên này di động. Bá Thiên tộc trưởng cứ nhưng dám đến hệ Ngân Hà, Trương Lãng, ngươi có phải hay không tính sai? Đinh Phong không cảm thấy Bá Thiên tộc rải dám tự mình đến hệ Ngân Hà. Trương Lãng nghiêng qua bá khí cuồng sát một chút, ý vị thâm trường nói, Bá Thiên tộc rải đến hệ Ngân Hà rất có thể là đến giết bá khí cuồng sát, không phải không có cách nào giải thích hắn tại sao muốn tự mình đến. Bá khí cuồng sát trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng trong lòng Đối Trương Lãng suy đoán 10 phần tán đồng, hắn một mực là tộc trưởng đương nhiệm cái đinh trong mắt, tại địa phương khác không tiện ra tay, chỉ có tại hệ Ngân Hà ra tay mới là địa phương thích hợp nhất, nhất là hiện tại gia thất tinh quân liên minh bị đấu giá sau chuyện này, coi như bá khí cuồng sát chết tại hoang vu tinh cầu, trong tộc những cái kia ủng hộ bá khí cuồng sát lao ra hỏa cũng sẽ không hoài nghi đến tộc. Trưởng trên thân, hắn nhưng là tự mình mạo hiểm đến hệ Ngân Hà tiếp bá khí cuồng sát Đinh Phong thần sắc lạnh lùng nói: "Nếu như là dạng này, vì cam đoan sau khi sự việc xảy ra không đi hở âm thanh, bá thiên tộc giải giải tộc nhân hẳn là sẽ không quá nhiều, là cái giết hắn, cơ hội tốt. Chúng ta chỉ cần giết chết bá thiên tộc giải là được rồi, tốt nhất để hắn chết tại thi cốt gián kịch độc phía dưới, hai đuôi thi cốt mạn xà là ám ảnh tộc đặc hữu. Tại bá thiên tộc giải chúng độc bỏ mình thời điểm, bá khí cùng sát vừa vặn xuất hiện, cứu những cái kia cùng bá thiên tộc giải một lên tộc nhân." Trương Lãng lộ ra một mặt cười tà tiếp tục nói: Những cái kia ủng hộ tộc trưởng Bá Thiên tộc người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đi tìm ám ảnh tộc môn cái thuyết pháp, ám ảnh tộc trưởng bởi vì con muột cũng bị thi cốt gián cắn chết rồi, hẳn là sẽ không tâm bình khí hòa hướng Bá Thiên tộc giải thích nhiều như vậy, đến lúc đó, hai cái chủng tộc ở giữa tương hồ cửu thị, cái gọi là Thất Tinh quân liên minh cũng liền không tê. Nở tại. Bá khí cùng sát nhịn không được nhíu mày, hắn nhưng là Bá Thiên tộc người, nghe được Trương Lãng như thế trắng trợn muốn tìm phát Bá Thiên tộc cùng ám ảnh tộc quan hệ trong đó. trong lòng rất không thoải mái, cũng không có mở miệng nói cái gì, mà là tự hành tìm một chỗ trốn đi, hắn cũng không muốn bị sắp đến bá thiên tộc người nhìn thấy hắn cùng hệ Ngân Hà Trương Lãng cùng một chỗ. Hiện tại Trương Lãng thanh danh tại Thất Tinh Quân Liên Minh bên trong xem như xấu thấu, trong trò chơi khắp nơi. Cùng Thất Tinh Quân Liên Minh đối nghịch còn chưa tính, ra trò chơi sau vậy mà trực tiếp đem Thất Tinh Quân Liên Minh bắt đầu già rơi, coi như thượng quan vô địch cũng sẽ không như thế làm. Đinh Phong khẽ mắt quét nhìn nhìn xuống dần dần biến mất bá khí của sát, thấp giọng nói: Chỉ sợ ngươi mục đích không phải chỉ có ám ảnh tộc cùng bá thiên tộc, mà khác năm, cái chủng tộc hẳn là cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi, ta có loại dự cảm, cuộc bán đấu giá này qua đi, bảy đại tinh hệ nhất định sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Tính toán khẳng định là có một chút, đến nỗi có thể thành công hay không còn phải xem trong hội trường những tên kia có cho hay không lực. Trương Lãng hầm hực ruốt ruột cái mũi, trong mắt lóe lên từng tia từng tia tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Đến rồi. Đinh Phong thân ảnh chậm rãi dung nhập mặt đất. Thân thể của hắn giống như là biến thành trên mặt đất đất cát, không bao lâu liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trương Lãng đưa mắt nhìn về phía phương xa, chỗ nào xuất hiện mấy cái hướng bên này di động điểm đèn, những cái kia điểm đèn chính là Bá Thiên tộc cưỡi phi hành khí, tại bị Bá Thiên tộc phát hiện trước đó, Trương Lãng hai chân mạnh tại mặt đất giẫm một cái, toàn bộ thân thể thế mà rơi vào đất cát bên trong, một trận gió thổi qua, mang theo một mảnh đất cát, làm đất cát một lần nữa hướng về mặt đất về sau, mặt đất rốt cuộc không nhìn thấy dù là một kia tồn tại nhân tộc vết tích. Trương Lãng trốn ở dưới mặt đất khoảng 3 mét địa phương, mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng ngăn cách khí tức tinh thần lực, đồng thời phân ra một tia nhỏ xíu tinh thần lực cảm giác bá thiên tộc cấp tốc đến gần khí tức. Làm bá thiên tộc sắp đến Trương Lãng đỉnh đầu lúc, Trương Lãng khống chế tinh thần lực trong nháy mắt nhào về phía bá thiên tộc dài, trong suốt tinh thần lực từ mặt đất xông thẳng lên bá thiên tộc dáng dấp đầu. Người nào dám tập kích bản tộc dài? Bá thiên tộc dài không phải ám ảnh 001, tại tinh thần lực sắp chạm đến đầu của hắn. Lúc. Toàn bộ thân thể trực tiếp từ cấp tốc tiến lên phi hành khí bên trên nhảy xuống tới, phi hành khí cách xa mặt đất chỉ có khoảng 3 mét độ cao, Bá Thiên tộc già nhảy cách phi hành khí về sau, ở giữa không trung đảo lộn mấy lần thân thể, vượng vàng rơi vào đất cát phía trên. Chương 577, thành công. Bá Thiên tộc trưởng đột nhiên nhảy xuống phi hành khí, những cái kia không kịp phản ứng Bá Thiên tộc người, cứ như vậy một hồi thời gian, đã lao ra mấy cây số khoảng cách, làm Bá Thiên tộc người cảm thấy tộc trưởng biến mất về sau. Chênh thủ thời gian dừng lại phi hành khí, quay đầu xe bay về phía Bá Thiên tộc trưởng. Trương Lãng dưới mặt cắt hít một hơi thật sâu, thân thể nhanh chóng phá đất mà lên, tại lúc đi ra, trên mặt bao trùm lấy một tầng mờ hồ tinh thần lực, không cách nào làm cho người thấy rõ ràng diện mục thật của hắn, trên tay hắn cầm một thanh từ đinh phong chỗ nào muốn tới truy thủ, tất nhiên muốn ngụy trang thành ám ảnh tộc giết chết Bá Thiên tộc trưởng, đương nhiên muốn lấp dấu một điểm. Truy thủ nhanh chóng đâm về Bá Thiên tộc trưởng của họng, mặc dù không có đinh phong tốc độ xuất thủ nhanh. Nhưng độ chính xác lại hết sức xảo trá, vừa ra tay tựa như một cái rất có kinh nghiệm sát thủ. Bá Thiên tộc trưởng không sợ chút nào nhìn xem đâm về phía mình truy thủ, một cái tay nắm thành quả đấm, trực tiếp đánh phía đâm tới truy thủ, làm truy thủ cùng nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, thế mà vang lên một trận kim loại giao tiếp thanh âm, nguyên lai tại Bá Thiên tộc trưởng đến trên nắm tay mang theo một loại đặc thù quyền xảo, truy thủ vừa vận đâm trúng quyền xảo. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá Thiên tộc trưởng hôm nay tâm tình lúc đầu rất tốt, chỉ cần giết bá khí cuồng sát, sau đó giá họa cho hệ Ngân Hà Trương Lãng tiểu tử kia, bá thiên tộc ngay tại cũng không có người nào có thể uy hiếp được hắn tộc trưởng chi vị, nhưng ai biết ngay tại hắn tiến đến giết bá khí cuồng sát trên đường, vậy mà gặp ám sát hắn ra họa, hắn nhưng là đi giết người khác, kết quả còn không có động thủ, người ngược lại là trước bị ám sát, cái này khiến hắn tốt đẹp tâm tình trong nháy mắt trở nên không thế. "Nào tốt, vì để cho tâm tình của mình lần nữa biến tốt." Hắn quyết định muốn giết tập kích hắn Trương Lãng. Trương Lãng không nói gì, thu hồi truy thủ, thân thể hướng xuống một ngồi xổm, trực tiếp đâm về bá thiên tộc trưởng bộ vị yếu hại, xa xa bá thiên tộc người sắp chạy tới, hắn nhất định phải nhanh cho đinh phong sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Bá thiên tộc trưởng ngựa đầu phát ra hét dài một tiếng, hai chân mãnh đạp mặt đất, toàn bộ thân thể nhanh chóng ly khai mặt đất, mặt đất bị lực lượng khủng lồ dẫm ra hai cái hố sâu. Trương Lãng truy thủ cũng bởi vì bá thiên tộc trưởng bay về phía không trung mà đâm vào không khí. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, eo chìm xuống, hai chân hơi gấp, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, cánh bộ dáng nhìn xem có chút cổ quái, nhìn từ đằng xa giống như là ố vàng nhăn sắc, khoảng cách gần quan sát mới có thể nhìn ra kia là từng trương hiện ra màu vàng đất lá bùa tổ hợp mà thành. Cánh cấp tốc vút, tại nguyên chối nhấc lên một trận cắc đùi, Trương Lãng thân thể vọt thẳng trời mà lên, tốc độ so Bá Thiên tộc trưởng phải nhanh rất nhiều, phát sau mà đến trước đi vào Bá Thiên tộc trưởng đỉnh đầu. Hai chân hung hăng hướng Bá Thiên tộc trưởng trên đầu đạp xuống. Dực Nhân tộc. Bá Thiên tộc trưởng nhìn thấy Trương Lãng cánh sau lưng có như vậy một nháy mắt thất thần, ngay sau đó nghe được đỉnh đầu truyền ra âm thanh xé gió, lập tức kịp phản ứng, bây giờ không phải là ngẩn ra thời điểm, tranh thủ thời gian nâng lên một đôi tay muốn ngăn trở Trương Lãng đạp xuống tới hai chân. Bành, bành hai đạo trầm đục, Bá Thiên tộc trưởng mặc dù lợi dụng hai tay che lại đỉnh đầu bị giẫm hạ chẳng, nhưng vẫn là bởi vì trên không trung không cách nào mượn lực, trực tiếp bị đánh xuống tới. lại sắp rơi xuống đất thời điểm, Bá Thiên tộc trưởng lại là một trận hét lớn, hai chân thẳng tắp cắm vào mặt đất, từ cổ chân trở xuống đều rơi vào mặt đất. Lấy ngươi mạng chó. Trương Lãng ở trên không, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, cánh đột nhiên vỗ, thân thể nhanh chóng hướng về hướng mặt đất Bá Thiên tộc trưởng, chùy thủ dưới ánh mặt trời lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Ngươi đến cùng là ai? Bá Thiên tộc trưởng bị Trương Lãng làm mơ hồ, ngay từ đầu nhìn đối phương cầm chùy thủ không nói một lời dáng vẻ, tưởng rằng ám manh tộc Dù sao Ám hãn tộc chính là lấy sát thủ nghe tiếng toàn bộ vũ trụ, bị thuê tới giết hắn cũng là có khả năng, nhưng về sau phát hiện đối phương lại có cánh, đây chính là Dực nhân tộc đặc thủ, nếu như là Dực nhân tộc đánh lén ám sát hắn, vậy cái này sự kiện liền nhiều phức tạp, đều biết Dực nhân tộc chủ tử là Khủng Long tộc, Khủng Long tộc muốn cùng Bá Thiên tộc khai chiến, ý nghĩ này không khỏi tại Bá Thiên tộc trưởng đến trong đầu loại qua. Nếu như Trương Lãng biết Bá Thiên tộc trưởng ý nghĩ lúc này, rất có thể thay đổi chủ ý không giết hắn. để hắn tiếp tục làm bá thiên tộc tộc trưởng, như thế liền có thể nhìn bá thiên tộc cùng khủng long tộc ở giữa chiến đấu, đáng tiếc Trương Lãng không có khả năng biết bá thiên tộc trưởng đang suy nghĩ gì, cho nên công kích của hắn cũng không có đình chỉ, chủy thủ từ trên xuống dưới, theo không ngừng tiếp cận mặt đất, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Bá thiên tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ ngươi là ám ảnh tộc vẫn là dược nhân tộc, muốn giết ta đều là si tâm vọng tưởng. Khí thế kinh khủng từ bá thiên tộc trưởng trên thân chợt bộc phát ra, Hai chân bốn phía hạt cát trực tiếp bị thổi bay lên, dưới chân xuất hiện một nửa mét sâu hố cát, Bá Thiên tộc trưởng cứ như vậy nhìn xem từ trên trời giáng xuống chướng lãng, giống như là một đầu chờ lấy ăn manh thú. Chướng lãng không có bị Bá Thiên tộc trưởng lúc này bộ dáng hù đến, tốc độ không giảm chút nào, nắm thật chặt nắm chặt chùy thủ tay, cánh vô càng nhanh hơn. Chướng lãng cùng Bá Thiên tộc trưởng chiến đấu nói đến chậm, hết thảy đều tại trong chớp mắt tiến hành, nơi xa chạy tới Bá Thiên tộc người khoảng cách Bá Thiên tộc trưởng chỉ có hơn 100m dáng vẻ. Cố tộc nhân trên tay đã lấy ra vũ khí, ý đồ nhắm ngay hạ xuống Trương Lãng, nhưng bởi vì Trương Lãng tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản là không có cách nhắm chuẩn, chỉ có thể vô ích cực khổ sa kích, không có một thành vũ khí đánh trúng Trương Lãng. Bá Thiên tộc trưởng cùng Trương Lãng cuối cùng va chạm đến cùng một chỗ, một đạo kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía phát tán ra, khí lãng thổi lên báo cắt giống như một trận phong bạo, che khuất nơi xa hương cái này đuổi Bá Thiên tộc người con mắt. Trung tâm phong bạo giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Không có chút nào nhận báo cắt ảnh hưởng, Trương Lãng cùng Bá Thiên tộc trưởng hai người trùng quanh nửa mét khoảng cách sạch sẽ, không có một hạt hạt cắt tiến vào bên trong. Bá Thiên tộc trưởng một cái tay bắt lấy Trương Lãng đâm về dao găm của hắn, nâng lên một cái tay khác, nắm thành quả đấm đi lên huy động, ngửa đầu nhìn xem không trùng Trương Lãng, cười gần nói, "Chịu chết đi." Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Muốn chết là ngươi, ngu xuẩn tộc trưởng. Trương Lãng cừ cao lâm hạ nhìn xem Bá Thiên tộc trưởng, hắn nói lúc này hắn chỉ cần bung ra truy thủ. liền có thể thoát đi bá thiên tộc trưởng nắm đấm, nhưng hắn không có làm như thế, mà là học bá thiên tộc trưởng, đồng dạng huy động một cái tay khác, khác biệt duy nhất chính là tay của hắn cũng không có nắm thành quả đấm, mà là thành chảo hình, tại huy động tay thời điểm, trong miệng nhỏ giọng thì thầm, "Thiết chảo." Thiết chảo cùng cánh sau lưng đều là thế giới thứ 3 cương thi vương kỹ năng, tại đại giám ngục 2 ngày này, Trương Lãng đã có thể triệt để nắm giữ cương thi vương các hạng kỹ năng, ở thời điểm này vừa vận dụng để đối phó bá thiên tộc trưởng Thiết chào tốc độ thật nhanh, một khắc trước khoảng cách Bá Thiên tộc trưởng còn cách một đoạn, hắn thấy, hẳn là nắm đấm của mình đánh trước bên trong Trương lão, nhưng khi một giây sau về sau, Bá Thiên tộc trưởng quá sợ hãi phát hiện, Trương lão tay đã đi tới trên cổ của mình, đồng thời nắm chính mình yếu ớt cái cổ, cảm nhận được Trương lão trên tay truyền đến kinh người lực đạo, Bá Thiên tộc trưởng dừng lại huy động nắm đấm, thần sắc bình tĩnh nói, "Dực nhân tộc cùng ám ảnh tộc cũng không, thể có lực lượng lớn như vậy, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn giả mạo bọn hắn tập kích ta?" Chương 578, Sợ Linh Nguyệt. Trương Lãng chỉ là khống chế được Bá Thiên tộc trưởng, cũng không có giết hắn, Trương Lãng cũng không muốn để Bá Thiên tộc trưởng chết tại thiết trảo phía dưới, nghe được Bá Thiên tộc trưởng phải hỏi lời nói, cười hắc hắc nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi lập tức liền phải chết. Giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, ta mang tới tộc nhân đều là cao thủ, bọn hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, thả ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Cứ việc sinh mệnh của mình tại Trương Lãng trong tay. Bá Thiên tộc trưởng Ý Nguyên rất bình tĩnh tỉnh táo. Trương lão ngẩng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, ta còn thực sự không có gì muốn, tiền ta hôm nay có thể kiếm không ít, quan lời nói, chỉ cần ta nghĩ, hẳn là cũng có thể làm cái quan không nhỏ, nghĩ như vậy, ta vẫn rất thỏa mãn hiện tại tình trạng đâu. Ngươi là? Trương lão. Bá Thiên tộc trưởng đầu óc nhanh chóng vận chuyển, Trương lão hôm nay đấu giá thất tinh quân liên minh, chỉ là hắn nhận được tin tức, phòng đấu giá liền đã đạt được rất hơn trăm triệu vũ trụ điểm. Đây cũng không phải là kiếm lợi một bút đồng tiền lớn sao, lại nói làm quan, có thể cùng thượng quan vô địch có quan hệ người, muốn làm quan không nên quá dễ dàng, cho nên Bá Thiên tộc trưởng mới vô ý thức cho rằng trước mắt người này là để hắn hận nghiến răng chướng lãng. Chướng lãng hảo phóng nhẹ gật đầu, chúc mừng ngươi đáp đúng, ngươi có thể an tâm chết đi. Chướng lãng buông lỏng ra nắm Bá Thiên tộc trưởng cổ tay, một cái khác bắt lấy trụ thủ tay cũng buông lỏng ra, trụ thủ còn trong tay Bá Thiên tộc trưởng nắm chặt đâu, hướng về phía Bá Thiên tộc trưởng phất phắt tay. Trương Lãng bay thẳng hướng công trung, tại tránh thoát mấy đạo bắn tới năng lượng trùng sáng về sau, Trương Lãng hướng khách sạn phương hướng bay đi. Bá Thiên tộc trưởng nghi hoặc nhìn bay xa Trương Lãng, không biết hắn vì cái gì không có giết chính mình, rất nhanh thu hồi ánh mắt, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, tóm lại có thể còn sống liên tốt, lập xuống đem nắm chặt chủy thủ ném tới trên mặt đất, vô ý tức sợ lên bị Trương Lãng bóp qua cổ. Đúng lúc này, hắn phát hiện tay của mình giống như có điểm gì là lạ, tựa hồ trở nên ngắn một chút, cúi đầu xuống nhìn về phía cánh tay. Thần sắc trong nháy mắt trở nên trắng xám vô cùng, cánh tay. Không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay từ chỗ cổ tay hòa tan, vừa rồi sờ cổ thời điểm, là cổ tay đụng phải cổ, để hắn nghĩ lầm ngắn một đoạn. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bá thiên tộc trưởng trong miệng vang lên, ngay sau đó thân thể của hắn giống như là hòa tan tuyệt động đồng dạng biến thành một vũng máu, một mực gần nút bá khí cuồng sát đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đi vào hóa thành huyết thủy bá thiên tộc trưởng trước, hai chân dùng sức tại mặt đất đập mạnh hai lần. Một đạo toàn thân bao khỏa tại hắc bệ dị bóng người từ mặt đất xung ra, vừa vặn để nơi xa chạy tới bá thiên tộc người nhìn thấy, sau đó cấp tốc biến mất ở phía xa. Lúc này bốn phía báo cắt vừa vặn đình chỉ, mấy tộc nhân sững sờ nhìn xem trên đất huyết thủy. Lập tức đem chuyện này báo cáo trong tộc trưởng lão, rất có thể là ám ảnh tộc cùng dục nhân tộc liên thủ ám sát tộc trưởng. Bá khí cùng sát ngồi xổm người xuống cầm lấy trương lãng bước xuống truy thủ, âm thanh lạnh lùng nói, "Tây Truy thủ này là ám ảnh tộc đặc hữu." vừa rồi mọc ra cánh từ không trung giọi đi là dược nhân tộc, bị ta từ mặt đất bức đi ra hẳn là ám hành tộc. Mấy cái bá thiên tộc sắc mặt người đều không thế nào để mắt, bọn hắn đều là tộc trưởng thân tín, chỉ cần tộc trưởng còn sống, bọn hắn cuộc sống sau này tất nhiên phong quang vô cùng, nhưng bây giờ tộc trưởng tại bọn hắn bảo vệ dưới chết rồi, không chỉ có tiền đồ lại nhận ảnh hưởng, trở lại trong tộc khó mà nói sẽ còn bởi vì bảo hộ tộc trưởng bất lợi bị xử tử. Dưới mắt từng cái kìm lòng không được đưa ánh mắt đặt ở ba khí cuồng sát trên thân. trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong, "Đậu, đi theo hắn cũng có thể sống sót. Trương Lãng sẽ không để ý mấy cái bá thiên tộc người chết sống, cũng không có chờ Đình Phong, hắn tin tưởng Đình Phong có thể toàn thân trở ra." Đập động cánh nhanh chóng hướng đấu giá hội khách sạn bay đi, trong lòng tính toán hiện tại hắn là đang đấu giá cái cuối cùng thất tinh quân liên minh, cầu đầu quân sư, vừa nghĩ tới hôm nay thu nhập, Trương Lãng trong lòng liền trong bụng nở hoa. Tại sắp đến khách sạn thời điểm, Trương Lãng trong lúc vô tình cúi đầu nhìn về phía mặt đất, Phát hiện có hai bóng người đang nhanh chóng chạy, tại hai bóng người sau lưng cách đó không xa, còn đi theo hai cái khủng long, xem ra giống như là đang truy kích phía trước hai người. Hoàng Vu tinh cầu xuất hiện khủng long truy kích nhân loại, Trương Lãng lập xuống liền nhíu mày, dưới thân thể chìm, theo tới gần mặt đất, Trương Lãng phát hiện hai cái chạy người đều đã từng thấy qua, trong đó một cái còn có qua gặp nhau. Trương Lãng nhẹ nhàng rơi vào trong đó một người bên người, mặc dù cực lực khống chế cánh phiến ra khí lưu, nhưng vẫn là sinh ra không nhỏ tiếng vang. Nhưng bởi vì hai người toàn lực chạy, trong lúc nhất thời không có phát hiện bên người bất tri bất giác thêm một người. Trương Lãng vừa đi theo hai người chạy, một bên vươn tay vỗ vỗ trong đó một người bả vai, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Đầu chọc, ngươi làm sao chọc tới khủng long tộc rồi?" Nguyên lai like hai cái chạy người một trong số đó chính là bị Trương Lãng đã từng trộn qua Long Tương Ngọc bộ đội đầu chọc Lý đại tráng, một cái khác Trương Lãng cũng đã gặp một mặt, lúc trước bị cuồng bạo tinh nhân xạ lộ từ phòng đấu giá mua đi đáng yêu mạch mạnh tinh nhân. Tốc độ của hai người thực sự chẳng ra sao cả, chỉ gặp sau lưng khủng long tộc cách bọn họ càng ngày càng gần, đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, Lý đại tráng đột nhiên cảm giác có người đập bờ vai của hắn, bị hù hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vũ khí trong tay nhắm ngay bên người đột nhiên xuất hiện người, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Trương Lãng bộ dáng về sau, giận theo tâm mới để xuống, không biết tại sao, nhìn thấy Trương Lãng xuất hiện, vô ý thức cảm thấy sau lưng hai cái khủng long tộc giống như cũng chẳng phải để hắn cảm thấy sợ hãi. Đây đại khái là nhận trương lãng tại thế giới thứ 3 luôn cố chấp ảnh hưởng đi. Ta trong lúc vô tình phát hiện âm mưu của bọn hắn, bọn hắn sợ ta tiết lộ ra ngoài, sau đó vẫn tại truy sát ta. Lý đại tráng lúc nói chuyện quay đầu mắt nhìn sáp đuổi theo tới hai cái khủng long tộc, hai cái khủng long đã rút ra trường kiếm, làm ra tùy thời chuẩn bị động thủ dự định. Trương lãng đi theo Lý đại tráng cùng Bạch Minh tinh nhân cùng một chỗ chạy, đơn giản giống như là tản bộ đồng dạng chậm chạp, chỉ chỉ cái trán đã toát ra mồ hôi bán minh tinh nhân, hỏi Ngươi làm sao lại cùng với nàng, nàng không phải bị Sạ Lộ mua đi rồi sao? Dừng lại một chút, mới phản ứng được, lại hỏi, Khủng Long tộc có âm mưu gì? Cụ thể ta không rõ ràng lắm, chỉ nghe được bọn hắn muốn hủy hoại Hoang Vu tinh cầu bên trên năm cái truyền thống môn, sau đó từ Hoang Vu đại giám trong ngục cứu người nào ra, tốc độ của ngươi nhanh, ngươi có thể hay không đem tin tức đưa đến Hoang Vu đại giám ngục đi, ta ở phía sau kéo dài một chút thời gian. Lý đại trướng trong tay năng lượng đoạt đối sau lưng bắn một chùn qua mang. Bị khủng long tùy tiện nẻ tránh ra, hắn phát hiện trường lãng đi theo bên cạnh hắn một bộ khí định thần nhàn nhàn nhã dạng, liền biết đối phương căn bản không dùng toàn lực, mặc dù hắn không phải người tốt lành gì, nhưng chuyện này liên quan đến ạ lì ẹn ông yêu, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm như thế, nếu như không phải trường lãng đột nhiên xuất hiện, hắn muốn định chính mình liệu cờ hở. Thế đem tin tức đưa đến đại giám ngục. Hoang vu tinh cầu tổng cộng có 5 cái truyền tống môn, mỗi một cái truyền tống môn đều phi thường kiên cố. Mặt ngoài còn có một tầng có thể chống cự to lớn bạo tạc lực vòng phòng hộ, truyền tống môn bên cạnh càng có chú quân trấn giữ, muốn hủy hoại truyền tống môn căn bản không quá hiện thực, từ cái thứ nhất truyền tống môn thành lập đến nay, còn chưa từng phát sinh qua hủy hoại truyền tống môn sự tình. Trương Lãng hướng hở đi theo Lý đại trướng bên người, hơi cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, hủy hoại truyền tống môn là sợ hãi hệ Ngân Hà tiếp viện tới quá nhanh, nhưng dạng này Thất Tinh quân liên minh cũng không có cách nào nhanh chóng mang theo Sợ Linh Nguyệt rời đi hệ Ngân Hà. Nếu như làm phi thuyền vũ trụ rời đi, trong giây phút liền sẽ bị chặn đường, nhìn như vậy đến, truyền thống môn hẳn là sẽ không bị triệt để hủy hoại, bảo trì đang tùy thời đều có thể sửa phục sử dụng trạng thái, một khi cứu ra Sở Linh Nguyệt, Thất Tinh Quân Liên Minh liền có thể trước tiên chữa trị truyền thống môn, tại hệ ngân hà chưa kịp phản ứng trước đó, trở lại chính bọn hắn địa bàn, vì một cái Sở Linh Nguyệt, bảy đại tinh hệ thật đúng là lớn phí chắc chờ a. Chương 579, Âm Vũ Lý đại tráng một mặt nóng vội nhìn xem Trương Lãng thúc giục nói, "Đại thần, ngươi nhanh đi đại giám ngục báo tin đi, nơi này có ta đình lấy." Sau đó Lý đại tráng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên đổ mồ hôi Lâm Ly mạch manh tinh nhân dặn dò, "Ngươi đi theo hắn đi, hắn là ta biết một người bạn, nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Mạch manh tinh nhân mặc dù một trán mồ hôi, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng nàng đáng yêu động lòng người bề ngoài, một đôi ngốc manh mắt to chớp động mấy lần, nhìn về phía Trương Lãng, cũng không có phản bác Lý đại tráng mà nói. bị một cái cô gái xinh đẹp giọ sét, để Trương Lãng nho nhỏ mừng thầm một thanh, sau đó liền khôi phục lại, tò mò hỏi, ngươi cùng nàng làm sao lại nhận biết, nàng hiện tại hẳn là tại xạ lỗ trong tay mới đúng. Trương Lãng vừa rồi liền hỏi qua Lý đại tráng, chỉ bất quá đối phương chưa hề nói, dứt khoát đang hỏi một lần. Lý đại tráng nghe vậy trên mặt xuất hiện một tia màu đỏ, một cái đại lao ra thế mà lại xuất hiện loại này nhăn nhó bộ dạng, để Trương Lãng cảm thấy dở khóc dở cười. Hôm trước, ta gặp phải nàng thời điểm, Nàng đang bị một cái cuồng bạo tinh nhân áp giải hành tẩu, chúng ta những người này mặc dù xấu, nhưng cũng là có điểm mấu chốt, lừa bán nhân khẩu loại sự tình này chính là chúng ta danh giới cuối cùng, cho nên ta cùng mấy cái huynh đệ trải qua thương lượng, cuối cùng cho cái kia cuồng bạo tinh nhân hạ dược, để hắn ngủ một ngày, thuận tay cứu ra vị cô nương này, ai muốn từ cái nào về sau nàng vẫn đi theo ta, làm sao đổi đều đổi không đi. Lý Đại Tráng nói những lời này thời điểm, nhưng không có mảy may muốn đem người đổi đi ý tứ. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Đinh Phong cũng không dám cùng Sạ Lộ trực tiếp cứng đối cứng, lý đại tráng loại này nhiều nhất chỉ có thể coi là mèo ba chân công phu quyền cước thế mà liền dám đi trêu chọc hắn. Lý đại tráng xoa xoa mồ hôi trên mặt, thở phì phò nói, lúc ấy không muốn nhiều như vậy, sau khi sự việc xảy ra hồi tưởng lại, cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, may mắn lúc ấy thuốc mê có tác dụng, không phải chúng ta huynh đệ mấy cái thật đúng là không đủ hắn giết. Chạy đi đâu? Như thế chỉ trong chốc lát, Sau lưng hai cái khủng long đã đuổi theo, trong đó một cái mảnh đạp mặt đất, thân thể nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy tới Lý Đại Tráng phía trước, ánh mắt vô ý thức rơi vào trường lãng trên thân, cảm giác đối phương có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Trường lãng tại thế giới thứ 3 rất nổi danh, nhất là thất tinh quân liên minh nội bộ đối nhất thủy thập vạn niên người này, tướng mạo không dám nói toàn bộ thuộc nằm lòng, nhưng ít ra cũng biết hắn đại khái bộ dáng, nếu như nơi này là thế giới trò chơi, Hai cái khủng long khẳng định trước tiên sẽ liên tưởng đến cái kia khắp nơi cùng thất tinh quân liên minh đối nghịch nhất Thụy Thập và Nghiên, nhưng bây giờ bọn hắn thân ở thế giới chấn thần, làm sao cũng sẽ không nghi tới, tùy tiện gặp được một. "Ngươi, vậy mà lại là làm hạ thất tinh quân liên minh địch nhân lớn nhất." Lý Đại Tráng đứng tại phía trước nhất, lợi dụng thân thể ngăn trở mạch manh tinh nhân cùng Trương Lãng, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói, "Đại thần, mang theo Tinh Nhi đi, ta ngăn cản bọn hắn một trận." Tinh Nhi hẳn là mạch manh tinh nhân danh tự. Nhìn Lý Đại Tráng kêu thân thiết như vậy, xem ra hai ngày này tiếp xúc xuống tới, quan hệ của hai người phát triển rất không tệ. Tinh Nhi đứng sau lưng Lý Đại Tráng, cứ việc trong mắt có một vẻ bồi dối, lại quật cường lắp đầu, một đôi tay nằm chắc Lý Đại Tráng gốc áo, không có một chút rời đi ý nghĩ. Tinh Nhi, ngươi đi trước, một lát nữa ta tại đi tìm ngươi. Lý Đại Tráng lo lắng ngôn éo ngửi, muốn hất ra Tinh Nhi tay, lúc này hắn không dám quay đầu, một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm trước mặt khủng long. lại không để ý đến truy kích bọn hắn chính là hai cái khủng long, trong đó một cái nhảy tới phía trước, mà phía sau còn có một cái. Trừng lãng gãi gãi cái hốc, chuyển động đầu nhìn về phía sau lưng càng ngày càng gần khủng long, tại đối phương nắm chặt trường kiếm chém vào mà xuống lúc, một đạo lưới đao dao găm siêu một tiếng xông tới, lưới đao dao găm cùng khủng long trường kiếm va chạm, rất nhẹ nhàng thành trường kiếm một phân thành hai, khủng long nhìn xem gãy mất trường kiếm, ngu ngơ một chút, ngay sau đó cảm giác cổ họng một trận dị dạng cảm giác. Sau đó một cô nóng hồi máu tươi từ cổ họng phun ra ngoài, khủng long vực. Bỏ móng vuốt bên trong kiếm gãy, che lấy cổ họng muốn ngăn cản máu tươi trôi qua, máu tươi từ trảo trong khe thấm thấm ra, chậm rãi hắn thân thể to lớn hướng mặt đất ngã xuống, Trương Lãng mắt nhìn ngã trên mặt đất khủng long, sau đó quay đầu nhìn về phía ngăn trở đường đi một. Cái xác khủng long. Lý đại tráng cùng Tinh Nhi hai người bởi vì đưa lưng về phía Trương Lãng, không biết sau lưng chuyện gì xảy ra, tại khủng long thi thể ngã xuống đất lúc phát ra một trận trầm đục. Lý Đại Tráng nghe được thanh âm này, cũng không dám quay đầu nhìn, hắn sợ tại chính mình quay đầu một cái mắt, trước mặt khủng long sẽ phát động đánh lén. Mà khủng long thì là đang đối mặt lấy Lý Đại Tráng cùng Trương Lãng, mặc dù tu vi của hắn quá thấp không cách nào nhìn ra đồng bạn là thế nào bị giết chết, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, đồng bạn tử vong nhất định cùng đột nhiên xuất hiện Trương Lãng có quan hệ, hắn cùng đồng bạn tu vi không sai biệt lắm, đồng bạn đều không có sức hoàn thủ, hắn cũng không có hy vọng gì, một mặt cảnh giác lui về phía sau mấy bước. chỉ cần tình hình không đúng, hắn sẽ không chút do dự xoay người chạy trốn. Lý đại trướng không biết sau lưng phát sinh hết thảy, hắn chỉ biết là Trương Lãng tại trò chơi thế giới thứ 3 bên trong là bảng đẳng cấp đệ nhất quần của ca, nhưng lại không biết trong hiện thực thân thủ thế nào. Trước đó trốn ở Hoang Vu đại giám trong ngục thất tinh quân liên minh đều bị bắt, hiện tại chính tiến hành đấu giá đâu, lúc này các ngươi lại ra náo sự, các ngươi những này ạ lị ẹn thật đúng là một ngày đều không yên ổn a. Trương Lãng chậm chạp mà kiên định từ Lý đại trướng bên người đi tới. Lý Đại Tráng cảm giác giống như là có một cỗ vô hình tường tại đem chính mình hướng một bên đẩy, sợ hãi Trương Lãng ngoài ý muốn nổi lên, vươn tay muốn kéo ở hắn, tay của hắn tại sắp đụng phải Trương Lãng lúc, liền không có biện pháp tại hướng phía trước lui. Cái này khiến hắn gấp ra một trán mồ hôi, đại thần, mau trở lại, nơi này cũng không phải thế giới cho chơi, kia đầu khủng long sẽ giết ngươi. Chỉ bằng hắn còn giết không được ta. Trương Lãng quay đầu nhìn Lý Đại Tráng một chút, trên mặt có rất nhẹ nhàng ý cười. Lý Đại Tráng nhìn thấy Trương Lãng tiểu dung Phía dưới bị nặng sinh sinh nuốt xuống, cảm giác góc gáo bị giật một chút, không hiểu nhìn về phía Tinh Nhi, chỉ thấy đối phương chỉ chỉ sau lưng, Lý đại tráng thuận Tinh Nhi ngón tay nhìn về phía sau lưng, nơi nào có một cỗ thi thể, trước đó bị Trương Lãng giết chết khủng long nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Lý đại tráng hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn về phía Trương Lãng, trong lòng không có ngay từ đầu lo lắng, chỉ có sống sót sau tai nạn. Trong lòng, có thể còn sống ai cũng không muốn chết. Nhân loại, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì đến ngươi, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh ta khủng long tộc đại quân liền sẽ chạy đến, đến lúc đó, ngươi muốn chạy cũng không có cách nào. Đối mặt từng bước một đến gần Trương Lãng, khủng long chợt dạ lui về sau hai bước, hắn biết rõ đuổi theo tới chỉ có hai người bọn họ, trong đó một cái đã bị Trương Lãng giết chết, mà hắn vì mạng sống, chỉ có thể mượn nhờ khủng long tộc đại quân uy danh, hy vọng có thể để Trương Lãng sinh lòng cố kỵ. Khủng long tộc tại trong vũ trụ luôn luôn rất cường đại, nhất là số lượng đông đảo quân đội, rất nhiều sao hệ chỉ là nghe được khủng long tộc quân đội danh tự. Trong lòng đều sẽ cảm thấy một trận chột dạ, nếu như cái này Khủng Long đối mặt không phải Trương Lãng, mà là cái khác nhân tộc, có lẽ hắn còn có thể mượn nhờ sợ Long Đại Quân hù dọa một chút, đáng tiếc hắn đối mặt chính là một cái dám đấu giá cẩu đầu quân sư cùng Khủng Long tộc Nghị Vương tử cổ cả nhân tộc, Khủng Long tộc quân đội tên. Tuổi thật đúng là dọa không được Trương Lãng. Chương 580, giết Khủng Long. Trương Lãng bước chân không ngừng tiếp tục đi lên phía trước, hắn đi rất cẩn thận, phảng phất ngôi phóng ra một bước đều sẽ trước thấy rõ ràng mỗi một cái đặt chân vị trí, sợ trên mặt đất có con kiến hoặc là cái khác tiểu động vật bị dẫm chết. Nơi này là hệ Ngân Hà, là nhân loại tinh hệ, khủng long tộc đại quân dám ở chỗ này xuất hiện, liền muốn làm tốt bị vĩnh viễn lưu lại chuẩn bị. Trương Lãng đi đến khủng long trước mặt chừng 1 mét địa phương đứng vững, có chút ngẩng đầu chăm chú nhìn khủng long con mắt, trầm giọng hỏi, các ngươi định dùng biện pháp gì hủy hoại truyền thống môn, lại muốn dùng biện pháp gì chữa trị truyền thống môn, đừng bảo là nói láo, ta ghét nhất nói dối khủng long. Cùng long mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại nhức lên kinh đào Hải Lãng, hủy hoại truyền tống môn sự tình trước đó bị Lý đại tráng nghe được, Trương Lãng biết chẳng có gì lạ, có thể chữa trị truyền tống môn sự tình bọn hắn cũng không có tại hệ ngân hà nói qua, Lý đại tráng không có khả năng biết, Trương Lãng cũng liền càng thêm không có khả năng biết, thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, dứt khoát mạnh miệng nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Tất nhiên không biết, cái kia giữ lại ngươi cũng vô dụng, từ thân phận của ngươi liền có thể nhìn ra khẳng định bán không ra một cái giá tốt. Nói, một đạo lưới đao dao gam đột nhiên xuất hiện, trực tiếp mở ra khủng long cổ họng, rất nhanh hắn liền bước lên trước đó cái kia khủng long đừng lui, ngã xuống trên mặt đất, huyết dịch nhuộm đỏ hắn ngã xuống mặt đất. Lý đại tráng nhìn xem trên đất hai cỗ khủng long tộc thi thể, hắn không phải cái gì thiện nam tín nữ, hai cái khủng long chết không để cho trên mặt hắn lộ ra sợ hãi thần sắc, một mặt cảm kích hướng về phía Trương Lãng Ôn Quyền, đa tạ đại thần ân cứ mà Ta còn muốn nhanh đưa Thất Tinh quân liên minh muốn hủy hoại truyền thống môn tin tức truyền cho đại giám ngục người, chuyện ngày hôm nay về sau có cơ hội nhất định báo đáp. Nói xong, liền muốn mang theo Tinh Nhi hướng đại giám ngục phương hướng tiếp tục chạy. Chờ một chút. Trương Lãng lên tiếng gọi lại Lý đại tráng, tại Lý đại tráng ánh mắt khó hiểu bên trong, cười giải thích nói, đại giám ngục các ngươi cũng không cần đi, chỗ nào hiện tại cũng không an toàn, chuyện này giao cho ta là được rồi, hai người các ngươi tốt nhất tìm cái địa phương trốn đi. Hôm nay hoang vu tinh cầu sẽ rất không yên ổn. Tất nhiên đại thần muốn đích thân đem tin tức mang cho đại giám ngục, vậy ta cùng tinh nhi cũng sẽ không cần hướng bên kia chạy, thực không dám dấu dếm, trước đó ta còn lo lắng làm sao tới gần đại giám ngục đâu, chỗ nào cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Lý đại tráng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoang vu đại giám ngục cũng không phải cái gì nơi tốt, chỉ nói phương viên 2 cây số cấm khu cũng không phải là tốt như vậy đến gần. Trưng lãng hướng về phía lý đại tráng cùng tinh nhi gật đầu. Tại hai người trợn mắt hốc mồm phía dưới, mở rộng ra một đôi cánh, vọt thẳng trời mà lên, nhanh chóng hướng cử hành bán đấu giá khách sạn bay đi, đang phi hành trên đường, Trương Lãng đem thất tinh quân liên minh muốn hủy hoại truyền thống môn sự tình nói cho Liệt Long cùng Vương Hoa Vũ, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, mà hắn thì đi trước nhìn xem đấu giá hội có hay không kết thúc. Hắn thật là lợi hại, không phải cánh nhân tộc, lại có thể mọc ra cánh tới. Tinh Nhi một đôi mắt toát ra một trận kia sáng kỳ dị, thanh âm của nàng tựa như đáng yêu tướng mạo, Toto Nunu nghe khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Lý Đại Tráng cảm thắn nói, đúng vậy à, ta sớm cái này nghĩ tới chỗ này, tại thế giới thứ ba lợi hại như vậy một cái cường nhân, thế giới hiện thực làm sao có thể bình thường. Nhớ tới trước đó, chính mình thế mà gióng giặc muốn để Trương Lãng đi trước, chính mình ngăn trở truy kích khủng lòng, cũng cảm giác mặt mò một trận phát nhiệt, lại nghĩ tới lúc trước bị Trương Lãng trộm đi lòng tương ngọc bội, trong lòng chẳng những không có hoàn khí, ngược lại có một loại cảm giác tự hào, như bức như vậy cứng, giả thế mà từ trên người mình trộn qua đồ vật, đây cũng là sau này có thể đem ra khoác lác để tài nói chuyện. Tinh Nhi, chúng ta đi, tìm một chỗ trốn đi. Lý đại tráng không có quên Trương Lãng can giận, tiếp xuống Hoang Vu tinh cầu rất có thể sẽ phát sinh đại quy mô chiến đấu. Ừm. Tinh Nhi nhu thuận gật đầu, đi theo Lý đại tráng hướng một cái phương hướng đi đến, sau lưng không có khủng long tộc truy kích, hai người không còn giống trước đó như thế bỏ mạng chạy trốn, vừa đi vừa nói chuyện. Khoảng cách Hoang Vu tinh cầu rất xa, rất xa trên địa cầu. Tại trường lãng sau khi tỉnh dậy đợi qua cái kia công trình kiến trúc bên trong, một đạo to lớn màn hình chia rất nhiều nhỏ bé màn hình, mỗi một cái màn ảnh bên trên đều có không giống nhau hình ảnh, tất cả hình ảnh mặc dù không giống nhau, nhưng chúng nó trố đối cảnh tình cầu lại giống nhau, tất cả đều là hoang vu tinh, cầu bên trên ngay tại chuyện phát sinh. Thật không có vấn đề sao? Mập đồ, Tây thôn, những này đều là bảy đại tinh hệ uy tín lâu năm cường giả, bọn hắn cùng bị bán đấu giá những cái kia thất tinh quân liên minh có trên bản chất khác biệt. Ta lo lắng Trương Lãng không phải là đối thủ của bọn họ. Tính nửa ngày ánh mắt rơi vào màn hình trong đó một cái trên tấm hình, hình tượng bên trong Trương Lãng vừa mới giết chết hai cái khủng long, ngay tại hướng khách sạn sàn bán đấu giá bay, mặc dù chỉ cùng Trương Lãng ở chung được 1 tháng, mà lại tại chung đụng trong 1 tháng, hai người trên cơ bản mỗi ngày đều đang đánh nhau, tính nửa ngày cùng Trương Lãng quan hệ lại tại lần lượt đánh nhau bên trong dần dần sâu hơn rất nhiều, lúc này nghe được Hoàng Vu Tinh cầu truyền tống môn có khả năng bị. Huy diện, hắn có chú Tây Bận Tâm Trương Lãnh an toàn. Hệ ngân hà to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy tinh cầu, có một ít mặc dù không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng phía trên nhưng lại có tài nguyên phong phú, chính là bởi vì có có thể di chuyển nhanh chóng truyền tống môn tồn tại, nhân tộc mới có thể giữ vững nhiều như vậy tinh cầu, một khi tinh cầu bên trên truyền tống môn bị hủy, muốn rựa vào phi thuyền vũ trụ chạy tới trợ giúp, chí ít cần thật nhiều ngày, thật cho đến lúc đó hết thảy đã chế rồi. Thượng Quan Vô Địch ngồi tại một cái mềm mại trên ghế salon, Toàn bộ thân thể đều rơi vào ghế sofa bên trong, chậm rãi mở miệng nói, "Trứng Lãng không có yêu cầu trợ giúp, vậy liền chứng minh chính hắn có thể ứng phó, chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn nhưng là một cái sống hơn 10 vạn năm người." Thế nhưng là, hắn đối mặt chính là Mập Đồ những cái kia tâm ngoan thủ Lạc Dã Lyễn, hiện tại Hoang Vu tinh cầu bên trên phòng bị lực lượng thật có thể ngăn trở bọn hắn sao? Tính nửa ngày vẫn là không yên lòng, Mập Đồ, Mogila, Hỏa Phượng, Mặt Lạnh, Tây Thôn, tăng thêm ám ảnh tộc cái kia không thấy tâm hơi quá nhân. Không chút nào khoa trương, bọn hắn mỗi một cái đều cùng Thượng Quan Vô Địch động thủ một lần, hơn nữa còn đều sống tiếp được, có thể cùng Thượng Quan Vô Địch giao thủ đồng thời sống sót, bản thân cái này liền đã rất nói rõ vấn đề, nếu như bọn hắn tập hợp một chỗ, cho dù là Thượng Quan Vô Địch đều không có 100% chắc chắn có thể chiến thắng. Bọn hắn, ngay cả Thượng Quan Vô Địch cũng không có nắm chắc sự tình, Trương Lãng lại có thể có mấy phần thắng, đừng quên, hắn tính nửa ngày thế, nhưng là cùng Trương Lãng tương hô đánh một thắng, mặc dù Trương Lãng tiến bộ thần tốc, Nhưng ở tính nửa ngày xem ra, lúc này Trương Lãng tuyệt đối không thể nào là thượng quan vô địch đối thủ, ngay cả thượng quan vô địch cũng không có cách nào chiến thắng mập đồ bọn hắn liên thủ, Trương Lãng liền càng thêm không thể nào, cho nên tính nửa ngày mới có thể lo lắng như vậy. Thượng quan vô địch cầm lấy trên bàn một cái bốc hơi nóng trên nước, uống một hớp nước, nhẹ nhàng buông xuống chén nước, thần sắc buông lòng nói, không nên xem thường Trương Lãng, hắn không phải một cái xúc động đồ đần, đang nghe Thất Tinh quân liên minh muốn hủy hoại truyền thống một lúc, Trương Lãng sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, nếu là hắn không có niềm tin tuyệt đối, không có khả năng bình tĩnh như vậy. Chương 581, Trương Lãng tính toán. Tính nửa ngày cười khổ lắc đầu, ta luôn cảm giác Trương Lãng tiểu tử này không thể nào đáng tin cậy, đây đều là đấu giá thất tinh quân liên minh náo ra tới sự tình, nếu là đã sớm đem cậu đầu quân sư bọn hắn giết, cũng không có hiện tại những này bực mình chuyện. Tính nửa ngày bất quá là một cái 13 tuổi hài tử, nhìn hắn ôm cụ non sưng hô Trương Lãng tiểu tử Cái này cảnh tượng đều khiến người có chút khó chịu. Cho tới bây giờ ngươi còn cảm thấy Trương Lãng đấu giá Thất Tinh quân liên minh là tại hồ nháo sao? Thượng quan vô địch trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khí thế trên người đột nhiên bắn ra, ngay sau đó lại bị hắn thu hồi thể nội. Chỉ có tính nửa ngày cảm nhận được Thượng quan vô địch vừa rồi biến hóa, ngay tại hắn muốn phát ra khí thế ngăn cản thời điểm, đối phương đã đem khí thế thu về, tính nửa ngày có chút tức giận nói, chẳng lẽ không phải hồ nháo sao? Không chỉ có đem bảy đại tinh hệ uy tín lâu năm cường giả cho lấy được Hoàng Vũ tinh cầu, còn đưa tới nhiều như vậy những tinh hệ khác cường giả, những tinh hệ khác cường giả cũng sẽ không nói, bọn hắn tựa hồ cũng là cùng Thất Tinh Quân Liên Minh có cựu đoàn chủ tộc. Hàn La sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội hệ Ngân Hà, nhưng Thất Tinh Quân Liên Minh cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, còn có thể thừa dịp loạn cứu ra Sở Linh Nguyệt, Hoàng Vũ đại giám ngục giam giữ đều là trọng phạm, nếu là toàn bộ bị Thất Tinh Quân Liên Minh đem tê. Hà gia Có trời mới biết sẽ náo ra lớn cỡ nào nhiễu loạn. Hỗn náo. Thượng quan vô địch rất ít cười, nhưng lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra hiếm thấy tiêu dung, thoải mái tựa ở trên ghế salon, nhẹ giọng mở miệng nói, lần hội đấu giá này qua đi, cái gọi là Thất Tinh Quân Liên Minh đem không còn tồn tại, để chúng ta nhức đầu nhiều năm như vậy Thất Tinh Quân Liên Minh, thế mà bị Trương Lãng dễ dàng một trận nhìn như hội đấu giá hội cho làm tàn. Người cổ đại mặc dù không có hiện đại phát đạt khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng người cổ đại đối với mưu kế sử dụ lại đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nói xong, Thượng quan vô địch ánh mắt không tự giác rơi vào trên bản một bản trong cổ thư mặt, cổ thư chính diện viết Tôn Tử binh pháp bốn chữ lớn, quyển sách này là Trương Lãng không biết từ nơi nào làm ra đưa cho thượng. Quan vô địch, ngay từ đầu Thượng quan vô địch cũng không có đem quyển sách này để ở trong lòng, hắn luôn luôn thích đi thẳng về thẳng, đối đãi địch nhân sẽ chỉ rất tróc, thẳng đến hai ngày này mới nhớ tới là xem, cái này xem xét liền bị bên trong các loại tầng tầng lớp lớp kế sách chỗ thật sâu hấp dẫn. Nguyên Lai ngoại trừ đi thẳng về thẳng giết chết địch nhân, còn có nhiều như vậy càng thêm dùng ít sức giết địch phương pháp, cũng là nhìn quyển sách này về sau, Thượng quan vô địch mới cận. Thận suy nghĩ Trương Lãng đấu giá thất tinh quân liên minh mục đích, theo đấu giá sự kiện dần dần chuẩn bị kết thúc, Thượng quan vô địch mơ hồ đoán được Trương Lãng mục đích. Có ý tứ gì? Tính nửa ngày lộ ra bộ dáng suy tư, nhưng hắn tại nói thế nào cũng chỉ là một cái choi choai hài tử, thực sự không thể nào hiểu được Thượng quan vô địch ý tứ trong lời nói. Thượng quan vô địch tí vị thâm trường giải thích nói, Thất Tinh quân liên minh luôn cố chấp, tại trong vũ trụ đắc tội qua rất nhiều tương đối nhỏ yếu chủng tộc, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc bởi vì e ngại Thất Tinh quân liên minh cường đại quốc lực, giận mà không dám nói gì, Trương Lãng thông qua tại vũ trụ tất cả trí tuệ hình sinh vật trước mặt đấu giá Thất Tinh quân liên minh chuyện này, để vũ trụ tất cả chủng tộc minh bạch một cái đạo lý, đó chính là Thất Tinh quân liên minh cũng không có. Trong truyền thuyết như vậy không thể chiến thắng, bọn hắn cũng sẽ bị giết chết, thậm chí bị lấy ra đầu giá. Cuộc bán đấu giá này kết thúc về sau, Thất Tinh Quân Liên Minh rất có thể muốn đối mặt trước kia bị bọn hắn lấn ép những chủng tộc kia mánh liệt phản kháng. Chí ý, tê những này tham gia đấu giá hội không phải Thất Tinh Quân Liên Minh Alien, nhất định sẽ bị Thất Tinh Quân Liên Minh ghi hận trong lòng, cho dù bọn hắn không phản kháng, Thất Tinh Quân Liên Minh sau khi trở về cũng sẽ trả thù bọn hắn, bọn hắn tất nhiên dám đến tham gia cuộc bán đấu giá này, trong lòng nhất định là có phản kháng Thất Tinh Quân Liên Minh thống trị dự định. Coi như những cái kia bị Thất Tinh Quân Liên Minh lấn ép chủ tộc Có dũng khi đoàn kết lại phản kháng, nhưng bọn hắn lực lượng quân sự vẫn là quá yếu ớt, căn bản không thể nào là thất tinh quân liên minh đối thủ, cuối cùng nhất định sẽ bị trấn áp, Trương Lãng làm như vậy cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa, chỉ có thể coi là cho thất tinh quân liên minh tìm một điểm phiền phức mà thôi. Tính nửa ngày không cho rằng những cái kia nhỏ yếu chủng tộc có thể đánh bại thất tinh quân liên minh, hệ ngân hà sở dĩ có thể đánh bại thất tinh quân liên minh xâm lược, nói cho cùng vẫn là bởi vì Vương Hoa Vũ ba kiện diệt thế vũ khí Tại Tăng thêm Thượng quan vô địch như thế một cái cường giả tuyệt thế hoành không xuất thế, mới miễn cưỡng đánh bại Thất Tinh quân liên minh. Thượng quan vô địch cầm lấy trên bản tôn tử binh pháp, quyển sách này tồn tại niên đại phi thường xa xưa, hiện tại khoa học kỹ thuật, sách vở sớm đã không phải trang giấy chế tác mà thành, mà Thượng quan vô địch quyển sách này lại là dùng trang giấy viết mà thành, một bên liếc nhìn nội dung bên trong, vừa nói, tận mắt thấy trước kia không ai bì nổi Thất Tinh quân liên minh giống ra súc luôn luôn bị đấu giá rơi. Đối những cái kia bị Thất Tinh Quân Liên Minh lâu dài cao áp thống trị hạ ngoài, hành tinh chủng tộc tới nói, xem như một cái phản kháng thời cơ, đương nhiên đây chỉ là chương lãng trong đó một cái kế sách mà thôi, cuộc bán đấu giá này còn có mặt khác kế sách, cũng là những này một hoàn trụ một hoàn kế sách cuối cùng sẽ để cho Thất Tinh Quân Liên Minh triệt để giải tê. Hắn chỉ ít trong vòng trăm năm, bọn hắn là đừng nghĩ tại tạo thành Thất Tinh Quân Liên Minh. Thượng quan láo đại, không nên nhìn ta tuổi còn nhỏ, liền tùy tiện lừa phỉnh ta. Ta thế nào không nhìn ra trận này đấu giá có nhiều như vậy kế sách." Tính nửa ngày giưn cổ lên nhìn xem màn ảnh trước mặt, hắn nhìn rất cẩn thận, mỗi một cái màn ảnh đều nhìn một lần, làm sao đều tìm không ra thượng quan vô địch nói tới những cái kia kế sách vết tích. Thượng quan vô địch cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nói, "Ám ảnh không không một chết tại chỉ có ám ảnh tộc mới có thể thu phục hai đôi thi cốt mạn xà kịch độc phía dưới, ám ảnh tộc trưởng coi như như thế một đứa con trai, hắn một lòng muốn đem tộc trưởng chi vị truyền cho cái này con một." Hiện tại hắn chết rồi, còn rất có thể là chết tại ám ảnh tộc ám sát phía dưới, ngươi nói ám ảnh tộc trưởng có thể hay không hoài nghi là trong tộc có người ám sát con của hắn, mục đích tự nhiên là không muốn để cho. Con của hắn kế thừa tộc trưởng vị trí, ám ảnh tộc trưởng chắc chắn sẽ không nuốt xuống một hơi này, hắn tuyệt đối sẽ tìm kiếm mọi cách tìm ra giết chết hắn nhi tử hung thủ, chúng ta biết hung thủ là đình phòng, có thể ám ảnh tộc không ai biết, vì tìm tới giết chế. Tên nhi tử hung thủ Ám Ảnh tộc trưởng đầu tiên hoài nghi chính là con của hắn sau khi chết, đối trong tộc ai có lợi nhất, có thể bị hắn hoài nghi khẳng định là có thực lực tranh đoạt tộc trưởng người, tiếp xuống ám ảnh tộc nội bộ sẽ tiến hành một loạt minh tranh ám đấu, cái này cũng chưa hết, còn có bá thiên tộc trưởng hư hư thực thực chết tại ám ảnh tộc cùng cánh nhân tộc liên hợp ám sát phía dưới, những chuyện này tất cả đều cùng tiến tới, ám ảnh tộc đâu còn có thời gian để ý tới những chuyện. Khắc, chớ đừng nói chi là tạo thành Thất Tinh quân liên minh. Nghe ngươi kiểu nói này, Giống như có mấy phần đạo lý. Tính nửa ngày ngồi tại Thượng quan vô địch bên cạnh, một bên suy tư vừa nói, Bá Thiên tộc trưởng vừa chết, bằng vào bá khí cường sát tại trong tộc hy vọng, lên làm tộc trưởng không khó, hắn đã đáp ứng Trương Lãng lên làm tộc trưởng về sau, sẽ không ở cùng hệ Ngân Hà là địch, cái này ám ảnh tộc cùng Bá Thiên tộc hai cái để chúng ta nhức đầu chủng tộc trong thời gian ngắn là không thể nào tại đến hệ Ngân Hà tìm phiền toái. Chương 582, Sở Linh nguyện hành tung. Thượng quan vô địch hít vào một hơi nói, không chỉ hai chủng tộc này Chúng ta khác trải qua trận này đấu giá sự kiện, cũng sẽ không còn có tâm tư đến hệ ngân hà náo sự. A, nói như thế nào? Tính nửa thiên hạ ý thức nhìn về phía còn tại cử hành đấu giá hội màn hình, trên tấm hình ngay tại đấu giá khủng long tộc cậu đầu quân sư, bình thường vinh váo tự đắc cậu đầu quân sư bây giờ trở nên có chút hổ rũ, mang theo hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân, tối đầu thấp xuống ngồi trong lòng. Thượng Quan vô địch tâm tình bây giờ phi thường tốt, khép lại tôn tử binh pháp, đem sách đặt ở trên đùi. Có tiết góc cuốn sách vở mặt ngoài, Kiên Nhẫn giải thích nói, có thể được phái đến hệ ngân hà tới Thất Tinh Quân Liên Minh, tại bên trong tộc mình địa vị đều không đơn giản, đương nhiên, cái kia cổ cả ngoại trừ, mặc dù đầu góc của hắn có hố, nhưng hắn cá thể thực lực tại cùng tuổi bên trong cũng coi là tương đối mạnh, bọn hắn sợ dĩ dám đến hệ ngân hà, đó là bởi vì bọn hắn đều có giá tấm của mình, đến hệ ngân hà chỉ là vì kiếm lấy hy vọng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gặp được Trương Lãng tên sát tinh này Ở trong game bị lần lượt thu thập còn chưa tính, vốn định là tại thế giới hiện thực có thể lấy lại danh dự, ai biết, thật tại thế giới hi hiện thực gặp được, bọn hắn y nguyên không phải là đối thủ của Trương Lãng, còn bị bắt lại tại trô đấu giá, mặc dù cuối cùng bọn hắn đều bị tộc nhân của mình giá cao mua trở về, nhưng bọn hắn hình tượng tại tộc nhân trong lòng đã tất cả đều hủy, một khi bọn hắn trở lại bản tộc, chờ đợi bọn hắn cũng không phải khai hoàn mà về hoan nên, nhất định là lời nói lạnh nhạt chuyện phiếm đàm phán hòa bình luận. Những này bị Trương Lãng bàn đấu giá đều là có to lớn giá tâm gia hỏa, tục nhân thời gian giải. Chỉ trích cũng sẽ không để kẻ giá tâm ấy nãy đi tự sát, ngược lại sẽ để bọn hắn phát lên ý niệm phản kháng, nội loạn sẽ không chỉ có ám ảnh tộc một nhà, mà là bảy đại tinh hệ đều sẽ nội loạn, Trương Lãng chính là nhìn đúng điểm này, mới có thể xê. Hành trận này nhìn như hồ nháo đấu giá hội, ta trước kia luôn luôn dùng giết chóc đến giải quyết vấn đề, đến lúc này mới phát hiện, đánh bại địch nhân biện pháp tốt nhất lại là từ địch nhân nội bộ đánh địch nhân. Tĩnh nửa ngày nâng lên một tay nhẹ nhàng điểm cái cằm, đầu nhanh chóng chuyển động, một lát sau, Vuồn Bực lắc đầu, nói có chút mơ hồ, nghe không hiểu. Liền lấy chân ngắt tộc trong núi có sói tới nói, Tây thôn phi thường xem trong hắn, thậm chí không chỉ một lần công khai ủng hộ trong núi có sói tương lai làm chân ngắt tộc tộc trưởng, nhưng bây giờ, trong núi có sói bị trường lãng giam giữ trong lồng giống như là gia súc đồng dạng bị đấu giá rơi, đây nhất định sẽ ảnh hưởng trong núi có sói tại chân ngắt tộc bên trong hình tượng. Những cái kia muốn làm chân ngắn tộc tộc trưởng gia hỏa lúc này liền sẽ nhảy ra, chỉ trích một cái đã từng bị hệ. Ngân Hà bắt lấy, về sau còn cần tộc nhân xuất tiền mua về người có tư cách gì làm tộc trưởng? Loại mâu thuẫn này chậm rãi sẽ trở nên càng ngày càng bén nhọn, trong núi có sói cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn sẽ không ngồi chờ chết, mà tây thôn cùng trong núi có sói lạ. Y có hệ thống bên trên quan hệ, nhất định sẽ giúp lấy trong núi có sói, không phải hắn cũng sẽ không đích thân mang theo vũ trụ điểm tới Hoang Vu tinh cầu. Nội đấu một khi bắt đầu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dừng lại. Ngồi ở trên ghế salon thượng quan vô địch đội tư thế, đem trên đùi tồn tử binh pháp đặt ở trên mặt bàn, tiếp tục giải thích nói, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc không sai biệt lắm, Cổn Ca mặc dù đầu gốc có hố, nhưng Mập Đồ lại thích vô cùng hắn, một lòng muốn ủng hộ hắn làm khủng long tộc tộc trưởng, Mập Đồ tại khủng long tộc hy vọng thậm chí vượt qua tộc trưởng, có thể nói Mập Đồ ủng hộ ai, ai liền có thể làm khủng long tộc tộc trưởng, Kha Tịch Long muốn kéo lũng Mập Đồ, đều bị hắn cự tuyệt. Nếu như không có cuộc bán đấu giá này, Kha Thịch Long tuyệt đối không dám cùng mập đồ đối nghịch, nhưng bây giờ không đồng dạng, cuộc bán đấu giá này để cổ lực cả vốn cũng không nhiều hy vọng không còn xót lại chút gì, mập đồ hẳn là muốn dùng sở linh nguyệt đến. Vãn hồi cổ lực cả mất đi hy vọng, chỉ cần đem có khả năng chế tạo ra 3 kiện diệt thế vũ khí sở linh nguyệt đưa đến cự thán tinh hệ, đối khủng long tộc tới nói sẽ là thiên đại công lao, cho đến lúc đó, mập đồ liền có thể nói cổ lực cả là cố ý đặt mình vào nguy hiểm. vị chính là đem Sở Linh Nguyệt từ đại giám ngục cứu ra, Thất Tinh Quân Liên Minh là nghĩ đến một lần đánh cược, chỉ cần có thể đem Sở Linh Nguyệt mang đi, Trương Lãng cử hành cuộc bán đấu giá này đối Thất Tinh Quân Liên Minh tạo thành ảnh. Hướng trái chiều liền sẽ toàn bộ biến mất, có Sở Linh Nguyệt về sau, Thất Tinh Quân Liên Minh liền có cùng hệ ngân hà đối nghịch lực lượng. Tĩnh nửa ngày soạt một tiếng đứng lên, sốt rồi nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian phái người đi Hoang Vũ Tinh cầu hỗ trợ a, nếu là Thất Tinh Quân Liên Minh đem Sở Linh Nguyệt cho lấy đi, Liên, cái gì chậm? Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Thượng quan vô địch dương mắt nhìn tính nửa ngày một chút, hờ hững nói, Thất Tinh quân liên minh không có khả năng cứu đi Sở Linh Nguyệt. Tính nửa ngày nhìn chằm chằm Thượng quan vô địch hướng phía trước thăm dò thân thể, thử dò xét nói, hẳn là Sở Linh Nguyệt không tại Hoang Vũ tinh cầu. Sở Linh Nguyệt, ta, Vương Hoa Vũ, ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở giữa tình cảm dị thường thâm hậu, năm đó Sở Linh Nguyệt làm rất nhiều chuyện sai. Ta là đem nàng giam giữ tại Hoang Vu Đại giáng ngục một đoạn thời gian, nhưng này cũng chỉ là muốn cho nàng một bài học, làm sao có thể để nàng một mực sống ở loại kia gian khổ địa phương." Thượng quan vô địch thần sắc bình tĩnh nói đây hết thảy, tại ánh mắt của hắn chỗ sâu có một tia không dễ dàng phát ra rắc tình cảm. Tính nửa ngày bẹp bẹp miệng, vừa rồi hắn từ trong màn hình nghe Vương Hoa Vũ ý tứ trong lời nói, sợ Linh Nguyệt hẳn là còn bị giam giữ tại Đại giáng ngục, làm sao đến Thượng quan vô địch nơi này liền biến thành chỉ nhốt một đoạn thời gian. Một cái ý niệm trong đầu trong đầu dâng lên, nhỏ giọng nói, chuyện này, ngươi sẽ không phải một mực dấu giếm Vương Hoa Vũ đi. Khụ khụ. Thượng quan vô địch ho khan hai tiếng, lần nữa cầm lấy Tôn Tử binh pháp, giả bộ như hứng hở dáng vẻ lần xem. A, minh bạch. Tính nửa ngày một mặt giật mình, đồng thời trong đầu miên man bất định, Vương Hoa Vũ thích sợ Linh Nguyệt, mà sợ Linh Nguyệt thích chính là Thượng quan vô địch, nhìn như vậy đến Thượng quan vô địch hẳn là cũng thích sợ Linh Nguyệt, vì không để Vương Hoa Vũ nảy ra góp tưởng. Thượng quan vô địch âm thầm đem Sở Linh Nguyệt lấy được bên người, tới một cái kim ốc tầng kiểu. Vô địch. Một đạo thanh thúy giọng nữ trong phòng vang lên, sau đó một trận hương khí đánh tới, để tính nửa ngày kìm lòng không được thật sâu hút mấy khẩu khí, dưới đầu ý thức hướng phương hướng của thanh âm chuyển động qua khứ, chỗ nào đang có một nữ hài đi tới, đối phương tướng mạo không tính là đặc biệt xinh đẹp, so Thượng quan Linh Nghiên, cửu vị hồ dạng này đại mỹ nữ hơi kém một chút, nhưng trên thân lại có một loại hấp dẫn người ánh mắt khí chất. Trong lúc phất tay luôn có thể để cho người ta kìm lòng, không được muốn nhìn nhiều hơn mấy mắt. Linh Nguyệt, ngươi đã đến." Thượng quan vô địch khép lại sách vở, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới Sở Linh Nguyệt. Thượng quan lão đại lại có ôn nhu như vậy ánh mắt, tại sao ta cảm giác ánh mắt của mình đây là muốn ngủ tiết tấu a? Tính nửa ngày khoa trương che mắt, không trách hắn ngạc nhiên như vậy, thật sự là thượng quan vô địch bình thường một mực bảo trì nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên xuất hiện cái này bức ôn nhu dạng. Bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ bị kinh sợ đi. Chương 583, ăn giấm thượng quan vô địch. Sở Linh Nguyệt đi vào thượng quan vô địch bên người, liên tiếp hắn ngồi xuống, Hiếu Kỳ đánh ra tính nửa ngày, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười mê người, tự nhiên hào phóng mở miệng nói, "May mắn Vương, tính nửa ngày, ngươi tốt, ta gọi Sở Linh Nguyệt là vô địch thế tử." "Ngươi tốt." Tính nửa ngày lấy ra che mắt tay, hướng về phía Sở Linh Nguyệt gật gật đầu, sau đó tới gần thượng quan vô địch, nhỏ giọng nói, "Lão đại Giữa các ngươi sự tình Vương Hoa Vũ biết không? Hai chúng ta sự tình tại sao muốn nói cho hắn biết? Thượng quan vô địch nhíu mày một cái, xem ra hắn rất là để ý thích Sở Linh Nguyệt Vương Hoa Vũ, hai người chuyện kết hôn đều một mực giấu giếm Vương Hoa Vũ, đến nay Vương Hoa Vũ còn tưởng rằng Sở Linh Nguyệt bị giam giữ tại Hoang Vu đại giám trong ngục, quanh năm không thấy ánh mặt trời, làm thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Linh Nguyệt không chỉ có không có bị giam giữ tại đại giám trong ngục, còn cùng Thượng quan vô địch trở thành vợ chồng. Sở Linh Nguyệt an tĩnh ngồi tại thượng quan vô địch bên người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thượng quan vô địch mặt, luôn cảm thấy lúc này thượng quan vô địch để nàng cảm thấy đặc biệt có mị lực. Tính nửa ngày bị nén nửa ngày nói không ra lời, đứng vậy a, hai người bọn họ sự tình tại sao muốn nói cho Vương Hoa Vũ đâu? Nhìn xem hai người dính nhau ngồi cùng một chỗ, không nhìn thẳng hắn tồn tại nói thì thầm, buồn bực tính nửa ngày, một thanh cầm lấy trên bàn kia bản Tôn Tử binh pháp, lật ra nhìn mấy lần. Đột nhiên nhớ tới Trương Lãng đã từng từng nói với hắn hai câu lời lẽ chí lý, không chút nghĩ ngợi nói ra, không sợ Lưu Minh biết võ công, liền sợ Lưu Minh có văn hóa. Tính nửa ngày thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng thượng quan vô địch là ai, hắn nhưng là làm cho cả vũ trụ từng cái chủng tộc cường giả đều cảm thấy e ngại Tu La Vương, lại thế nào khả năng nghe không được tính nửa ngày nói thầm âm thanh. Bốp bố nắm tay cười gần nói, ta hiện tại mặc dù không thể tùy tiện sát sinh, nhưng đánh người vẫn là không có vấn đề. Thượng quan láo đại Ta sai rồi, cầu đừng tha." Cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm từ Thượng quan vô địch trên thân phát ra, Tính nửa ngày rất không có cốt khí lập tức nhận sợ. Thượng quan vô địch rất sảng khoái gật đầu nói, "Chỉ cần ngươi có thể tránh thoát ta một kích, liền tha thứ ngươi hồ ngôn loạn ngữ tội." Tính nửa ngày nghe vậy không dám có chút do dự, trực tiếp xoay người chạy, hắn cũng không cho rằng chính mình có năng lực né tránh Thượng quan vô địch một kích, chỉ có thể cầu nguyện vận may của mình thuộc tính tại đối mặt Thượng quan vô địch thời điểm điểm xuất phát tác dụng. Thượng quan vô địch không hề rời đi ghế sofa, một cái tay nắm thành quả đấm tùy ý hướng phía trước huy động mấy lần, sau đó tiếp tục cùng Sở Linh Nguyệt thấp giọng trò chuyện. Vô số hư ảo quyền ảnh tại Thượng quan vô địch trước mặt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đi tới tính nửa ngày sau lưng, tiếp xuống chính là một trận quyền quyền đến thị trầm đục âm thanh, trong đó còn kèm theo tính nửa ngày tiếng kêu thảm thiết tê lương. Có khác phái công nhân tính ra hỏa. Tính nửa ngày hai tay khó chịu xoa phía sau lưng, khập khiên đi trở về, câu nói này hắn không dám nói ra. Chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, hắn cũng không muốn tại bị thượng quan vô địch dùng nắm đấm chào hỏi một trận, tại đối mặt thượng quan vô địch loại thực lực này vượt qua hắn quá nhiều cường giả lúc, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi vận khí tốt đều phảng phất đã mất đi tác dụng. Sở Linh Nguyệt hướng về phía tính nửa ngày lộ ra một bộ y hôm nay tiêu dùng, sau đó nhìn về phía Hoang Vu tinh cầu màn hình, thấp giọng nói, "Là thời điểm đem chúng ta sự tình nói cho Vũ ca, ta đều nhiều năm không cùng Vũ ca nói chuyện qua." Ừm. Thượng quan vô địch không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nói đơn giản ra một cái ân chữ, cũng không biết là đồng ý, vẫn là không đồng ý. Sở Linh Nguyệt cũng mặc kệ Thượng quan vô địch có đồng ý hay không, tiếp tục thấp giọng nói, "Hoang Vu tinh cầu tụ tập nhiều như vậy cùng giả, Vũ Ca bên người chỉ có Nam Sơn một người bảo hộ, vạn nhất gặp nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng đi Hoang Vu tinh cầu trợ giúp Vũ Ca đi." "Không cần." Thượng quan vô địch ngữ khí lạnh mấy phần, nghe được Sở Linh Nguyệt mở miệng một tiếng Vũ Ca Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất không thấy, dừng lại một hồi nói tiếp, Vương Hoa Vũ rất lợi hại, mập đồ những cái kia ạ lị ẹn không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng là lần này không giống, Vũ Ca đối mặt địch nhân thực sự nhiều lắm. Sở Linh Nguyệt thỉnh phảng ngắm một chút thượng quan vô địch, nhìn thấy đối phương càng ngày càng đen sắc mặt, trên mặt nàng tiếu dung lại càng ngày càng rõ ràng. Thượng quan vô địch nguyên bản tốt đẹp tâm tình đột nhiên trở nên thật không tốt, lúc này, trong lòng của hắn hận không thể mập đồ bọn hắn có thể hảo hảo sửa chữa một chút Vương Hoa Vũ. Đương nhiên lấy hắn kiêu ngạo tính cách không có khả năng để Sở Linh Nguyệt nhìn ra chính mình đang ghen, ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói, "Chúng ta phải tin tưởng Vương Hoa Vũ thực lực, bất quá chỉ là mấy cái alien, không làm khó được hắn." Nha. Sở Linh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm thượng quan vô đích mặt, chỉ đem đại danh đỉnh đỉnh tu la vương nhìn không dám cùng nàng nhìn thẳng, thần sắc mất tự nhiên chuyển qua đầu. Tính nửa ngày giống như là ngày đầu tiên nhận biết thượng quan vô đích, nếu không phải vừa bị đối phương sửa chữa một trận, Hắn thật rất muốn xoa bóp mặt của đối phương, xác định một chút trước mặt cái này bình giấm chua có phải hay không là người khác giả trang, thống lĩnh ngân hà 24 vương tu la vương lại là cái bình giấm chua, loại sự tình này nói ra đều không ai dám tin. Hoang vu tinh cầu, khoảng cách hoang vu đại giám ngục 50 km một chỗ phi thuyền vũ trụ đấu căn cứ, dựa theo hệ ngân hà quy định, phi thuyền vũ trụ đấu căn cứ nhất định phải rời xa hoang vu đại giám ngục, chỗ này căn cứ xem như nhất tới gần đại giám ngục một chỗ. Đỗ căn cứ phi thuyền không phải rất nhiều, chỉ có linh linh tinh tinh mấy chiếc, tất cả nhân viên công tác đều có người máy thay thế, chỉ có căn cứ phòng điều khiển có mấy cái nhân loại thông qua vô số máy giám thị tùy thời chú ý trong căn cứ tình trạng. Ta không muốn biết ngươi là ai, xem ở ngươi đem ta cứu ra phân thượng, ta để ngươi bình an rời đi, đem trọng lực vòng chân máy kiểm soát lấy ra. Cửu Vĩ Hồ tại một chiếc phi thuyền cửa vào dừng bước lại, quay người nhìn xem cái kia đem nàng mua lại người thần bí, tay phải vươn ra đòi hỏi máy kiểm soát. Đối phương đến bây giờ còn là bộ kia cách đen mặc, trên thân bao phủ trường bào màu đen, mang trên mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người thần bí nắm chặt trọng lực vòng chân máy kiểm soát, thanh âm vội vàng nói: "Đi theo ta đi, không muốn tại cùng Thất Tinh quân liên minh xen lẫn trong cùng nhau, bọn hắn không thể nào là bang chủ đối thủ." "Ngươi là ai, không phải là Trương Lãng để ngươi dẫn ta tới nơi này?" Nghe được bang chủ hai chữ, Cửu Vĩ Hồ sắc mặt thay đổi một chút, chỉ có Ngạo Vũ bang người mới sẽ gọi Trương Lãng bang chủ. Cửu Vĩ Hồ là thật sự chứng lãng, mọi việc đều thuận lợi tinh thần lực đối Trương Lãng căn bản không có một chút tác dụng, đối phương đơn giản chính là nàng hấp tinh. "Là ta muốn mang ngươi rời đi Hoàng Vu tinh cầu, rời đi nơi thị phi này." Người thần bí sốc lên trên đầu áo choàng, tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm không phải rất xuất khí nhưng lại rất rực rỡ mặt. "Là ngươi?" Nhìn thấy gương mặt này, Cửu Vĩ Hồ liền có loại mài răng xúc động, nguyên lai like người thần bí là ở trong game bị nàng giết qua vô số lần tao muốn ăn sống. Không sai. Là ta. Táo muốn ăn sống nhẹ gật đầu, thúc giục nói, bên trên phi thuyền đi, ngươi bây giờ đã không cách nào sử dụng truyền tống môn, chỉ có thể cưỡi phi thuyền vũ trụ rời đi hoàng vu tinh cầu, chúng ta đi nhân loại mẫu tinh địa cầu, không phải một viên mỹ lệ phi thường tinh cầu, ngươi nhất định sẽ thích nơi nào. Nói, Táo muốn ăn sống vươn tay liền muốn kéo Cửu Vĩ Hồ cùng một chỗ tiến vào trong phi thuyền. Chương 584, Quỷ kế hiện. Cửu Vĩ Hồ cánh tay lắc lư một chút, tùy tiện né tránh Táo muốn ăn sống tay, âm thanh lạnh lùng nói: Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, mau mau cốt, không phải ta sẽ giống ở trong game đồng dạng đem ngươi giết chết, ở chỗ này tử vong cũng sẽ không phục sinh.